Tốt như vậy hài tử, đương ba như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm A. Hài tử nói dối cố nhiên không đúng, nhưng ngôn hề cũng nói, hắn nói dối không có đối người khác tạo thành tổn thất, ta cảm thấy như vậy giáo tiểu hài tử không tật xấu. Đừng nói hổ độc không thực tử, kia đại khái là chỉ nhằm vào với con mẹ. Cái kia triệu thành nghiệp tham diễn giả là ai A. Hắn ở hiện thực cũng có con cái sao, là vì diễn viên quần chúng phí dụng bái, mà ở khán giả cùng lý ngôn hề mấy người nhìn không thấy thương trường nội. Triệu Thành Nghiệp hùng hùng hổ hổ tháo rỡ một chiếc vứt đi ô tô lốt xe. Ông trời thật là mắt bị mù, cấp 2 không lương tâm hải tử một người một cái dị năng, không cho bọn họ lao tử một cái, con mẹ nó hiện tại hảo, hai tiểu nhân đi theo người ăn sung mặc sướng đi, lưu lại bọn họ lao tử ở chỗ này. Triệu Thành Nghiệp nhớ tới vừa mới sự còn tức giận đến gan đau, hắn nhất định phải đi cái kia doanh địa đem hai đứa nhỏ phải về tới. Một cái lốp xe bị hủy đi xuống dưới, Triệu Thành Nghiệp quay đầu lại thấy được chính mình phía sau không biết khi nào vây thượng mười mấy chỉ tang thi nhất quỷ dị chính là những cái đó tang thi hoành trạm thành một loạt vẫn không nút nhích ở xem hắn a triệu thanh nghiệp dọa ném xuống nốt xe cầm lòng không đổ sau này thối lui chỉ là hắn phía sau trừ bỏ một chiếc đụng vào trên tường ô tô đó là vết tường giống một loạt tang thi chậm rãi chiều triệu, triệu thanh nghiệp đi đến ven tường tiếng kêu thảm thiết cùng nhấm nuốt thanh truyền đến đỏ tươi máu phun tung tóe tới rồi trên tường Càm Tinh Châu ở lầu 2 một cái không chớp mắt bên cạnh bàn chống cầm cười tủm tỉm nhìn dưới lầu kia một màn, Giang Yêu cùng Tiểu Thủy không biết khi nào lại đứng ở hắn phía sau. Ta tăng thi binh đoàn cũng thực dùng tốt sao, căn bản không cần bản nhân ra mặt. Càm Tinh Châu vừa lòng nói, hô hô, Giang Yêu phát ra đơn âm tiết, tựa hồ cũng đang nhìn phía dưới kia một màn. Lý ngôn hề đoàn người ở thu xong đệ nhị chỗ chạm xe buýt lúc sau, liền lập tức phản hồi tới rồi thành phố thanh doanh địa, mà ở mau tới doanh địa thời điểm. Còn có không ít đồng dạng làm xong nhiệm vụ trở về đội ngũ nhóm. Không biết người kia tới rồi không có, có thể hay không lại tới tìm hai hải tử phiền thoái. cố giao lo lắng nói. Nôn hề A, này hai hải tử ngươi tính toán trở về như thế nào an bài? Cao viễn hỏi, hắn vừa mới nói khuyết thiếu giúp đỡ cũng là ở nói giỡn, hiên hiên muội muội liên liên cũng mới 5 tuổi mà thôi. Đã có có sẵn phòng học, khiến cho bọn họ tiếp tục đi học đi. Lý ngôn hề sớm tại doanh địa sơ kiến thời điểm liền có cái này ý tưởng. Ở lần trước Tô Tiểu Vân sự kiện lúc sau, nàng đã làm người ở tìm kiếm lão sư cùng chiếu cố bọn nhỏ sinh hoạt viên, trong doanh địa có không ít mang theo hài tử người, thấu thành một cái lớp cũng không thành vấn đề. Cái này chủ ý không tồi, dù sao chúng ta nuôi nổi, lại có thể trở thành doanh địa một đại đặc sắc. Lạc thời vũ cũng tán thành. Ta đã không phải hài tử, ta có thể làm các ngươi giúp đỡ. Hiên hiên đột nhiên nói. Nếu ngươi tưởng hỗ trợ, không bằng ngươi tới tỉ tỉ thủy lợi tư thế nào? Cố giao cười hỏi. Thủy lợi tư công tác gan toàn lại ổn định, này tiểu Nam Hải không biết như thế nào sẽ có như vậy thành thục tâm trí, nếu như đi thủy lợi tư phóng thủy là có thể làm hắn được đến cảm giác thành tiểu, còn không bằng thành toàn hắn. Ta có thể. Ở biết được thủy lợi tư công tác tính chất lúc sau, Hiên Hiên nắm tay trả lời nói. Hắn không nghĩ tới chính mình thủy hệ dị năng còn có thể dùng để công tác, hắn đột nhiên cảm thấy mất đi ba ba cũng không phải một kiện như vậy làm người khổ sở sự. Vì an toàn khởi kiến. Mấy người vẫn là đem hai đứa nhỏ đưa đi doanh địa bệnh viện, trải qua kiểm tra, hai đứa nhỏ hoạn có trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, hơn nữa trên người còn có lớn lớn bé bé thương. Lê Hiểu Tình đều xem cao mày lên. Như vậy thương ở trước kia đều có thể cấu thành phạm tội hành vi. Mấy ngày này trước làm cho bọn họ hai người ở chỗ này tu dưỡng đi, bằng không thân thể rất khó điều trị Hảo, về sau cũng sẽ thực dễ dàng sinh bệnh. Lê Hiểu Tình nói. Hảo. Ta đã làm Chu Phong đi tìm có thể ở chỗ này chăm sóc bọn họ mấy ngày người. Lý Ngôn Hề cũng đồng ý lê hiểu tình ý kiến. Lúc này, một cái quen thuộc nho nhỏ thân ảnh từ phòng bệnh lộ ra ngoài ra đầu. Này không phải Tiểu Vĩnh Nhạc sao? Sao ngươi lại tới đây? Phúc Anh còn nhớ rõ Tiết Vĩnh Nhạc, cũng chính là Tiết Đại Giang Nhi Tử. Bọn họ ở trong doanh địa thường xuyên có thể nhìn đến Tiết Vĩnh Nhạc ở chạy tới chạy lui giúp đại nhân tặng đồ. Các tỷ tỷ hảo, ta nghe nói có Tiểu Bằng Hữu bị thương liền cùng mụ mụ cùng nhau đến xem, ta mụ mụ đi quá chậm lạp, nàng còn ở phía sau đâu. Tiết Vĩnh Nhạc đắc ý nói, xem ra Trần Dị bên kia là đồng ý. Lý Nôn Hề cười nói, mà ở nhìn đến cùng chính mình cùng tuổi tiểu Nam hài hiên hiên khi, hắn tác thực tự nhiên thuộc liền chạy qua đi. Ngươi bị thương. Tiết Vĩnh Nhạc nghiêng đầu nhìn nhìn, tựa hồ ở xác nhận đối phương thương có nghiêm trọng không. Ta không có việc gì, ta muội muội bị thương, ta kêu triệu duyệt hiên, ta muội muội kêu triệu duyệt liên. Hiên Hiên trả lời nói. Tiết Vĩnh nhạc theo ánh mắt chiều trên giường bệnh nhìn lại, ánh mắt tức khắc sáng lên. Nàng hảo đáng yêu. Hiên Hiên tựa hồ thật cao hứng, đúng không đúng không. Ta liền không có gặp qua so liên liên càng đáng yêu muội muội. Thấy hai cái tiểu Nam hài như vậy sinh ra hiếu nghị, mấy người đều cảm thấy thú vị cực kỳ. Không nghĩ tới vẫn là cái muội không a, ha ha ha. Cao Viễn đang nói chuyện trong lúc, Trần Mai cũng thở hổn hển chạy tới. Đứa nhỏ này nhanh như chớp liền chạy, ta truy đều đuổi không kịp. Trần Mai vẫn luôn đều ở nhà ăn nhỏ công tác, chỉ là mấy ngày hôm trước nàng cũng đưa ra từ trước, nguyên nhân là muốn chăm sóc không người trông giữ Tiết Vĩnh Nhạc cùng với Triệu Đại Nương Tôn Tử, cho nên Chu Phong dứt khoát cấp Trần Mai đưa ra chuyện này. Trần 313 với tính trúc nhà gỗ. Trần Mai hiển nhiên cũng là thích hải tử, thấy Triệu Duyệt Hiên cùng Triệu Duyệt Liên đều là một bộ gầy yếu bất kham bộ dáng, lập tức đau lòng lên. Ta cũng là tưởng công tác, chỉ là Vĩnh Nhạc kia hải tử không ai nhìn chúng ta cũng không yên tâm. Cũng may mắn Chu trưởng Khoa các người còn nhớ rõ chúng ta. Nhìn hai đứa nhỏ tình huống lúc sau, Trần Mai cảm kích nói, trong doanh địa hiện tại người nhiều, tiết vĩnh nhạc lại là cái nghịch ngợm, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhịn đau từ công tác, nếu thật sự giống Chu Phong nói như vậy đang xem quản hài tử đồng thời công tác nói, vậy thật tốt quá. Đó là bởi vì Trần Di làm việc chúng ta đều yên tâm, Kim Mộng cũng thực luyến tiếc ngài từ trước. Trong thôn người là bọn họ mang về tới, ở lúc đầu doanh địa kiến tạo chung đều phát huy rất lớn tác dụng Hơn nữa bọn họ mỗi người đều công tác rất là dụng tâm cho nên Lý Ngôn Hề mới cái thứ nhất nghĩ tới Trần Mai. Rời đi bệnh viện phía trước, Lý Ngôn Hề lại từ ba lô lấy ra một ít nhi đồng sữa bột giao cho Trần Mai, mới cùng phục anh mấy người chiều biệt thự đi đến. Doanh địa nhà ăn lúc này chính trực cơm chiều thời gian, cũng nhất náo nhiệt vô cùng. Vừa mới tới doanh địa không bao lâu gì tử bình năm người ở lầu 1 dùng tinh hạch mua được năm phân cơm thực. Ta ta ta không nhìn lầm đi. Này màu xanh lục chính là cái gì? Là lá cải. Hứa cùng Hào dùng chiếc đua khơi màu một mảnh màu xanh lục rau dưa kinh ngạc hỏi. Ta mâm đồ ăn cũng có ai, này không phải là một hệ dị năng giả rục sinh đi. Tiêu Vi nếm một ngụm lập tức xác định, đây là thật sự rau dưa, không phải rục sinh ra tới rau dưa. Di tử Bình đã ăn không rảnh lo ngẩng đầu nói chuyện, thức ăn như vậy bọn họ đã vài tháng không có ăn qua. Bên kia còn có miễn phí nước lèo, có thể chính mình mang vật chứa đi thịnh. Bương mâm tần mộ đi tới nói. Nào nào nào. Hạ kỳ lập tức tìm kiếm chính mình ba lô lấy ra một cái lũ lục ly, miễn phí nước lèo ai, bọn họ hiện tại thật là ở mặt thế sao? Mà lúc này, một đám nam nhân từ nhà an ngoại đi đến, trong đó một người nam nhân trong tay còn cầm một chồng thật dài trăng giấy, sau đó bắt đầu đếm lên. Vương nhị béo ấn đại gia nhân số đếm trong tay cơm phiếu, sau đó một trường một trường chia đồng đội, đây là bọn họ làm xong nhiệm vụ trở về, vừa mới ở nhiệm vụ trung tâm lánh đến nhiệm vụ khen thưởng. Ta vừa mới liền thấy một ít người cầm kia trương tiểu trang giấy đi đổi tới rồi ăn, đó là cái gì a? Hạ kỳ nghi hoặc nói, các ngươi là mới tới hay sao? Liên này cũng không biết, đó là nhiệm vụ trung tâm khen thưởng cơm phiếu, tiền đề là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể. Hạ kỳ đối diện vài người chung, một cái làn da có chút hát tóc ngắn nữ nhân chủ động trả lời nói. Thật sự a, là cái gì nhiệm vụ a? Trong doanh địa người đều quay lại vội vàng, thoạt nhìn mỗi người đều rất bận bộ dáng. Thấy rốt cuộc có người cho chính mình người đáp lời, hứa cùng Hào lập tức đáp lời lên. Sát Tang thi nhiệm vụ bái, các ngươi ngày mai chính mình đi xem là được. Lý lệ trả lời nói, đúng rồi, chúng ta cái này trong doanh địa lão đại là mấy cấp dị năng A. Di tử bình thử hỏi, hắn biết có chút doanh địa doanh địa trường thậm chí đều không phải dị năng giả, cũng không biết nơi này như thế nào. Tam cấp, nơi này doanh địa trường chính là tương đương lợi hại. Lý lệ tuy rằng còn không có gặp qua lý ngôn hề sát Tang thi. Nhưng là trống rông lấy ra như vậy nhiều chiếc ô tô, còn có kia phảng phất sau lưng trường mắt cảm giác dị năng, mỗi loại đều làm cho bọn họ cảm thấy nhìn thôi đã thấy sợ, thú chi bọn họ cũng nghe nói lý ngôn hề vẫn là tương đương có thể đánh. Bất quá những lời này lại làm gì tử bình mấy người nghe ra không giống nhau hương vị. Mới tam cấp khiến cho nữ nhân này trong mắt toát ra như vậy sùng bái ánh mắt, nói như vậy bọn họ mấy cái cũng đều là tam cấp dị năng giả, ở chỗ này cũng là tương đương lợi hại. Lý lệ tuy rằng không biết vì cái gì đối diện năm người đều không thể hiểu được nở nụ cười, nhưng nhắc tới Lý Ngôn Hề, bọn họ cũng bắt đầu chờ mong nổi lên quá hai ngày thành phố cao trạch doanh địa chi lữ. Doanh địa xe hành tuyển chỉ phi thường đơn giản, xe biết không yêu cầu trang hoàng, chỉ cần địa phương cũng đủ đại là đủ rồi. Bởi vậy Phục Anh lựa chọn phố buôn bán giao lộ chỗ bốn gian phòng chống. Lý Ngôn Hề ba lô đã thu hơn 1.000 chiếc lớn lớn bé bé xe, đem bốn gian phòng chống toàn bộ bãi đầy lúc sau, dư lại xe cũng chỉ có thể đặt ở kho hàng. Nôn hề tỷ, ta đã làm tốt nhập kho. Với tính chúc thuần thuộc thao tác máy tính, kho hàng mỗi ngày xuất nhập kho minh tế đều là nàng làm. Cảm ơn nhỏ hơn, ta nghe nói ngươi hiện tại mỗi ngày đều ở luyện tập một hệ dị năng. Lý Nôn hề cũng là nghe Cao Viên nói, với tính chúc mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ dư thời gian đi cùng Nô yêu Nô Lữ cùng nhau luyện tập một hệ dị năng. Tựa hồ là ở biển rừng trong viện kiến tạo một tòa nhà gỗ. Hắc hắc đúng vậy, này vẫn là trước kia Cao Viên ca nói ra ý tưởng lạc. Hắn muốn kiến một cái có thể trang ở ngôn hề tỷ trong không gian phong ở, đến lúc đó ra ngoài thời điểm liền trực tiếp lấy ra tới ở, ta mỗi ngày làm xong xuất nhập kho liền rảnh dôi, cho nên liền. Với tính trúc ngượng ngùng nói, nguyên bản bọn họ còn tính toán làm tốt lúc sau lại làm lý ngôn hề đi xem đâu. muội tử, nhỏ hơn hiện tại chính là so bất luận cái gì một cái thợ mục đều lợi hại, ngươi nhìn xem nàng làm những cái đó bàn ghế, một cái so một cái tinh xảo. Không biết khi nào đã luyện liền một thân cơ bắp lý tinh hải đi tới nói. Hắn hiện tại mỗi ngày huấn bác đồ vật, hơn nữa mỗi ngày thức ăn thực hảo, thế nhưng ở bất chi bất giác bên trong đã luyện thành cơ bắp bánh nam. Thật sự a, ta có thể đi nhìn xem sao? Lý Ngôn Hề tới hứng thú, có thể mang theo nhà gỗ, như vậy bọn họ ra cửa bên ngoài liền không cần nơi nơi tìm che nắng điểm nghỉ ngơi. Có thể a? Chúng ta đã làm ra tới một gian giản dị nhà gỗ, hơn nữa biển rừng ca còn ở mặt trên bỏ thêm mấy khối năng lượng mặt trời bản, bên trong còn có thể khai điều hòa đâu. Với tính chúc cao hứng nói, Thế nhưng có loại chuyện tốt này, Lý Ngôn Hề đã gấp không chờ nổi muốn đi nhìn một cái. Biển rừng cùng Kim Ngọc là cùng Kim Thiện người một nhà ở tại cùng căn biệt thự, trong viện không gian cũng tương đối lớn. Lý Ngôn Hề cùng Lý Tinh Hải đi theo với tinh trúc đến thời điểm là Kim Thiện thê tử Hồ Điệp Khai Môn. Hồ Điệp A-Gi, ta mang Ngôn Hề tỷ đến xem nhà gỗ. Với tinh trúc lễ phép nói, ân, ngươi hảo, Lý Ngôn Hề. Hồ Điệp ánh mắt đầu hướng Lý Ngôn Hề, nàng thoạt nhìn tinh thần tựa hồ hảo rất nhiều chỉ là ánh mắt như cũ có chút dại ra. "Buổi chiều hảo, Hồ gì Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nghe với tính trúc nói Hồ Điệp tỉnh lại về sau liền vẫn luôn ổn định ở cái này trạng thái, tính cách thượng cũng cùng phía trước nhiệt tình hoạt bát Hồ Điệp kém cách xa và dặn. Hồ Điệp sơn những người, Làm mấy người đều đi đến, sau đó liền đi theo mấy người phía sau. Lý Ngôn Hề cũng không có để ý, bởi vì nàng lực chú ý đã đều bị trước mắt một đống nhà gỗ cấp hấp dẫn. Trong viện nhà gỗ từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn. Nhưng là bên trong cư nhiên là 3 phòng 1 sảnh 1 vệ cấu tạo. Nơi này bàn ghế cùng giường đệm những cái đó, đều là cùng phong ốc nhất thể. Biển rừng ca nói như vậy có thể đề cao di động nhà gỗ ổn định tính, luôn hề tỉ lấy phóng thời điểm cũng không cần lo lắng bên trong đồ vật nghiêng ngoài đảo. Với tính trúc giới thiệu nói, chương 314 lâm hành chuẩn bị. Có thể ai nhỏ hơn, này toilet là dùng như thế nào đâu. Lý Tinh Hải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhà gỗ. Toilet cấu tạo cùng bình thường toilet tựa hồ có chút không giống nhau. Hắn nhớ rõ trước kia bọn họ ở lên đường thời điểm tìm toilet cũng là một đại nạn sự. Toilet V-Duker là tham khảo nhà xe V-Duker, phía dưới có hát thủy dương, dùng xong xử lý rất là được, kim thúc còn kiến nghị chúng ta nhiều làm mấy cái như vậy toilet đâu. Với tính trúc trả lời nói, cái này hảo cái này hảo, còn có thể tắm rửa Lý Tinh Hải không được gật đầu nói. Ơn ơn, phòng khách sofa cũng là có thể ngủ nga, ta phía trước nghị có thể cho nôn hề tỷ tiểu anh tỷ Cố giao Tỷ cùng hiểu Tình Tỷ tỉ bốn người trụ tiến vào đâu, như vậy sẽ không sợ cùng nam sinh cùng nhau lên đường lạc. Lý ngôn hề quả thực quá bội phục mấy người sức sáng tạo, hơn nữa với tỉnh trúc còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế săn sóc. Cái này nhà gỗ, ta hậu thiên xuất phát thời điểm có thể mang theo sao? Lý ngôn hề hỏi. Với tỉnh trúc ánh mắt lập tức sáng lên, có thể à, ta còn sợ ngôn hề tỷ ngươi không hài lòng, tính toán lại sửa chữa mấy cái địa phương đâu. Có thể làm lý ngôn hề vừa lòng, nàng quả thực rất cao hứng lạc Lý Ngôn Hề, ngươi Hậu Thiên muốn xuất phát đi nơi nào?" Phía sau Hồ Điệp đột nhiên hỏi. Hồ gì, ta tính toán đi một chuyến thành phố Cao Trạch doanh địa." Lý Ngôn Hề cảm thấy Hồ Điệp vấn đề có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời nói. "Ta đã biết, là thành phố Cao Trạch doanh địa." Hồ Điệp nói xong liền đi ra nhà gỗ, nhìn dáng vẻ là về tới trong phòng. "Ngôn Hề tỷ, Hồ Điệp a gì đối ai đều là cái dạng này, ngươi không cần để ý." Với tính thúc vội vàng giải thích nói. "Ừm, không có việc gì." Lý ngôn hề cũng, cũng không có đặc biệt để ý, nàng cùng hai người cùng nhau đi tới nhà gỗ ngoại, sau đó thử đem toàn bộ nhà gỗ cấu tạo đều thu vào ba lô bên trong, quả nhiên lập tức liền thành công. Nhà gỗ lại bị thuận lợi lấy ra, mà bên trong đồ vật cũng đều cùng thu vào đi phía trước giống nhau, cũng không có hư hao hoặc là bị ba lô tách ra. Nhỏ hơn, làm một cái giống như vậy nhà gỗ giản giáo nói yêu cầu bao lâu. Nếu có thể nói, nàng muốn tại hậu thiên xuất phát phía trước tận khả năng nhiều mang một ít như vậy nhà gỗ. Gian giáo vẫn là thực hào làm, khó nhất chính là bên trong gia cụ cùng phong ốc cấu tạo, đơn độc một cái nhà gỗ nói, ta một người nửa ngày là có thể làm tốt. Với tính chúc mang theo hai người mở ra đệ nhị đống nhà gỗ cửa phòng, quả nhiên bên trong vẫn là trống rỗng, liền cấu tạo đều không có làm tốt. Như vậy, ta lại tìm một ít một hệ dị năng giả lại đây, ngươi có thể mang theo bọn họ tận lực nhiều làm một ít nhà gỗ sao. Chỉ cần giàn giáo thì tốt rồi. Lý ngôn hệ nhưng thật ra không ngại trống rỗng nhà gỗ. Quan trọng nhất chính là có thể cho đại gia bên đường nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể trang bị thượng mát mẻ điều hòa. Đương nhiên có thể, trong doanh địa có rất nhiều cấp bậc so với ta cao một hệ dị năng giả, có lẽ bọn họ làm càng mau đâu. Với tính chúc thấy Lý Ngôn Hề như vậy coi trọng chính mình nhà gỗ, miên bản có bao nhiêu cao hứng. Cảm ơn ngươi nhỏ hơn, giúp chúng ta đại ân. Lý Ngôn Hề tính toán kế tiếp khiến cho trịnh khai cùng Quách Trí Tân mấy cái khoa điện công chuẩn bị sẵn sàng. Nàng muốn đem mỗi cái nhà gỗ đều trang thượng năng lượng mặt trời bảng cùng điều hòa. Đi thành phố cao trạch doanh địa lộ không tính là quá xa, nhưng cũng không tính là gần, nếu là mọi người đều có thể thoải mái dễ chịu tới thì tốt rồi. Kiếm luôn hề tỉ trở về nhớ rõ nói cho ta sử dụng thể nghiệm, chúng ta kế tiếp còn có thể tiếp tục cải tiến. Với tính chúc ba người thanh âm xa dần, Hồ Điệp đứng ở lầu hai bên cửa sổ nhìn ba người rời đi phương hướng, sau đó xoay người đi vào phòng trong. Nhà gô ở Lý Ngôn Hề mấy người biệt thự nội bị triển lãm ra tới, Cao Viễn không nghĩ tới chính mình lúc trước một cái đề xuất nhỏ thế nhưng bị kia mấy cái tuổi trẻ hài tử phó chư với thực tiễn. Ngày mai ta liền đi tìm bọn họ, cư nhiên không mang theo ta một cái. Cao Viễn nói, hắn phía trước mỗi ngày dị năng cũng dùng không xong có được không. Ta đã làm phục đỉnh du hỗ trợ điều phái một hệ dị năng giả, ngươi kế tiếp có rảnh cũng có thể đi binh đoàn bên kia sân huấn luyện đi hỗ trợ. Nàng lại tặng một ít vật tư cơm phiếu cùng với phiếu mua sắm cho với tính chúc ba người, tuy rằng ba người đều tỏ vẻ bọn họ cái gì cũng không thiếu, nhưng đây cũng là nàng một fan tâm ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Nôn Hề liền sớm cùng Phục Đình Du cùng với Cao Viễn cùng đi binh đoàn sân huấn luyện nội. 200 nhiều danh một hệ dị năng giả đã ở mùa hạ cùng dẫn dắt hạ tập hợp xong, hôm nay lại tới chậm trễ đại gia huấn luyện, thật là ngượng ngùng. Lý Nôn Hề xin lỗi nói, binh đoàn thổ hệ dị năng giả cùng một hệ dị năng giả là thường xuyên bị trương dụng hai cái khác hệ. Mặc kệ là kiến tạo phong ốc vẫn là nông trường tẩm bộ thực vật phương diện. Chỉ cần là có thể vì doanh địa làm ra công hiến, đều là có ý nghĩa. Mùa hạ cũng nói, binh đoàn đội viên nhóm đối Lý Ngôn Hề vẫn là tương đương kính trọng, cũng chưa từng có người cảm thấy như vậy chưng dụng không hợp lý quá. Bất quá ở chỗ tinh trúc cùng Nô ưu Nô Lữ mang theo đại gia làm nhà gỗ thời điểm, Lý Ngôn Hề vẫn là lấy ra chu phong chuẩn bị một ít cửa hàng phiếu mua sắm, cũng là binh đoàn văn chức nhân viên Hạ Vân Phi chia đại gia. Người đi về trước đi nơi này quá phơi, chờ làm tốt lúc sau ta làm người đi thông chi ngươi. Phục Đình Du đi tới nói, hắn biết Lý Ngôn Hề vẫn là có rất nhiều sự tình muốn nội. Hảo, kia phiền thói ngươi. Lý Ngôn Hề đích xác còn có một chút sự tình muốn chuẩn bị, liền cũng không có lại kiên trì. Chỉ. chỉ là ở trên đường trở về, nàng lại gặp mấy cái người quen. A, ngươi là ngày đó cái kia mỹ nữ a. Di Tử Bình còn nhớ rõ Lý Ngôn Hề, thật sự là Lý Ngôn Hề ở trong đám người khí chất quá mức với sông ra hắn tưởng không nhớ rõ điều khó. ngươi là? Lý Ngôn Hề tỏ vẻ hoàn toàn không nhớ rõ người này là ai. là ta a là chúng ta a. Ngoại Hương Tiểu Màn đầu. Di Tử Bình nhắc nhở nói. Lý Ngôn Hề lúc này mới nghĩ tới mấy người này chính là ngày đó bị bọn họ hỗ trợ mấy cái người trẻ tuổi cũng khó trách nàng nhận không ra. lúc ấy vài người quá mức chật vật, trên mặt cũng đều là dơ bẩn. nghĩ tới ở trong doanh địa còn thích đứng sao? Lý Ngôn Hề biên tiếp tục đi phía trước đi biên hỏi. Rõ ràng mới là buổi sáng mà thôi, trên đường lại như là phải bị phơi hóa giống nhau. Thích hướng quả thực không thể lại thích hướng, chỉ là ngươi có biết hay không muốn thế nào mới có thể nhìn thấy cái này doanh địa doanh địa trường A. Một bên hứa cùng hào hỏi. Biết, các ngươi tìm nàng có việc. Lý ngôn hề thần sắc bất biến, sẽ không lại là cùng lý lệ những người đó giống nhau tới tìm nàng làm buôn bán đi. Hắc hắc, ngươi cũng biết sao, chúng ta mấy cái đều là tam cấp dị năng, giả, cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc chúng ta nguyện ý thế doanh địa trường chia sẻ cái một quan nửa trước linh tinh. Di Tử Bình tuy rằng nói khiêm tốn, nhưng là mấy người trên mặt tự hào lại là như thế nào cũng che giấu không được. Trước mắt Mỹ nữ lại cười, đối mấy người nói, ta chính là doanh địa trường. Người nói dỡ đi. Di Tử Bình mấy người dừng lại, doanh địa trường không phải một cái tuổi rất lớn nữa nhân sao. Như thế nào sẽ là nàng? Mấy người nói chuyện trong lúc, Lý Ngôn Hề đã muốn chạy tới hành chính lâu trước. Mấy cái hành chính lâu nhân viên công tác sôi nổi hướng Lý Ngôn Hề chào hỏi, doanh địa trường hảo. Di Tử Bình năm người đồng thời thạch hóa tại chỗ. Chương 315 năm người tử thí. Như vậy đi, ta cho các ngươi viết cái giới thiệu, các ngươi mang theo nó đi binh đoàn tìm một cái kêu trường học thâm người. nếu các ngươi giữa có người có thể thắng được qua hắn nói, ta sẽ suy xét cho hắn. Một quan nửa chức. Lý Ngôn Hề đem một quan nửa chức mấy chữ nói đặc biệt trọng. Di Tử Bình mấy người từ Lý Ngôn Hề cao thâm khó đoán biểu tình chung cho rằng Cái này kêu trương học thâm người, nhất định là một cái nhất đẳng nhất cao thủ, chỉ cần có thể thắng quá hắn là được. Nhưng mà đương triển hào tiếp nhận thư giới thiệu lúc sau, nhẹ nhàng phun ra một câu lại làm năm người thạch hóa ở đường trường. Trương học thâm không có dị năng, hắn chỉ là cái người thường. Mấy người này là tới khôi hài đi. hết ngồi đáy giếng thật đáng sợ. Lam và mặt tới càng mãnh liệt một ít đi. Trương học thâm, lão tử khinh thường với cùng bọn họ đánh. Di tử bình cảm thấy mấy người bọn họ đã chịu nghiêm trọng vũ nhục Tóc dài kiến thức ngắn, nàng nhất định là cảm thấy chúng ta mấy cái quá tuổi trẻ, cho nên không tin chúng ta. Đối. Lần trước chúng ta mấy cái là lên đường đuổi mệt mỏi mà thôi, nàng nhất định là bởi vì lần đó mới cảm thấy chúng ta thực lực. Hứa Cung Hào cũng tin tưởng nói. Đợi lát nữa nhất định phải làm nơi này người kiến thức đến chúng ta vài người lợi hại. Hạ kỳ nói xong, năm người ý chí chiến đấu đều được đến chưa từng có thăng hoa, nhưng mà khi bọn hắn tới rồi trên sân huấn luyện, Thấy được những cái đó xuyên chỉnh chỉnh tề tề chế phục binh đoàn đội viên khi, tức khắc cảm thấy chính mình ở khí thế thượng liền thua một mảng lớn. Triển Hào nhìn về phía mấy người ánh mắt tựa như đang xem thiểu năng trí tuệ. Bởi vì hắn biết, bị lý ngôn hề như vậy tống cổ lại đây người nhất định là thái kê, túi bắp, nhưng này vài món thức ăn gà lại lo chính mình nhiệt huyết lên. Thay phiên vẫn là cùng nhau thượng. Triển Hào hỏi, Di tử bình có chút sinh khí, chúng ta chính là tam cấp dị năng giả. Hứa cùng Hào cũng cùng chung kẻ địch. Thế làm những người này không thể coi thường bọn họ. Thay phiên. Ta cái thứ nhất tới. Kie Hảo, Trương Học Thâm, ngươi bước ra khỏi hàng. Triển Hào đối Trương Học Thâm không biết nói vài câu cái gì. Trương Học Thâm nhìn nhìn này, quấy giày bọn họ huấn luyện vài người, sau đó gật gật đầu. Mọi người đều lại đây xem trọng. Hôm nay doanh địa trường tìm người tới cấp chúng ta tiến hành hiện trường dạy học. Nhớ kỹ từng người nhược điểm. Có lẽ sẽ đối với các ngươi có điều trợ giúp. Khi Hảo cảm thấy thú vị, dứt khoát cũng làm các đội viên đình chỉ huấn luyện. Tất cả đều đi theo Vây Xem lên. Tỷ thí bắt đầu. Hứa Cùng Hào có chút khẩn trương, hắn là tam cấp kim hệ dị năng giả, hắn tính toán trước đánh bại trước mắt Trương Học Thầm, như vậy mặt sau mấy cái các huynh đệ liền không dùng tới chẳng. Trong sân Vây Xem những người đó cũng nhất định sẽ đối bọn họ lau mắt mà nhìn, kế tiếp chính là vị kia mỹ nữ kinh ngạc ánh mắt, sau đó nhiệt tình nắm lấy bọn họ tay. Đông đốc, đứng bất động làm gì, mau tránh ra a." Đồng bạn thanh âm truyền đến. Hứa Cùng Hào lúc này mới phát hiện nguyên lai thi đấu đã bắt đầu rồi. Trương học thâm liền vũ khí đều không có dùng, trong chớp mắt đã tới rồi Hứa Cùng Hào phía bên phải. Hứa Cùng Hào lập tức ở trên cánh tay ngưng ra kim loại tầng, ý đồ ngăn trở phía bên phải công kích. Đông. Một trận trầm đục qua đi, Hứa Cùng Hào bị đả đảo ở một mét có hơn trên mặt đất. Khi nào đối phương thế nhưng từ bên trái công kích lại đây. Lại đến, ta vừa mới chạy thần. Hứa Cùng Hào không chịu thua đứng lên, ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Hắn dùng dị năng đem thân thể đều kim loại hóa lên, tin tưởng như vậy, kia người thường trương học thâm liền khẳng định lấy chính mình không có cách nào. Chỉ là trương học thâm lại không công kích thân thể hắn, hai phiên trốn tránh lúc sau, đang lúc hứa cùng hào chuẩn bị khởi sướng phản công khi, một cái nắm tay thật mạnh tạp tới rồi hắn huyệt thái dương thượng. Triển hào xem cũng chưa xem ngã xuống đất không dậy nổi hứa cùng hào, trực tiếp tuyên bố trương học thâm thắng được. Này giống như hình thành không được cái gì tham khảo. Trần Thiên Duệ lắc lắc đầu, người kia cũng quá bất một kích. Trương học thâm cũng đích xác lợi hại, không mấy cái gì năng giả có khả năng quá hắn. Phó cảnh nói do nói, Trần Thiên Duệ cùng hắn trước kia đều cùng trương học thâm là đồng đội, hiện tại ở binh đoàn cũng coi như là đồng đội, mà cái kia làm cho bọn họ trước kia liền rất bội phục người thường trương học thâm, ở gia nhập binh đoàn lúc sau cũng vẫn luôn không có bị bất luận kẻ nào xem nhẹ quá, có thể nói là người thường trung mẫu mực. Không ngoài sở liệu, đợt thứ hai gì tử yên ổn thẳng đến vòng thứ tư hạ kỳ, đều thực mau liền thua ở trương học thâm quyền cơ dưới. Tần Mộ là năm người giữa có chút tự mình hiểu lấy, hắn là lôi hệ dị năng giả, cũng vẫn luôn ở quan sát trương học thâm tiến công phương thức. Tần Mộ rõ ràng tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, hắn vẫn luôn ở cự ly xa biên trốn tránh đối phương cũng phóng xuất ra lôi hệ dị năng. Trương Học Thâm cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng né tránh Tần Mộ một lần lại một lần lôi điện công kích. Ở một bên nghỉ ngơi phục đình du lắc lắc đầu, cảm thấy trận thi đấu này đã không có lại tiến hành đi xuống ý nghĩa. Quả nhiên, Tần Mộ ở phóng thích mấy cái nhìn như vi lực cường đại lôi cầu lúc sau đã rõ ràng thở hổn hển lên. Trương Học Thâm cũng lười đến lại hao phí thời gian, đột nhiên ra tốc đánh công, từ sau lưng một chân đá phiên đối phương. Lôi hệ thực phí dị năng, ở ngươi không có đánh chúng ta thời điểm, ngươi đã thua. Trương Học Thâm đối tần mộ nói. Di Tử Bình mấy người ly chàng thời điểm đã nâng không dậy nổi đầu, càng là cảm thấy chính mình giống nhảy nhót vai hề giống nhau. Xin hỏi chúng ta cũng có thể gia nhập nơi này tiến hành huấn luyện sao? Rút kinh nghiệm xương máu, Di Tử Bình không có nhục trí. Hắn quyết định trước từ rèn luyện bắt đầu. Các ngươi qua không được phỏng vấn, vẫn là đi trước thực chiến đi. Triển Hào trực tiếp phủ quyết nói. Năm người lại lần nữa thạch hóa, thế nhưng liền binh đoàn gạch cửa đều chạm đến không đến sao? Ha ha, đừng nhụt chí sao? Rốt cuộc các ngươi cũng tam cấp dị năng. Vạn Sự Hưng con Camesa từ giữa sân đi ra, vừa mới lý ngôn hề làm người tới thông chỉ hắn, hy vọng đối chuyện này là một cái chuyên mục thời điểm, hắn liền lập tức mã bất đỉnh để lại đây. Hiện tại xem xong mấy người tỷ thí. Hắn cũng lập tức minh bạch lý ngôn hề ý tứ. Huynh đệ, như thế nào ngươi vẫn là người thích nhiếp ảnh a Gia binh đoàn đại môn lúc sau, hạ kỳ hề vải mà nhìn thoáng qua vạn sự hưng hỏi. Xem như đi, bất quá ta còn là muốn cảm tạ các ngươi vài vị cung cấp tư liệu sống. Vạn sự hưng cười ha ha rời đi. Tư liệu sống? Cái gì tư liệu sống? Di tử bình nữ mày, này trong doanh địa người như thế nào mỗi người đều kỳ kỳ quái quái. Chưa hôm đó. Lý Ngôn Hề cầm tân một kỳ doanh điệu tuần san vừa lòng gật gật đầu. Không hổ là vạn sự hưng, tuy rằng là nàng lâm thời nảy lòng tham sự, nhưng là hắn lại bắt được nàng muốn biểu đạt trọng điểm. Chỉ thấy báo chí thượng một cái chuyên mục nội viết một cái đại đại tiêu đề. Khiếp sợ. Nam tiên tam cấp dị năng giả liên tiếp bại trận, đối thủ lại là người thường. Viết không tồi, tin tưởng sẽ có rất nhiều người coi trọng khởi thể năng cùng phản ứng tốc độ rèn luyện. Văn phòng nội, Phúc Anh vừa nhìn vừa liên tục gật đầu nói. Tiếp theo mở thể năng tọa đàm hẳn là sẽ có rất nhiều người trình diện, nhưng thật ra muốn cảm tạ mấy người kia. Lý ngôn Hề cũng cười gật đầu. Mà mấy cái chuyên mục vai chính đi ở doanh địa trên đường thời điểm, lại phát hiện người chung quanh tựa hồ ở đối bọn họ chỉ chỉ trò trò. Một người còn đối bên người người ta nói nói, chính là bọn họ mấy cái đi. Ta nhìn giống. Có ý tứ gì? Hạ kỳ nhịn không được hỏi. Chương 316 xuất phát. kia người qua đường lấy ra một phần báo chí tỉnh chỉ mặt trên ảnh chụp nói liên này mấy cái bại trận người, nói chính là các ngươi năm cái đi. đương năm người xem xong rồi kêu bài thêm thô tăng lớn tiêu đề lúc sau, tức khắc cả khuôn mặt đều biến thành cả tím sắc. Di tử bình nghiến răng nghiến lợi, là cái kia cầm ca mê ra người. Tân chuyên mục ở doanh địa nội khiến cho không nhỏ hưởng ứng, 5 cái tam cấp dị năng giả thực mau liền trở thành dị năng giả bên trong phản diện giáo tài, mà rất nhiều sẽ sát tăng thi người thường cũng đều xem lệ nóng doanh trọng. Kia chuyên mục cuối cùng một câu lại là doanh địa trường Lý Ngôn Hề đưa cho đại gia một câu trên thế giới này không có kẻ yếu, bất luận kẻ nào đều có đi qua đi trở nên cường đại, thỉnh không cần từ bỏ trong lòng kia phần kiêu ngạo, ngươi nhất định so người trong tưởng tượng càng lưu tú. là doanh địa trường, doanh địa trường nàng ở cổ vũ chúng ta, doanh địa trường dụng tâm lương khổ a, ha. nguyên lai nàng cũng hoàn toàn không kỳ thị người thường. các minh đệ chỉ cần nhiều hơn rèn luyện, người thường cũng nhất định có thể trở nên so dị năng giả lợi hại hơn. thể năng tọa đàm, khi nào bắt đầu, ta cũng phải đi học tập học tập. Này một kỳ doanh địa báo tuần, trừ bỏ cái này dẫn nhân chú mục chuyên mục bên ngoài, doanh địa nội tân tăng một khu nhà trường học sự cũng làm không ít người chú ý lên. Kia nhìn như là một cái trường học quảng cáo, nhưng là đối với những nhập học đủ tư cách giả, nhập học phí dụng thế nhưng là miễn phí, chỉ cần tuổi phù hợp yêu cầu là được. Quảng cáo thượng viết, nếu ngươi ra ngoài sát tăng thi, xin yên tâm đem hải tử giao cho thành phố thanh doanh địa trường học đi, nơi này thời giao có lẽ cũng không cường đại, nhưng lại có thể trở thành các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu ngươi mất đi thân nhân, hơn nữa tuổi phù hợp yêu cầu, xin yên tâm tới thành phố Thanh Doanh địa trường học báo danh đi, nơi này có lẽ sẽ trở thành ngươi cái thứ hai ra. Nay quảng cáo trường kỳ hữu hiệu. Ấm áp quảng cáo ngữ xúc động không được ít người trong lòng kia phân mềm mại, Lý Ngôn Hề cũng không biết, chính mình này phiên hành động nguyên bản chỉ là muốn cho phim truyền hình Trung Hải Đồng càng thêm rời xa tỉnh lại sau sợ hãi mà thôi, nhưng lại cũng cấp doanh địa không ít người mang đi tâm linh thượng an ủi. Đại thai đại nạn trước mắt Nhân loại chi gian sở bại lộ ra tới cũng không phải chỉ có xấu xí nhân tính, đại gia là có thể cùng nhau biến cường, cùng nhau hỗ trợ. Cũng không phải sở hữu cường giả đều là lạnh nhạt vô tình, chỉ cần cũng đủ cường đại, cường giả cũng là có thể ở không ảnh hưởng tự thân ích lợi tiền để hạ trợ giúp kẻ yếu. Nôn hề cái này doanh địa tuần san làm hảo A, đại đại tăng lên doanh địa hình tượng A. Biệt thự nội, lý tinh hải tay cầm báo chí, xem xong rồi sở hữu nội dung. Quan trọng nhất chính là... Bên trong có thể báo cho đại gia rất nhiều phía chính phủ thông cáo, tỷ như trường học, tỷ như tường vây ngoại sắp muốn tu sửa công sự. Liêu hạo quảng cũng cảm thấy, này nho nhỏ báo chí tác dụng đại. Không biết bọn họ hiện tại đến nơi nào, có hay không ra huyện thành. Phúc Anh còn ở cùng lạc thời vũ cùng nhau đem lý ngôn hề trước khi đi lưu lại đồ vật nhét vào tủ lạnh, mấy thứ này cũng đủ bọn họ ăn hơn nửa tháng. Hảo hảo công tác, mỗi ngày hướng về phía trước. Cao viện rôi rối người trong doanh địa các hạng sự vụ hiện tại đều từ Chu Phong cùng bọn họ cùng nhau phụ trách xe hành cùng trường học trước mắt đều vẫn là hình thức ban đầu bọn họ muốn xử lý chính là sự tình không phải giống nhau nhiều a thanh linh huyện bên cạnh một chỗ hoang vu đồng ruộng bên trong hai bài nhà gỗ mặt đối mặt chỉnh tề bày. mỗi một cái nhà gỗ nóc nhà phía trên đều bị chứa đầy năng lượng mặt trời bản, ở nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang dưới những cái đó năng lượng mặt trời bản nóc nhà hấp thu nóng rực ánh sáng mà nhà gỗ nội lại là mát mẻ vô cùng Đại gia vất vả, gia tôi phía trước chúng ta đã chuẩn bị tốt mấy ngày này cơm thực, sau đó đại gia đến ta nơi này lĩnh có thể. Binh đoàn văn chức nhân viên Hạ Vân Phi đứng ở hai bài nhà gỗ trung gian che nắng lều phía dưới hô, hắn cũng là đi theo nhân viên chi nhất, trên đường có đại gia nội vụ cùng tương quan công việc đều yêu cầu hắn tới tiến hành an bài. Chuẩn bị như vậy nhiều ngày cơm thực, như vậy nhiệt thiên sẽ không bị phóng hư sao. Đi theo dẫn đường lý lệ mấy người đứng ở bên cạnh khó hiểu thảo luận cái này đề tài. Doanh địa lần này ra tới người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn 100 người đâu, 100 nhiều người một ngày tam cơm gì đó vẫn là có rất nhiều đốn đi. Này các ngươi cũng không biết đi, doanh địa lớn lên cái kia không gian là có thể giữ tươi, đồ ăn bỏ vào đi cái dạng gì, lại lấy ra tới vẫn là cái dạng gì. Ở mấy người mặt sau xếp hàng Chu Khải rồi nói, này đã không phải cái gì bí mật, trong doanh địa rất nhiều người đều biết. Chết không được, ta nói này tiện lợi hộp như thế nào cầm ở trong tay vẫn là ấm áp. Đồng hành Trương Thiệu Nguyên đã lãnh hảo cơm trưa, mỗi một phần cơm trưa đều là đặt ở dùng một lần tiện lợi hộp bên trong, nghe nói thu thập dùng một lần tiện lợi hộp cũng là trước hai ngày trong doanh địa cắt cử cấp nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ chí nhất. Mặt thế tiền sinh sản tiện lợi hộp đã sẽ không có người lại yêu cầu, cũng chính là thành phố thanh doanh địa mới có tác dụng, sự thật chứng minh đi ra ngoài bên ngoài cũng đích xác phương tiện. Mà phía trước nhất một cái nhà gỗ nội, Lý Ngôn Hề, Lê Hiểu Tình, Trương Đào cùng Phục Đỉnh Du đang ngồi ở một chiếc bàn ăn bên ăn cơm trưa. Cố giao tắt từ toilet đi ra, cao hưng nói, Thủy đã phóng hảo, chờ lát nữa đại gia ăn xong có thể đi rửa rửa lại nghỉ ngơi. Không bội sống, mau tới ăn cơm. Lý ngôn hề thúc giục nói, cố giao đến nơi nào đều là ở nhà tay thiện nghệ đâu. Lê Hiểu Tình cắn một ngụm giòn nộn cải thịa, vừa lòng nói. Nàng là đi theo duy nhất nhân viên y diệt tế, gần nhất trong khoảng thời gian này doanh địa thương hoạn đã đại biên độ giảm bớt, này đại khái cũng là vì doanh địa quanh thân cùng với huyện Thành Tăng Thi đều giảm bớt nguyên nhân cho nên ở lý ngôn hề đề cập yêu cầu một người chưa khỏi hệ dị năng giả thời điểm, nàng liền tự mình ra chuyện. Hắc hắc, ta muốn cho đại gia tùy thời đều có thể cảm nhận được ra ấm áp sao. Cố giao cũng ngồi xuống nói. Một bên trương đảo cũng cười cười, cấp cố giao đệ đi một đôi chiếc búa. Chỉ cần có ăn, tiểu vũ gia ở nơi nào đều có thể cảm nhận được ấm áp. Bởi vì biết mấy người này đều sẽ không mơ ước nó mi thực, tiểu vũ gia lần này lựa chọn cùng vài người cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm. Giờ phút này nó đang ở ôm một khối tương thịt bò vừa lòng gặm Này nhà gỗ thực dùng tốt Cũng không biết năng lượng mặt trời phát điện có đủ hay không đại gia dùng Lý ngôn hề nói Nhà gỗ ở nàng ba lô cũng không thể tiến hành năng lượng mặt trời phát điện Ngày hôm qua mấy cái khoa điện công vì làm đại gia hôm nay có thể trước tiên dùng tới điện Cũng là sát phí một phen khổ tâm Còn ở mỗi cái phòng trong đều trang thượng tràn ngập điện bình ác quy Không có việc gì Ngày thường huấn luyện mọi người đều phơi thói quen Phục Đinh Du nói Liên tính là điện không đủ dùng, cũng so ở bên ngoài phơi khá hơn nhiều. Sự thật chứng minh, này đó năng lượng mặt trời bản phát điện hiệu quả kinh người, mỗi cái nhà gỗ nội khí lạnh đều có thể chạy đến lớn nhất, mà chung quanh ngừng những cái đó cải trang tốt xe buýt trên đỉnh cũng đều trang thượng năng lượng mặt trời bản. Nói như vậy lành nghề từng vào trình trung liền bên trong xe liền tính mở ra khí lạnh, cũng sẽ không hao phí đại lượng xăng. Lý Ngôn Hề thấy ánh mặt trời mạnh liệt, vì thế dứt khoát đem ba lô nội dư thừa nhà gỗ cùng xe bus cũng đều cùng nhau đem ra làm chúng nó no phía trên năng lượng mặt trời bản có thể hấp thu cũng đủ năng lượng lại chuyển hóa thành điện lực. Chương 317 thăng cấp tứ cấp. Gia Thiên A, như vậy ra ngoài cũng quá phương tiện đi. Hảo muốn cái như vậy ba lô a. Trực tiếp nháy mắt hạ gục nhà xe có hay không. Thỉnh xem Lý Ngôn Hề biểu diễn một kiện thu phòng. Ha ha ha ha. Ở sát xong rồi lộ phía trước một đám chặn đường tang thi lúc sau, Lý Ngôn Hề rõ ràng có không giống nhau cảm giác. Ngôn Hề ngươi có phải hay không lại sắp thăng cấp lại? Tiểu Vũ ra hỏi, nó không cần sát tăng thi, cho nên mỗi lần Lý Nôn Hề hơi chút có chút biến hóa nó đều có thể cảm giác được đến. Hẳn là Lý Nôn Hề không cao hứng là giả, có lẽ là vừa mới phục đình du ở điện đã chết đại lượng tăng thi thời điểm nàng cũng có tham dự, cho nên cùng chung kinh nghiệm. Chúc mừng chúc mừng lạp. Tiểu Vũ ra kỹ tra nói, mau rời khỏi nơi này, lại đại đi xuống sẽ có nguy hiểm. Lý Nôn Hề đột nhiên đối phục đình du nói, bọn họ hiện tại nơi vị trí là gọi là Tây Ngô huyện. Nơi này rõ ràng không có nhân loại hoạt động dấu hiệu, chung quanh trừ bỏ tang thi vẫn là tang thi, vừa mới chiến đấu đã khiến cho chung quanh tang thi chú ý. Hảo! Phục Đình Du gật gật đầu, lập tức làm đang ở đảo tinh hạch các đội viên nhanh chóng lên xe cũng rút lui. Đoàn trưởng, không đảo tinh hạch ha? Có điểm đáng tiếc. Cổ siêu nhiên có chút không bỏ được rời đi. Ơn, không đảo. Phục Đình Du sắc mặt như thường, liền tính là không đảo, tiểu vũ gia cũng sẽ toàn bộ thu đi. Nhưng mà cổ siêu nhiên cùng đi theo một trăm nhiều người lại cảm động. Doanh địa trường cùng đoàn trưởng đem bọn họ an nguy đặt ở thủ vị, thế nhưng lại một lần vứt bỏ tinh hạch, bọn họ còn có cái gì lý do không đi nỗ lực? Còn có cái gì lý do không thể sống chết đi theo? Một chiếc xe bên ngoài Hạ Dung cũng đi theo vạn sự hương mặt sau lên xe, bọn họ tuy rằng không phải binh đoàn đội viên, nhưng là ở rừng lại sát tang thi thời điểm cũng sẽ đi xuống giúp đỡ đại gia cùng nhau sát thượng mấy chỉ. Không biết trình cùng tên kia có thể hay không đem tiếp theo kỳ báo chí làm tốt. Vạn sự hưng ngồi ở trên chỗ ngồi, lấy ra tùy thân mang theo camera lật xem chính mình vừa mới quay chụp ảnh chụp, hắn vẫn là có chút lo lắng trình cùng. Lần này đi theo cũng là hắn hướng Lý Ngôn Hề xin, mà Lý Ngôn Hề hai lời chưa nói liền đồng ý. Nếu có thể, hắn tưởng đem thành phố thanh doanh địa tuần san làm càng tốt, tốt nhất là mặt trên không chỉ có có thành phố thanh doanh địa tin tức, còn có thể có mặt khác doanh địa đưa tin. Như vậy mới có thể biểu hiện ra bọn họ báo xã cách cục to lớn. Yên tâm lạp sư phó, trình ca thực ổn, còn có mây trắng cùng trần tĩnh bọn họ hỗ trợ đâu. Hạ Dũng An Uỷ nói, hắn biết chính mình lão ba lão mẹ cũng sẽ lo lắng cho mình, nhưng là hắn vẫn là theo tới, hiện giờ xem ra hắn lựa chọn cũng là đúng, đi theo lấy đại gia sinh mệnh làm trọng doanh địa trường bọn họ, căn bản sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng mà tới rồi ngày hôm sau buổi tối, nguy hiểm liền cùng đại gia không hẹn mà gặp. Hai ngày nội thường xuyên dừng lại sát tang thi nguyên nhân, làm Lý Nôn Hề ở ngày hôm sau buổi tối tiến vào thăng cấp trạng thái. Bọn họ sở nghỉ ngơi địa phương là ở Tây Nô huyện bên cạnh một chỗ chùa miếu cảnh khu nội. Nhà gỗ tam gian trong phòng ngủ mặt phân biệt ở Lê Hiểu Tỉnh, Lý Nôn Hề cùng Cố giao, mà phòng khách hai trường trên sofa còn lại là mặc áo mà ngủ Phục Đình Du cùng với Trương đào hai người. Bất quá mặc dù là có người ở các đêm, Phục Đình Du cũng vẫn luôn đều ở để phòng trạng thái ở nghe được nơi xa truyền đến tang thi tiếng hô thời điểm hắn lập tức liền mở mắt thăng cấp tứ cấp lý ngôn Hề đại khái rằng có bốn cái giờ đương nàng mở to mắt thời điểm đột nhiên thấy không ổn ngôn Hề ngôn Hề. chúng ta bị tang thi vây quanh làm tiểu vũ gia vẫn luôn ở vây quanh ngôn hề chuyển quyền quyền có thể cảm giác đến nguy hiểm nó so với ai khác đều sốt ruột như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi lý ngôn Hề đem tiểu vũ gia phóng tới bên cửa sổ túi sách sau đó bối thượng túi sách liền hướng ra phía ngoài chạy tới Phục Đình Du cùng cố dao đã ở bên ngoài chiến đấu có trong chốc lát, mà Lê Hiểu Tình đang ở một bên nhà gỗ trị liệu người bệnh. Người tỉnh. Phục Đình Du quanh thân lôi quang còn ở lưu chuyển, hắn thấy Lý Ngôn Hề tỉnh lại, cũng yên tâm xuống dưới. Ân, chung quanh còn có một vạn nhiều chỉ tăng thi. Lý Ngôn Hề như mày, nếu nàng không phải ở buổi tối thăng cấp thì tốt rồi, là có thể ở trước tiên phát hiện nguy hiểm. Từ từ tới, ít nhất hiện tại phòng ngự đã làm tốt. Phục Đình Du vừa nói vừa hấp thu trong tay lôi hệ tinh hạch chưa miếu trung quanh có tường vây có thể ngăn cản một thời gian mà bọn họ ở nghỉ ngơi trước cũng rửa theo phục đỉnh du yêu cầu lại làm mấy tầng thổ hệ cùng kim hệ phòng ngự tường hiện tại bị lê hiểu tình trị liệu người bị thương cũng là bị ngoài tường tăng thi dị năng sở đả thương cũng không chí mạng còn không tính vãn còn kịp lý ngôn hề nghe xong cũng hơi cảm an ủi tứ cấp tinh thần hệ dị năng cùng tam cấp lại rất có bất đồng bởi vì chuyện quá khẩn cấp nàng dứt khoát đem ba lô hơn một ngàn cái lưỡi dao tất cả đều thử khống chế lên cũng hướng phòng ngự ngoài tường tang thi đánh tới, mang lưỡi dao cắt qua bầu trời đêm, cùng với các loại dị năng sở phản xạ ánh sáng, một quả tiếp theo một quả đâm vào tang thi đầu, thành công, doanh địa trường thăng cấp thành công. Vạn sự hương nhìn đã tham chiến lý ngôn hề, lập tức kích động lên, nàng thật là lợi hại a. Hạ Dung không biết trong bóng đêm ngã xuống nhiều ít chỉ tang thi, nhưng là hắn có thể cảm giác được hàng phía trước những cái đó tang thi mang cho bọn họ áp lực nháy mắt giảm bất không ít. Phong Ngự tường bị một con tứ cấp thổ hệ tăng thi phá hư nửa mặt, chỗ hỏng chỗ nháy mắt dũng mãnh vào đại lượng tăng thi, ta tới đối phó nó. Phục Đình Du chặn kia chỉ đầu sỏ gây tội tứ cấp thổ hệ tăng thi, trong tay lôi quang kiếm dùng sức chiều này phách chém mà đi. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, tiếp tục dùng những cái đó lôi dao tập kích đuổi vào tới tăng thi. Tứ cấp tinh thần hệ dị năng như là có vô cùng dị năng lượng, làm Lý Ngôn Hề trong lòng cảm thấy kinh hỉ, nàng thậm chí có thể nhắm mắt lại không chế được các loại vũ khí đi đánh chết tăng thi. A, Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Ngôn Hề quay đầu phát hiện, thế nhưng là một người binh đoàn đội viên bị một con tang thi cấp phát gục ở trên mặt đất. Đây là nàng nhất không muốn nhìn đến sự dị năng lưu chuyển, không có người nhìn ra tới đã xảy ra chuyện gì. Tên kia bị tang thi phát gục đội viên chỉ cảm thấy tanh hôi khí vị theo một trận trọng áp mặt tiền cửa hiệu mà đến, trước mắt tang thi thế nhưng đỉnh chỉ gầm rú hơn nữa vô lực ghé vào chính mình trên người. Là ai cứu hắn? Lý Ngôn Hề cũng khiếp sợ nhìn kia chỗ. Nàng vừa mới chống rông giết một con tăng thi. Cẩn thận. Phục Đình Du một phen đỡ quá Lý Ngôn Hề đầu vai, đem nàng hộ ở chính mình bên cạnh người, mà chiều Lý Ngôn Hề đánh tới kia chỉ tăng thi, cũng bị một trận xét đánh công kích đâm xuyên qua đầu. Cảm ơn. Lý Ngôn Hề khó được đại ý một lần, thật sự là vừa rồi phát sinh sự làm nàng nhất thời không có tiêu hóa lại đây. Là tinh thần đâm, loại công kích này có thể trực tiếp phá hư người hoặc là tăng thi đại não. Phục Đình Du đang nghe Lý Ngôn Hề nghi vấn sau giải thích nói. Hắn trong lòng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Ngôn Hề sớm như vậy liền xuất hiện loại này kỹ năng. Nhưng là đối hiện tại ta tới nói quá tiêu hao dị năng. Lý Ngôn Hề cười khổ, quả nhiên lợi hại chiêu thức đều là có đoàn bản. Bất quá nàng ít nhất cứu một người đội viên. Ngôn Hề, ngươi không sao chứ? Cố giao chạy tới quan tâm hỏi. Không có việc gì, tiếp tục đi. Lý Ngôn Hề sửa sang lại hảo cảm xúc, từ giờ trở đi, nàng không cho phép có một người lại bị thương. Trường 318 Đại sát Tứ Phương Lý lệ một hàng mấy người cũng gia nhập trong trận chiến đấu này, bao gồm phong hệ vạn sự hưng cùng hỏa hệ hạ dũng, không có người chọn chọn đặt mình trong ở ngoài. Một đám lại một đám tang thi cho nhau dẫm lên lật qua chùa miếu tường đây. Phục đình du lại uống lên một lọ năng lượng thủy, đem trong cơ thể kia cổ năng lượng áp chế đi xuống, hắn cũng sắp thăng cấp, nhưng không thể là ở hiện tại. Nôn hề, bốn phương tám hướng đều có tang thi lại đây, muốn hay không lưu a. Tiểu vũ ra kiến nghị nói, hiện tại thiên đều sáng, không cần. Lý Ngôn Hề nhảy lên một chỗ đã khô khốc chết đi lâu ngày đại thụ phía trên, tập trung tinh lực khống chế nổi lên ba lô sở hữu lưỡi dao. Cố Giao lúc này mới thấy rõ ràng, kia không đếm được hơn một ngàn thanh đao nhận thế nhưng là Lý Ngôn Hề một người khống chế, chúng nó xuyên qua với phía sau tang thi đàn trung, giao sát chặt đầy rối đâm xuyên qua một con lại một con tang thi. Cũng không gần chỉ là những cái đó lưỡi dao, chung quanh một ít tượng đá cùng ven đường ngừng xe đều bay đến giữa không trung phía trên, sau đó chiều tang thi nhất dày đặc mảnh đất ném tới. Vạn sự hưng nhịn không được gân xuống màn chậm, hắn rất khó tưởng tượng như vậy quang cảnh là từ Lý Ngôn Hề một người khống chế ra tới. Nhưng mà này khối trên sân, trừ bỏ Lý Ngôn Hề bên ngoài, không có người có thể đồng thời khống chế được này đó. Nàng lại tiến bộ. Trân Minh mấy người cũng ở trong đó, tựa hồ bọn họ mỗi lần cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau thời điểm chiến đấu, đều có thể nhìn đến nàng mang đến kinh hỉ. Hơn nữa cùng khi đó so không ngừng là một chút. Chính Vũ trong lòng cũng dị thường khiếp sợ bọn họ là ở đại học Nam Thành thời điểm liền gặp qua Lý Ngôn Hề biểu hiện, mà hiện tại cái này đứng ở chỗ cao, một người đại sát tứ phương nữ sinh vẫn là Lý Ngôn Hề. Quá xoái quá xoái, ta cũng muốn cố lên. Kha Huỳnh dục sinh ra vô số phiến lá cây, cũng chuẩn xác làm chúng nó bao vây ở tang thi phần đầu, nhìn một viên tang thi đầu bị ăn mòn sạch sẽ, Kha Huỳnh mới vừa lòng tiếp tục công kích nổi lên tiếp theo chỉ tang thi. Mà đi theo Trương Đào hơn 10 người thổ hệ dị năng giả, cắt giữa theo Trương Đào yêu cầu gánh vác nổi lên đại gia phòng ngự thế các đồng đội chặn lại một lần lại một lần tăng thi tập kích. Trận này lấy trăm để vạn chiến đấu, vẫn luôn từ nửa đêm thời gian liên tục tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, đại bộ phận đội viên đã rất khó đứng thẳng thậm chí nâng lên cánh tay tới, không có người cười nhạo ai, có chỉ là dựa vào nhà gỗ bên cạnh mỉm cười người. Con mẹ nó, này thật là ta cả đời này trung cao quang thời khắc Cổ siêu nhiên hữu khí vô lực nói, hiểu tinh tỉ, thương vong như thế nào. Lý ngôn hề nhất để ý vẫn là cái này. Thức hảo Chỉ có một người đội viên hy sinh, những người khác ta có thể trị hảo. Lê hiểu tình có chút tiếc nuối, tên kia đội viên là bị chỗ tối tang thi cắn một ngụm, mặc dù nàng lại lợi hại, cũng không có cách nào cứu sống hắn. Ta đã biết, Lý Ngôn Hề cũng không pha lê tâm, nhưng nàng vẫn là làm hạ vân phi nhớ kỹ tên kia đội viên tên, hơn nữa giữ lại hắn di vật, ít nhất chờ tên kia đội viên ở tỉnh lại về sau thấy được nói, trong lòng có thể hơi chút có chút ra nùi đi. Hôm nay bữa sáng phi thường phong phú, phía trước trên sân bởi vì đều là tang thi thi thể cùng với mùi hôi thối đại gia liền lại ở chùa miếu nội thay đổi một khối tương đối sạch sẽ nghỉ ngơi địa điểm Trần thiên duệ cắn một ngụm thịt tươi bao bên trong nhân thịt tiên hương cùng với phiếm phẩm du quang nước canh làm hắn nhịn không được lại cắn một ngụm đại gia buông ra bụng tùy tiện ăn doanh địa trường nói còn no trương đảo cũng ở cùng các đội viên cùng nhau dùng cơm này đó bánh bao cùng tràn đầy đều là tôm thịt tôm cháo đều là lý ngôn hề từ mỹ thực cửa hàng đổi, đại gia giết lâu như vậy tang thi Hắn hy vọng mỗi người ở xuất phát phía trước đều có thể ăn đến no. Nô, no, trương đội trưởng, đây là cái gì thẻ bài đông lạnh bánh bao à, ta trước kia như thế nào đều không có ăn đến quá. Vạn sự hưng hỏi, bọn họ cũng đều biết lý ngôn hề phía trước thu thật nhiều cái kho lạnh vật tư, nghe nói bọn họ mấy ngày nay bữa sáng đều là trước đó tuyết tan cũng đun nóng tốt kho lạnh thực phẩm. Ta cũng không rõ ràng lắm, là cái địa phương nhắn hiệu. Trương Đào là cái người thành thật, mọi người đều đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Loại này cháo hải sản rốt cuộc là như thế nào bảo tồn, bên trong hành thái thế nhưng vẫn là xanh non. Cổ siêu nhiên nói xong, vài danh đội viên cũng đi theo tấm tắc bảo lạ, mấu chốt là tôm cháo ăn quá ngon, rõ ràng là phương tiện thực phẩm, nhưng bên trong gạo thế nhưng như thế kính đạo. Đề cập đến thực phẩm ngành sản xuất giữ tươi kỹ thuật, bất quá ta cũng không hiểu hà, tỉ như những cái đó em bé ăn phụ thực gì đó, không phải cũng là vô tăng thêm phương tiện thực phẩm sao. Lý lệ ở mặt thế trước kinh doanh quá một nhà cửa hàng mẹ và bé, Thường xuyên muốn cùng khách hàng giải thích nàng bán một ít trẻ con thực phẩm, hiện tại thực phẩm ngành sản xuất giữ tươi kỹ thuật là có thể làm được đến bảo tồn nguyên nước nguyên vị. Úc! Đại gia cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn lên. trương đào chút nào không trọng dạ, dù sao là không ai có thể tưởng tượng được đến mỹ thực cửa hàng cái loại này đồ vật tồn tại. Đúng rồi, vừa mới đoàn trưởng nói, doanh địa trường mang theo cố tiểu thư bọn họ, ở chúng ta ăn cơm thời điểm đem tinh hạch đều đào hảo. a Như thế nào không gọi thượng chúng ta? Như vậy nhiều tang thi. Nhất định là lo lắng chúng ta quá mệt mỏi, kỳ thật doanh địa trường bọn họ cũng rất mệt, ngay cả Lê Bác Sĩ cũng đi đào tinh hạch đâu. Ha ha ha, đào tinh hạch là không có khả năng đào. Tiểu vũ gia, ta giấu hảo vất vả. Xem ta đều đói bụng, lập tức hạ đơn một phần cháo hải sản. Ta vừa mới thấy lý ngôn hề ba lô có 10 cái ô vương 9999 phân cháo hải sản. Nữ chủ là cái độn hóa vương. Có lẽ là tang thi dết quá nhiều, cũng có lẽ là đại gia cảm động biến thành năng lượng, cơm sáng qua đi, lại có vài tên đội viên tiến vào thăng cấp trạng thái, trong đó cũng bao gồm đoàn trưởng Phục Đình Du. Đoàn trưởng thăng cấp sau chính là ngũ cấp lôi buộc lại, này nhưng quá trâu bò. Cổ siêu nhiên ngồi trên xe cùng chung quanh vài tên đồng đội trò chuyện thiên, mà kia vài tên ở thăng cấp trạng thái chung người tắc cùng Lý Ngôn Hề mấy người cùng ở phía sau một chiếc bên trong xe. Thăng cấp không thể bị quấy rời đến, Lý Ngôn Hề quyết định tự mình bảo hộ bọn họ. Mấy chiếc xe rốt cuộc rời đi Tây Ngô Huyền Thành, kế tiếp đi ngang qua lại là một đoạn hoang vu đồng ruộng cùng không biết tên Thôn Trang. Thôn Trang chỉ có một cái lộ có thể đi, một đám tang thi động vật không thể tránh khỏi chắn đoàn xe phía trước. Lại là tang thi Nghiêu. Cố giao không thích cùng tang thi động vật đối chiến, đối mặt biến đại rất nhiều tang thi động vật, nàng tổng cảm thấy chính mình hình thể bị trào phúng tới rồi. Thử xem ngươi băng dị năng công kích, như thế nào. Lý Ngôn Hề Kiến Nghị nói. Băng hệ ở đời trước chính là chỉ ở sau lôi hệ mạnh nhất biến dị khắc hệ, cũng không phải sở hữu thủy hệ dị năng giả đều có thể ngưng kết ra băng. Có đạo lý. Cố giao hận không thể đem một toàn bộ tang thi ngư đều đóng băng trụ, chỉ là hiện tại nàng còn làm không được. Bang. Đối mặt hướng tới bọn họ đấu đá lung tung mà đến tang thi ngư, lý ngôn hề lại lấy ra thằng tiêu, chỉ nhẹ nhàng vung, liền đem trong đó một con tang thi ngư vướng ngã ở trên mặt đất. Tang thi ngư thật mạnh ném tới trên mặt đất, cố giao nhìn chuẩn thời cơ. Một cái băng thứ tử nàng trước mặt bị ngưng ra, vèo một tiếng đâm xuyên qua tang Thi Ngưu hốc mắt. Trưng 319 tới an trí điểm. Còn có 10 chỉ, đại gia phối hợp đến đây đi. Trưng đào biết Phục Đình Du còn ở thang cấp trung liền một người trước sông ra ngoài. Bởi vì là ở nông thôn đường nhỏ, trưng đào nhìn chuẩn tang Thi Ngưu phía trước một miếng đất mặt, chỉ thấy miếng đất kia mặt đột nhiên đỉnh trệ đi xuống, một con tang Thi Ngưu lọt vào trong đó dây rùa lên. Phó cảnh minh tay mắt lanh lẹ hướng tới kia khối đỉnh trệ trong hầm ném tới một thốc thật lớn ngọn lửa, những người khác cũng đều lần lượt cộng đồng đối phó nổi lên còn thử tang thi ngưu. Trừ bỏ tang thi ngưu bên ngoài, còn có một đám tang thi cùng với một ít tang thi gà vịt, Lý Ngôn Hề đứng ở xe đỉnh, bên trong xe là đang ở thang cấp phục đỉnh du cùng vài tên đội viên. Chỉ cần có tang thi hoặc là tang thi động vật tới gần, dây tiếp theo liền sẽ bị nàng sở đánh chết. Vì không cho doanh địa trường lại dành trước đem tinh ho Ở này đó tang thi động vật cùng tang thi đều bị giải quyết lúc sau, binh đoàn đội viên nhóm liền lập tức bắt đầu đào nổi lên tinh hạch. Chúng ta nhớ rõ qua thôn này, lại đi phía trước đi chính là một cái loại nhỏ an trí điểm, cũng coi như là một cái tiểu doanh địa đi. Trương Thiệu Nguyên Hồi ước nói. Đúng vậy, sông dài huyện an trí điểm, ta cũng nhớ rõ. Lý Lệ trả lời nói. Nơi đó người nhiều sao? Lý Ngôn Hề tò mò hỏi, nếu thật sự có an trí điểm, bọn họ liền có thể buổi tối ngủ ngon. Không ít Lúc ấy có một ngàn người đâu, hiện tại có lẽ liền càng nhiều. Vương Lôi là cái lời nói thiếu nữ sinh, thường xuyên đi theo Lý Lệ mặt sau, bởi vì ở cái kia trong doanh địa có mấy cái là nàng nhận thức bằng hữu, cho nên đối nơi đó hiểu biết cũng khá nhiều một chút. Chúng ta đây liền hướng cái kia phương hướng, phiền toái các ngươi chỉ lộ. Lý Nguồn Hề nghĩ tới trong xe còn ở thăng cấp vài người, quyết định liền hướng cái kia an trí điểm đi nghỉ ngơi một buổi tối. Hiểu biết, xin yên tâm chúng ta sẽ cùng tài xế nói rõ ràng. Lý Lệ đồng ý. Nàng chỉ hy vọng cái kia nho nhỏ an trí điểm còn ở, mọi người xem đi lên đều có điểm mọi mệnh. May mắn chính là, ở chơi tối trạng vạng phía trước, đoàn người vẫn là dựa theo lý lệ mấy người chỉ lộ tới kia chỗ nho nhỏ an trí điểm, chỉ là lý ngôn hề phát hiện, bên trong nhân số cũng chỉ dư lại 600 nhiều người, cùng vương lôi phía trước theo như lời 1.000 người vẫn là có tranh lệnh. Ngoài cửa có 100 nhiều người tới, đương tin tức này truyền tới an trí điểm người phụ trách với cả ngày trong thai khi, cũng làm với cả ngày lắp bắp kinh hãi. Hiện tại bên ngoài nơi nơi không có bóng người, nơi nào còn tới 100 nhiều người. Chẳng lẽ là cái gì quỷ quái đi? Là thật sự, bọn họ nói bọn họ là từ thành phố thanh doanh địa tới, muốn đi hướng thành phố cao trạch doanh địa, đêm nay chỉ ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Tới báo cáo la nghi năm nói, làm cho bọn họ vào được sao? Với cả ngày nhìn bên ngoài đêm đen đi sát trời, quyết định đi gặp này nhóm người. Không có Lão đại ngài phân phó, ta nào dám làm người tiến vào A. La Nghi Năm vẫn là thói quen kêu với cả ngày vì lão đại, bởi vì ở mặt thế trước hai người chính là người quen, cũng là trà trộn với cờ tờ vờ một đám tay đấm. Với cả ngày mang theo Đinh An cùng La Nghi Năm cùng nhau ở ngoài cửa nhìn thấy Lý Ngôn Hề thời điểm, cảm thấy đối phương quả thực kinh vi thiên nhân. Hắn trước kia ở vũ trường cũng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng giống Lý Ngôn Hề như vậy khí chất mỹ nữ vẫn là lần đầu tiên thấy. Như vậy mỹ nữ, là như thế nào ở mặt thế chung sống sót? Chẳng lẽ? Ngươi hảo? Xin hỏi chúng ta có thể đi vào sao? Lý Ngôn Hề Nhữ Mày hỏi. Có thể. Đương nhiên có thể. mau Tiến vào đi. Với cả ngày đánh gãy miên man bất định, vội vàng làm người mở cửa. Mặt sau tam chiếc xe buýt đi xuống tới thuần một sắc nam tính, hơn nữa mỗi người nhìn cường tráng cường tráng. Tuy rằng bọn họ trên mặt thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng với cả ngày cảm thấy bọn họ nhất định là trải qua huấn luyện quá. Lại xem những cái đó nam nhân một đám đối phía trước mỹ nữ nói gì nghe nấy, với cả ngày lại minh bạch này mỹ nữ là những người này đại tỷ đại a nghe nói các ngươi muốn đi thành phố cao trạch doanh địa với cả ngày phía sau đình ngăn hỏi đúng vậy lý ngôn hề gật gật đầu các ngươi đi nơi đó làm gì a nơi đó hiện tại đều ở hướng bên ngoài đuổi đi người đâu ta nơi này có rất nhiều người đều là từ nơi đó lại đây với cả ngày cho rằng những người này cũng là cùng phía trước người sống sót giống nhau khát vọng tìm một cái đại doanh địa nhưng là thành phố cao trạch doanh địa thật sự chẳng ra gì với lão đại Ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Lý lệ đi ra, cười hỏi. Là ngươi à, nhớ rõ nhớ rõ, như thế nào ngươi không phải đi thành phố Thanh sao? Với cả ngày đối lý lệ ra đen ra vẫn là rất có ấn tượng, chỉ là hắn nhớ rõ lý lệ mấy người là từ thành phố Cao Trạch doanh địa đi hướng thành phố Thanh, mà hiện tại lại mang theo thành phố Thanh người lại đi thành phố Cao Trạch. Với cả ngày cảm thấy chính mình có chút hôn mê. Cái này có thể sau đó bàn lại, chúng ta có không trước nghỉ ngơi một chút. Lý lệ cũng có chút mệt mỏi. Là một trăm nhiều người đứng ở chỗ này nghe bọn hắn giải thích, nàng vẫn là có chút băn khoăn. Hảo hảo hảo, các ngươi không có người bị thương đi. Cảm nhiễm tang thi vì rút gì đó. Vốn dĩ an trí điểm nơi này cũng là có thân thể kiểm tra, bất quá hiện tại dần dần mà mọi người đều tỉnh này nói kiểm tra, với cả ngày cũng lười đến lại kéo người tới, cho nên hỏi. Bọn họ thương đều bị ta trị hết, không phải tang thi cảm nhiễm miệng vết thương. Lê hiểu tình một hồi đáp, với cả ngày mới chú ý tới nơi này còn có một đại mỹ nữ. Nơi này với lao đại trước kia là làm cờ tờ vơ ngành sản xuất, thay người tìm kiếm nữ nhân thói quen, nhưng hắn người cũng hoàn toàn không hư, các ngươi không cần để ý. Vương lôi đi ở Lý Ngôn Hề cùng Lê Hiểu Tình mấy người phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nàng cũng có thể nhìn ra tới, kia với cả ngày trong mắt trừ bỏ đánh giá ở ngoài, cũng cũng không có mạo phạm chi ý, nếu không nàng hiện tại cũng sẽ không theo hắn đi phía trước đi rồi. Nơi này an trí điểm thoạt nhìn là một cái vứt đi nhà xưởng. Một trăm nhiều người tiến vào lúc sau cũng khiến cho bên trong người chú ý, với cả ngày mang theo đoàn người tới rồi một cái không người kho hàng, ngượng ngùng nói. Chúng ta nơi này cũng không có gì hảo điều kiện, các ngươi không chê nói liền nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ít nhất an toàn thượng là không có gì vấn đề lớn. Có thể, nơi này không tồi. Lý ngôn hề nhìn trống trải kho hàng trả lời nói, trên mặt đất đều là sạch sẽ, nàng lúc sau đem nhà gỗ lấy ra tới là được. Đoàn người ở tiến vào thời điểm, mặt sau mấy chiếc xe cũng vẫn luôn chậm rãi đi theo. Cũng ngừng ở kho hàng ngoài cửa. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi đi cao trạch doanh địa đang làm gì đi. Với cả ngày nhịn không được tò mò, lại hỏi một lần. Lý lệ cười cười, đưa bọn họ mục đích báo cho với cả ngày. Dẫn người hồi thành phố thanh doanh địa. Vì cái gì a? Như vậy xa lộ trình, những người này lại là hà tất. Không riêng gì với cả ngày không hiểu, phía sau Đinh An cùng Lan Nghi Năm cũng không hiểu. Vạn sự hương dứt khoát lấy ra một chồng trước đó chuẩn bị tốt thành phố thanh doanh địa tuyên truyền đơn, phân biệt chia ba người. Thế nào? Tới hay không? Chúng ta doanh địa đang cần người. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta thành phố thanh doanh địa nhưng hảo nhưng hảo, tới bảo đảm không hối hận. Hạ Dung thấy chính mình sư phó đều ở phát truyền đơn, vội vàng cũng đi theo tuyên truyền lên. Ít người không phải càng tốt. Đinh An hỏi, hữu hạn tài nguyên hạ, người càng ít sống không phải càng lâu sao. Này thành phố thanh doanh địa doanh địa trường chẳng lẽ là chán sống. Trước 320 với cả ngày. Tài nguyên nhiều đến dùng không xong thời điểm, người càng nhiều, ở bên nhau cũng càng an toàn. Lý Ngôn Hề phản bác nói. Nghe một chút, tài nguyên nhiều đến dùng không xong, dùng không xong. Ha ha ha. Đinh An, ta hoài nghi người này ở khoe ra, nhưng là ta không có chứng cứ. Nếu lúc trước Lý Ngôn Hề không có phát hiện ba lô song kích công năng, này bộ kịch hẳn là liền không phải cái gì sẵn kịch. Có thể làm thế giới này nữ vương. Với cả ngày ba người cũng thật sự cảm thấy chính mình bị tú một phen, loại này thời điểm còn có người nói tài nguyên nhiều đến dùng không xong. Này muội tử là ở nói giỡn đi. Nôn hề nôn hề, tránh mau hạt bọn họ hai mắt. Tiểu vũ ra kích động nhảy, lại tới nữa mấy cái không kiến thức. Nhưng tài nguyên không hề sinh, cũng một ngày nào đó sẽ dùng xong đi. đinh an xem nhẹ kia nhảy tới nhảy lui tiểu béo điểu. Là cái dạng này, chúng ta phía trước cũng là cùng đinh tiên sinh giống nhau ý tưởng. Nhưng là tới rồi thành phố thanh doanh địa về sau phát hiện, chúng ta sai rồi, tài nguyên là có thể tái sinh. Lý lệ lấy ra ba lô một phần báo chí, rồi sau đó đem mặt trên giới thiệu doanh địa nông trường cái kia chuyên mục giải thích cho ba người. Lý ngôn hề nói tài nguyên dùng không xong, hẳn là chính là ý tứ này. Các ngươi như thế nào làm được? Là nghi năm khiếp sợ, loại ăn đồ vật là rất nhiều người đều nếm thử quá, nhưng là không ai có thể đủ trồng ra, nhưng này phân báo chí thượng ngày cùng hình ảnh cho thấy. Này đó xanh mượt rau dưa chính là ở mặt thế trồng ra. Có thể là bởi vì chúng ta hạt giống bảo tồn hảo. Vạn sự hưng nhớ tới lý ngôn hề kia có thể giữ tươi không gian. Hắn suy đoán có lẽ là mặt thế lúc đầu vi rút tàn sát bừa bãi thời điểm, đem một bộ phận hạt giống cấp ô nhiễm, mà lý ngôn hề những cái đó hạt giống không có bị ô nhiễm đến. Với cả ngày tự hỏi lên. Với lao đại, các ngươi có thể cùng nơi này người thương lượng một chút, chúng ta sáng mai mới rời đi. Lý lệ kiến nghị nói. Hảo. So với ở chỗ này sớm muộn gì đều là tử lộ một cái, với cả ngày càng có khuynh hướng rời đi, chỉ là hắn đích xác phải đi về cùng đại gia thương lượng một chút. Với cả ngày đi rồi, Lý Ngôn Hề làm người đem kia chiếc tái có phục đỉnh du xe khai vào kho hàng bên trong, sau đó lại từ vài tên kim hệ dị năng giả đem kho hàng đại môn phong lên. Ở trong doanh địa làm nhà gỗ tuy rằng còn chỉ là giản dị nhà gỗ, bên trong cũng chỉ là trống rỗng một cái phòng lớn, nhưng là Lý Ngôn Hề ba lô còn mang theo rất nhiều nhưng gấp bàn ghế cùng giường đệm. Mấy gian trống giống nhà gỗ thực mò đã bị nàng lấp đầy. Vài tên thăng cấp đến tam cấp đội viên lần lượt ở bên trong xe thức tỉnh, chỉ còn lại có còn ở thăng cấp ngũ cấp dị năng phục đình du. Đêm nay nơi này hẳn là sẽ không có nguy hiểm, ta đi trong xe thủ hắn. Trương Đào nói, có vấn đề đã kêu ta. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nàng cũng có thể cảm giác được đến, này trung quanh nguy hiểm độ rất thấp, hơn nữa nhà xưởng bên ngoài còn có tầng tầng công nhân viên, tăng thi cũng rất khó tìm đến nơi đây. Ngôn Hề Ngươi có hay không cảm thấy? Ngươi giống như là một cái chúa cứu thế giống nhau. Dưới bầu trời này chính là có rất nhiều người đang chờ ngươi đi cứu vớt. Cố Giao dựa vào trên sofa, câu được câu không trò chuyện, cùng Lê Hiểu tình giống nhau, ba người trên mặt đều đắp một trường mặt nạ. Ân, cảm thấy cảm thấy. Lý Ngôn hề trả lời nói, đắp mặt nạ ở kịch cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là nàng vẫn là thích cùng bạn tốt cùng nhau hưởng thụ như vậy nữ sinh thời gian. Nếu phục anh cũng ở thì tốt rồi. Thật không kiêm tốn. Cố Giao bật cười. Thật là có người sẽ cảm thấy chính mình là chúa cứu thế à, bất quá nàng cảm thấy ngôn hề thật là chúa cứu thế. Buồn chúa cứu thế không nghĩ đương một cái cô độc chúa cứu thế, cho nên mới lôi kéo các người, thế nào? Làm chúa cứu thế bằng hữu thực không tồi đi. Lý ngôn hề tiếp tục nói giỡn. Thật không sai đâu, hẳn là không có nào một nhà chúa cứu thế như vậy hái đồn hóa, như vậy hái đắp mặt nạ đi. Lê Hiểu Tình nhắm mắt lại hưởng thụ, các nàng trên mặt loại này mặt nạ ở mặt thế trước môi trương đều là giá trị thiên kim. Đại khái là bởi vì tiền tài ở quay phá, Lê Hiểu Tình cảm thấy hiệu quả cực hảo. Ha ha, ta cảm thấy như vậy khá tốt, cho nên nếu là ngày nào đó vị này chúa cứu thế cảm thấy rất có áp lực, nhưng nhất định phải cùng chúng ta nói a, đừng một người buồn ở trong lòng. Cố giao biết, tuy rằng lý ngôn hề ngày thường thoạt nhìn lại táp lại thực đáng tin cậy, nhưng là tại bên người có đội viên bị thương hoặc là tử vong khi, nàng đều là nhất khẩn trương một cái. Kỳ thật nàng đã làm được thực hảo, không cần làm chính mình lưng đeo quá nhiều. Lý ngôn hề sửng sốt, theo sau lại cười, này cố giao. Yên tâm, có tình huống ta nhất định sẽ cùng các ngươi nói, này mặt nạ cũng không phải là bạch đắp. Mặt thế kịch có mỹ nữ ở đắp mặt nạ, vẫn là ba cái cùng nhau, trường hợp như vậy cũng làm khán giả cảm thấy kỳ lạ. Dì cười chung, có như vậy khuê mật, còn muốn cái gì nam buồn hữu. Ta nếu là lý ngôn hề, nhất định làm không nàng hảo. Cố giao là chữa khỏi hệ tiểu thiên sứ nha. Hào hâm mộ như vậy khuê mật tình. Ta cũng có như vậy khuê mật. Lý hướng Mỹ ngươi có thể thấy sao? Ha ha ha. Đại khái là bởi vì tâm tình hảo, kho hàng nhà gỗ nội lại an tĩnh, Lý ngôn hề cảm thấy một giấc này ngủ phi thường giải lao. Thăng cấp thành công Phục Đình Du đang ở bị một đám người vây quanh ở ở giữa, cổ siêu nhiên hưng phấn hỏi, Lão Đại, ngũ cấp lôi hệ cái gì cảm giác? Có thể hay không dẫn lôi mưa xuống gì đó? Người suy nghĩ nhiều. Phục Đình Du lắc đầu. Hẳn là không thể đi, lại không phải lôi công điện mẫu. Một cái đội viên dứt lời. Người chung quanh đều cười. Đại gia mau chút tới ăn cơm, chờ hạ liền phải xuất phát. Hạ Vân Phi tận chức tận trách làm chính mình hậu cần công tác. Doanh địa chứng nói, làm đại gia nhanh chóng giải quyết cơm sáng. Chờ đến với cả ngày mang theo một ít người tìm được kho hàng thời điểm, toàn bộ kho hàng chỉ còn lại có trống rông nơi sân. Các vị, chúng ta nghĩ nghĩ, quyết định cùng các ngươi đi, nhưng là chúng ta không tính toán đi cao trạch doanh địa. Với cả ngày nói, có thể, ta nơi này có phân bản đồ các ngươi có thể tự hành đi hướng thành phố thanh doanh địa. Lý Ngôn Hề cũng không nghĩ mang theo nhiều người như vậy xuất phát, trên đường người càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Đúng rồi đúng rồi, hữu Nghị nhắc nhở, thành phố thanh trong doanh địa có thể mua được vật tư cùng đồ ăn, nhưng là yêu cầu tinh hoạch, nhưng đừng lại đem tinh hoạch không để trong lòng A. Vạn sự hưng nhắc nhở nói, hắn ở doanh địa hỏi thăm tin tức thời điểm gặp qua quá nhiều biết vậy chẳng là người, đều là ghét bỏ bình thường tinh hoạch mang theo quá nặng lại sẽ phát ra tiếng vang, cho nên dứt khoát liền ém. Tới rồi doanh địa lúc sau mới phát hiện, vẫn là đến một lần nữa lại đi kiếm tinh hoạch. Hảo, chúng ta đã biết, cảm ơn. Với cả ngày mặt sau mấy người nghe nói còn có thể mua được vật tư, tức khắc sắc mặt cũng kích động lên. Bất quá cùng chi tương phản, đoàn người rời đi thời điểm phát hiện ven đường cũng có người ở hung tận trứng mắt bọn họ. Thậm chí còn có người đối với bọn họ xe nổ nước miếng. Bọn họ làm sao vậy? Cố giao khó hiểu hỏi. Hẳn là, không muốn rời đi nơi này người. Cảm thấy chúng ta xen vào việc người khác đi. Lý Ngôn Hề thở dài, nàng vô pháp giao động người khác quyết định, rốt cuộc trên đường còn có quá nhiều không biết. Với cả ngày những người đó vừa thấy chính là cái này an trí điểm chủ lực, nếu bọn họ đi rồi, dư lại người sẽ cảm thấy không có người ôm đoàn bảo hộ, có như vậy hành vi cũng bình thường. Trường 321 phong cách đột biến. Bất quá. Lý Ngôn Hề đột nhiên mở ra cửa sổ xe, đối với bên ngoài người la lớn, huy. Các ngươi không đi thành phố thanh doanh điệu nói nhất định sẽ hối hận. Trên đường có thể hay không người chết nàng không biết, nhưng là đãi ở chỗ này kết quả chỉ có đường chết một cái. Diễn viên quần chúng nhóm tỉnh lại lúc sau cũng sẽ càng hối hận đi, rốt cuộc lên sân khấu màn ảnh càng nhiều, tới tay tiền cũng liền càng nhiều. Phong cách đột biến lý ngôn hề làm bên trong xe mọi người hoảng sợ. Doanh địa trường nàng sưng mục. Kha Huỳnh còn ở trong xe ăn buổi sáng không ăn xong bí đỏ màn đầu này thanh hô to thiếu chút nữa nghẹn lại nàng. Doanh địa trường nhất định là muốn cứu vớt càng nhiều người Cổ siêu nhiên nói, đối, này tuyệt đối là ở làm tốt sự. Vì tuyên truyền, chúng ta cũng giúp một tay doanh địa trường đi. Có đội viên kiến nghị lập tức được đến đại gia duy trì. Kết quả là, tam chiếc xe buýt xe cửa sổ cũng bị mọi người mở ra, cổ siêu nhiên cầm bộ đàm mang theo đại gia đồng thời hô, các ngươi không đi nói nhất định sẽ hối hận. Với cả ngày mấy người, đối xe nổ nước miếng người, xà tinh bệnh A, bọn họ vì cái gì sẽ hối hận A? Kia doanh địa thật sự đáng tin cậy sao? như thế nào cảm thấy những người này có điểm tà môn a langi năm nhìn bốn chiếc xe rời đi phương hướng nói quản hắn tà môn không tà môn một đám đều bảo dưỡng như vậy hảo kia doanh địa nhất định so này phá nhà sưởng cường với cả ngày tin tưởng chính mình ánh mắt rốt cuộc kia mấy mị nữ nhóm một cái so một cái xinh đẹp sinh hoạt điều kiện nhất định không kém lê hiểu tình ở trong xe đã cười hoa chi loạn chiến ta như thế nào cảm thấy cổ siêu nhiên phía sau bọn họ đều có khả năng sẽ khởi phản hiệu quả a cố giao nói Phản hiệu quả đảo không đến mức, nhưng là quyết định muốn đi người là khẳng định sẽ đi. Lý Ngôn Hề cũng không nghĩ tới các đội viên đều như vậy phối hợp. Ngươi thật đúng là. Phục Đình Du cũng trông cái chán nở nụ cười, này vẫn là cái kia đại sát tứ phương Lý Ngôn Hề sao. Trương đảo, nói cho đại gia, phía trước có tang Thi chặn đường. Trên đường, Lý Ngôn Hề đột nhiên nói, bọn họ rời đi an trí điểm sau cũng chỉ chạy 20 mấy phút, tang Thi đã ở nhất định phải đi qua chi trên đường tụ tập, có thể thấy được nơi này cũng đã không an toàn chỉ là làm làm cho bọn họ nghỉ ngơi một buổi tối cảm tạ, nay phụ cận tang thi liền đều thế bọn họ rửa sạch đi. Nay một tập lý ngôn hề có điểm tinh phân. Nữ chủ đột nhiên thả bay tự mình, không ấn kịch bản vĩnh viễn tích thần. Vì cái gì không đi thành phố thanh doanh địa đâu? Lưu tại nơi đó không phải chờ chết sao? Tiểu Vũ ra ở dọc theo đường đi tác dụng như cũ rất lớn, Đãi đoàn người sắp tới thành phố cao trạch bên cạnh thời điểm, hơn nữa mấy ngày này sát tang thi đoạt được, ba lô tinh hạch đã gia tăng rồi 12 và cái. Ngày thứ 6. Nói cách khác nếu đi tới đi lui thành phố thanh cùng thành phố cao trạch nói, ít nhất yêu cầu 12 thiên A. Cố giao nói. nay đã là tốt, trên đường một ít không thể thông hành đoạn đường đã bị ngôn hề tránh đi. trương đào lái xe nhìn con đường phía trước, bọn họ hiện tại cũng còn chưa tới đạt mục đích địa, có lẽ hôm nay trong vòng vẫn là đến không được. Nơi này có quá nhiều không đảo tinh hoạch tăng thi. Lý ngôn hề nhìn ba lô bên trong vẫn luôn ở ra tăng tinh hoạch. 20 phút tinh hoạch tăng trưởng hai cái 9999 là cái gì thể nghiệm? Đại khái là nằm nhặt tiền thể nghiệm. Cố giao nghe xong bổ sung nói. Đi theo bổn đại gia, bao các ngươi cơm ngon rượu say, Hừ hừ. Tiểu vũ gia đắc ý tiếp thu cố giao cùng Lê Hiểu tình kích lệ, không có nam nhân kêu bà ở thật là quá sàng lạc. Không bằng hôm nay chúng ta liền nhiều vòng một ít lộ, cũng coi như là cho đại gia làm huấn luyện. Phục Đình Du cũng có thể thấy được ba lô tăng trưởng tinh hoạch, bọn họ đã liên tục chạy mấy cái giờ. Đại gia cũng nên hoạt động hoạt động gần cốt. Mặt sau tam chiếc xe binh đoàn đội viên nhóm ở trong xe là có chút mơ màng sắp ngủ. Xe đỉnh năng lượng mặt trời bản vẫn luôn ở cung cấp điện. Bên trong xe khí lạnh thổi đến bọn họ quả thực không cần quá sảng. Còn có doanh địa trường cho bọn hắn cung cấp băng uống thậm chí là sữa chua. Trân Minh đều có loại trường học tổ chức lữ hành ảo giác. Nếu xem nhẹ rất bên ngoài dần dần biến nhiều tăng thì nói. Phía trước bộ đảm tư tư vang lên. Cổ siêu nhiên tức khắc ngồi ngay ngắn. Tới sống các minh đệ một ngàn chỉ tang thi tả hữu, đại gia đi xuống luyện luyện tập đi đoàn trưởng phục đỉnh du thanh âm truyền ra tới trương đào dựa theo lý ngôn hề yêu cầu đem xe ngừng ở một chỗ thương trường ngoài cửa thương trường bên trong cũng có rộn ràng nhốn nháo tang thi nhưng là xe dừng lại xuống dưới liền tất cả đều chạy ra tới bang bang thân thể rơi xuống trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang là thương trường bên trong có tang thi từ cao lầu chỗ rơi xuống thanh âm đại gia đi bên trong sát tang thi đi bên ngoài quá phơi lý ngôn hề nói bên này tựa hồ so thành phố thanh con muốn nhiệt bên trong xe năng lượng mặt trời bản khống chế khí thượng biểu hiện lượng điện liền không có hạ thấp quá doanh địa trường thật là quá săn sóc chúng ta tuy rằng ta biết nàng một kích là có thể giết chết hơn một ngàn chỉ tăng thi các ngươi nói nếu đoàn trưởng cùng doanh địa trường tỷ thì nói hai người bọn họ ai có thể thắng khẳng định là doanh địa trường thắng a vì cái gì bởi vì các ngươi đoàn trưởng sẽ làm doanh địa trường a vạn sự hưng trả lời nói ta thế nhưng vô pháp phản bác Hảo, lập tức muôn xuống xe. Trần Minh nhắc nhở nói, tuy rằng hắn biết vạn sự hưng nói chính là đối, nhưng Phục Đình Du khẳng định sẽ không theo Lý Ngôn Hề tỉ thí. Thương trường nội thoạt nhìn là chuyên bán trang phục, chỉ là một ít trang phục hẹ đã đều bị người thu đi, lưu lại đều là chút thu đông miên phục. Lý Ngôn Hề ở binh đoàn đội viên nhóm sát tang thi thời điểm đại khái đi rồi một vòng, nàng đối nơi này trang phục mùa đông cũng hứng thú thiếu thiếu, bất quá ở đi ngang qua mấy nhà dương bao cửa hàng thời điểm. Nàng vẫn là thu một ít bỏ vào ba lô thu nạp dương nội. Liên ở nàng chuẩn bị thu một ít nhi đồng trang phục thời điểm, một con biến dị tang thi chắn nàng phía trước. Giống. Biến dị tang thi ném ra phong cầu, thương trường hành lang bên cạnh rơi rụng quần áo chờ vật phẩm tức khắc bị thổi tới rồi phía sau. Tam cấp, còn hành đi. Chỉ là này chỉ tang thi trên người vết máu khiến cho Lý Ngôn Hề chú ý, đó là máu tươi. Phong hệ tang thi gầm rú chiều Lý Ngôn Hề nhào tới, Lý Ngôn Hề mũi chân đặng cách mặt đất chiều bên kia tránh ra này chỉ tăng thi tốc độ thực mau, nhưng nàng càng mau. Máng, Lý Ngôn Hề trốn tránh tới rồi phong hệ tăng thi hữu phía sau, đồng thời nàng trong tay xuất hiện một thanh song câu, trực tiếp nghiêng nghiêng đem tăng thi hữu nửa bên bả vai cấp bổ xuống. Không biết đau đớn phong hệ tăng thi ngưng ra một đạo cao hơn nửa người gió lốc, xoay tròn chiều Lý Ngôn Hề đánh út lại. Phanh, Long Quấn đụng vào một mặt cái chắn phía trên, Lý Ngôn Hề một cái dùng sức, kia mặt cái chắn thế nhưng ngược hướng đẩy Long Quấn chiều phong hệ tăng thi xoay tròn mà đi. Phong hệ Tang Thi không kịp trốn tránh, bị cuốn tới rồi chính mình gió lốc nội, chỉ là một lát công phu, gió lốc liền biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại có mấy tiệt phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tam cấp phong hệ tinh hạch đã thu vào ba lô, nôn hệ mau mang ta cách nơi này ra một chút, quá xấu trọng. Tiểu Vũ ra che lại điều mặt, kia chỉ Tang Thi bị rào thành thi nát, phát ra tanh hôi vị so nó kéo ba ba còn muốn su a. Chương 322 trướng ngại vật. Lý nôn Hề cũng cảm thấy hương vị có chút gây mũi. Tùy tay ở vừa mới cửa hàng thu một ít thời trang trẻ em, liền nhanh chóng đi xuống lầu thang. Dưới lầu một ngàn nhiều chỉ tang thi cũng bị giải quyết không sai biệt lắm. Nôn hề, có hay không thu được cái gì thứ tốt? Cố giao chạy tới hỏi, nàng vừa mới cũng tưởng đi theo, chỉ là Lý Nguồn hề nói nàng đi một chút sẽ trở lại, không dùng được vài phút. Đều chỉ còn lại có trang phục mùa đông, ta thu một ít thời trang trẻ em, hy vọng hiên hiên bọn họ có thể sử dụng được với. Lý Nguồn hề trả lời nói. Này chung quanh giống như có người hoạt động dấu hiệu. Phục Đình Du chỉ vào trong một góc rơi dụng mở ra mấy cái ba lô, bên trong có ly nước cùng một ít đồ dùng sinh hoạt rơi dụng đầy đất, tựa hồ là kinh hoàng chung có người đào tẩu lưu lại. Ấn, trên lầu có chỉ mới vừa ăn qua người tang thi. Lý ngôn hề không có ở chính mình tinh thần lực bao trùm trong phạm vi phát hiện có người tồn tại, có lẽ những người đó đã chạy xa, có lẽ. Đi thôi, nơi này không sai biệt lắm. Phục Đình Du nói. Thành phố cao Trạch không chỉ có địa hình cao thấp bất bình, mặt đường độ rộng cũng so thành phố thanh hẹp hòi rất nhiều, hẹp hòi mặt đường càng dễ dàng phát sinh ủng độ. Lý Ngôn Hề cảm thấy, liền tính bọn họ không đường vòng, cũng sẽ bởi vì những cái đó động bất động liền kẹt xe con đường mà nhiều đi rất nhiều chặng đường ngoan uổng. Này lộ có điểm một bước khó đi đi. Xe buýt trần tài xế chưa bao giờ có khai quá như vậy đoạn đường, phía trước cơ hồ tất cả đều là xe tư gia, đi rồi mấy cái lộ đều là giống nhau tình huống. Doanh địa trường lại đi xuống mở đường. Hạ Dũng nhìn xuống xe Lý Ngôn Hề. Nay phụ cận tang Thi vừa mới đã bị bọn họ rửa sạch không sai biệt lắm, hiện tại bên ngoài chỉ có linh tinh tang Thi. Mọi người xem hướng ra phía ngoài mặt, chỉ thấy Phục Đình Du cùng Cố Giao cũng đi theo đi xuống xe, phía trước rầm rạp xe ở Lý Ngôn Hề thủ hạ biến mất không thấy, theo sau lại ở ven đường bị nàng thả xuống dưới. Mà những cái đó tang Thi ở còn không có tới gần hết sức, liền ở Phục Đình Du một cái lôi cầu hạ tang Mệnh. Trước kia chưa thấy qua đoàn trưởng chiêu này a, đó là lôi cầu vẫn là bóng bàn a. Kha Huỳnh hâm mộ nhìn, hai mươi mấy chỉ tăng thi, Phục Đình Du cũng cũng chỉ ném ra hai chỉ lôi cầu, những cái đó lôi cầu phản phất sẽ bắn ra giống nhau, ở đánh chúng đệ nhất chỉ tăng thi lúc sau, lại ở giữa không chúng tự hành bắn ra tới rồi mặt khác một con tăng thi trên đầu. Tốc độ mau, năng lượng cũng đủ đại, là có thể có hiệu quả như vậy, nhưng là rất khó. Trần Thiên Duệ cũng là đầy mặt bội phục. Gì? Phía trước giống như có người tới. Chân tài xế còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng hắn sắc thật thấy vài người dẫm lên đầy đất xe đỉnh chiều bọn họ bên này chạy nhảy lại đây. Lý Ngôn Hề cũng sớm biết rằng này phụ cận có người, chỉ là không nghĩ tới những người đó nhanh như vậy liền xuất hiện. Ui, các ngươi là người nào? Không cần rửa sạch chúng ta xe. Cầm đầu nam nhân linh hoạt đi ở cao thấp bất bình xe tư ra xe đỉnh, hơn nữa dùng ngón tay chỉ vào mấy người hô. Xem ra quả nhiên là nhân vi. Phục Đình Du nheo lại đôi mắt nhìn về phía những người đó. Bọn họ ở vòng 5-6 con đường lúc sau phát hiện, mỗi một cái lộ đều bị các loại lớn nhỏ chiếc xe phá hỏng, thậm chí có chút đoạn đường còn đổ hai tầng thậm chí 3 tầng xe. Lúc ấy hắn liền bắt đầu hoài nghi đây là có người cố ý dùng xe đổ ở chỗ này, hiện tại xem ra là sự thật. Đây là các ngươi đặt ở nơi này xe. Chúng ta căn bản không qua được a. Cố giao phản bác nói, nếu tránh đi có thể tiếp tục đi tới còn chưa tính, nhưng là mỗi con đường đều như vậy. Căn bản lách không ra, này đó xe là chúng ta dùng để đổ tang thi, các ngươi đem chúng nó rửa sạch rớt, còn không phải là ở hại chúng ta. Nam nhân mặt sau vài người giờ phút này cũng theo đi lên. Một cái tóc dài nữ nhân nói nói, chê cười, các ngươi đem lộ đều lấp kín, lui tới người không chỉ có không qua được không nói, nếu là bị tang thi đuổi tới nơi này vây khốn, chẳng phải là nhất định phải chết, các ngươi mới là ở hại người đi. Lý lệ mấy người cũng từ một chiếc xe buýt đi xuống tới. Phía trước bọn họ rời đi thành phố cao chạch thời điểm nơi này còn không phải cái dạng này. Không nguyên lượng vừa định phát tác, đều lúc này, ai tờ mờ còn quản người khác chết sống. Bất quá đương hắn thấy rõ ràng mặt sau kia kỳ quái mấy chiếc xe buýt lúc sau, lưu đến bên miệng mắng chửi người nói lại nuốt đi xuống, sửa lời nói. Chúng ta là này phụ cận người sống sót, dùng xe đổ lộ cũng là vì tự bảo vệ mình. Các ngươi nếu muốn thông qua, không bằng liền giao điểm vật tư đương qua đường phi tính. Mặt sau mỗi một chiếc trên nóc xe đều trang bị rất nhiều mặt thâm sắc pha lê giao diện, hơn nữa ước chừng có tam chiếc, nơi đó mặt còn không biết có bao nhiêu người. Không nguyên lượng không dám dễ dàng đắc tội những người này. Chúng ta không có vật tư, nhưng cũng muốn qua đi. Lý Ngôn Hề chút nào không thoái nhượng, nàng nhưng không muốn dung túng loại này chứa ngại vật. Các ngươi đừng quá quá mức, nơi này muốn hoa địa bàn cũng là chúng ta trước tới. Không nguyên lượng phía sau nữ nhân nổi giận đùng đùng nhìn Lý Ngôn Hề. Trước mặt nữ tử khuôn mặt sạch sẽ. Trên vai còn có một con hồng nhạt sủng vật chim nhỏ, đều đã là mặt thế, thế nhưng còn có nữ sinh dưỡng sủng vật, xem ra cũng là cái không hiểu thế sự. Tôn hân, đừng nhúc đích giận, bọn họ người nhiều. Khổng nguyên lượng thấp giọng nhắc nhở nói, theo sau lại đối mọi người nói, ta xem các ngươi là nơi khác tới đi. Đúng thì thế nào? Cố giao nhìn đến, mấy người này phía sau lại có ba người nhảy đã đi tới. Hảo hảo lộ không đi, này đó xe cũng cũng ngăn không được cái gì tăng thi. Nàng cảm thấy tám phần chính là vì thu qua đường phí. Như vậy cùng các ngươi nói đi, nếu các ngươi muốn đi doanh địa, vậy thật cũng không cần lan lột. Doanh địa hiện tại đã không thu người tiến vào, nhưng nếu các ngươi tưởng ở thành phố cao trạch trong phạm vi hoạt động, về sau liền nhất định sẽ có cầu với chúng ta lão đại, cho nên có chút lời nói vẫn là đừng nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. Không nguyên lượng hiếp mắt nhắc nhỏ nói. Không thể hiểu được, chúng ta vì cái gì sẽ có cầu với các ngươi lão đại. Hạ Dũng đi theo vạn sự hưng cũng đi lên trước tới. Bọn họ lão đại chẳng lẽ là cái gì cao thủ không thành? Lại cao khẳng định cũng không có phục đoàn trưởng cấp bậc cao. Thành phố cao trạch cảnh nội hiện tại có 6 nhân loại người sống sót cứ điểm, số ít cũng có hơn 1.000 hào người đi, nhưng là chưa khỏi hệ dị năng giả cũng chỉ có chúng ta lão đại một người, còn lại chưa khỏi hệ dị năng giả đều đã bị doanh địa cấp hấp thu đi rồi, cũng chính là chúng ta lão đại đáng thương đại gia bị thương không địa phương trị liệu, mới để lại xuống dưới. Không nguyên lượng đắc ý giải thích nói, Chưa khỏi hệ dị năng giả bản thân chính là thập phần khan hiếm, cái này những người này cũng muốn tam tư đi. Vương Lôi. ngươi là Vương Lôi sao? Đang lúc Hạ Dũng chuẩn bị cười ha ha thời điểm, khổng nguyên lượng phía sau lại đi tới một người nam nhân kinh hỉ nhìn phía trước trong đám người Vương Lôi mấy người, lớn tiếng hỏi. Lữ Dương. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Lôi lúc này mới chú ý tới mặt sau người, nàng nhớ rõ Lữ Dương mấy người hẳn là ở chỗ cả ngày cái kia an trí điểm mới đúng. Chính là nàng hai ngày trước trải qua nơi đó, cũng cũng không có phát hiện kia mấy người, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được hắn. Tiên nắng ban mai nàng sinh bệnh, ta chỉ có thể tìm tới nơi này tới. lữ Dương sắc mặt trầm trọng, tựa hồ còn có cái gì lời nói muốn nói. Mọi người đều là hiểu biết, vậy là tốt rồi nói, không bằng vài vị tới trước phía trước ôn chuyện. Không nguyên lượng đánh gãy lữ Dương nói nói, con đường này toàn chiều dài 5 km, nhưng bọn hắn cứ điểm liền ở phía trước 500 mệ chuyển biến chỗ. Hảo A. Một khi đã như vậy, ta đây liền thanh lộ. Lý ngôn hề cười nói, chương 323 chưa khỏi hệ dị năng giả. Không nguyên lượng mấy người bất đắc dĩ, vẫn là làm mở ra, bất quá tóc dài nữ nhân tôn hân tựa hồ có chút kháng cự, nhưng cũng bị mấy người cấp khuyên xuống dưới, cũng đứng qua một bên. Thanh lộ thanh lộ, chúng ta hoa như vậy đại lực khí đem nơi này ngăn trở, ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn như thế nào thành. Tôn hân bất mãn lẩm bẩm nói, lúc này xe buýt bên trong xe binh đoàn đội viên nhóm đều đi xuống tới. Hơn nữa đứng ở Lý Ngôn Hề cùng Phục đỉnh Du mấy người phía sau, Khổng Nguyên Lượng có chút may mắn, những người đó thoạt nhìn cũng không tốt trọng, không biết những người này là cái gì địa vị. Bất quá giây tiếp theo, một bên Khổng Nguyên Lượng cùng Tôn Hân mấy người tức khắc đều bị kinh nói không ra lời. Đứng ở đám người trung gian tên kia nữ tử, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay mà thôi, phía trước 5-600 mét đoạn đường xe thế nhưng tất cả đều phiêu phủ ở giữa không trung. Trắng tinh như ngọc ngó sen cánh tay bông. Ngay sau đó là một trận thật lớn trọng vật tập thể rơi xuống đất thành, mấy trăm chiếc xe bị ném tới ven đường tường vây bên ngoài, toàn bộ phía trước mặt đường nháy mắt trở nên trống rỗng. Rất đơn giản không phải sao. Lý ngôn hề nhìn thoáng qua không nguyên lượng mấy người, nàng có thể dùng ba lô thu, cũng có thể dùng dị năng khống chế, bất quá ở này đó người trước mặt, nàng không tính toán sử dụng ba lô công năng là được. Ơn, đơn giản. Phục Đình Du ở một bên câu môi cười. Nếu như thế, liền đi thôi. Lê Hiểu Tình cũng tới hứng thú nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có chứa khỏi hệ dị năng giả đương lão đại chứa khỏi hệ dị năng giả từ trước đến nay đều là tốt bụng nhưng là đem lộ đều lấp kín nàng nhưng thật ra muốn kiến thức một chút vạn sự hưng bưng kín hạ dũng miệng loại này thời điểm vẫn là không cần lộ ra bọn họ lê bác sĩ sự ngươi không cảm thấy giống doanh địa trường như vậy xuất kỳ bất ý đánh út càng có ý tứ sao vạn sự hưng ở hạ dũng bên tai nói bị bưng kín miệng hạ dũng không được địa điểm đầu hắn thích nhất xem doanh địa trường bọn họ như vậy lóe mù người khát mắt bốn chiếc xe đi theo Khổng Nguyên Lượng mấy người phía sau chậm rãi chạy đồng hành triệu vận có chút bất an Khổng Ca dẫn bọn hắn đi thật sự hảo sao vừa mới cái kia Kim hệ nữ nhân thật là lợi hại nay có cái gì lại lợi hại người tới phan tỷ trước mặt không đều đến ngoan ngoãn nghe lời Khổng Nguyên Lượng hừ lạnh một tiếng thành phố cao trạch còn thừa năm Đại cứ điểm cái nào không đều đến đúng giờ hướng bọn họ đưa vật tư nếu không tại đây thiếu y thì thiếu dược thời đại bị thương người bị bệnh cũng chỉ có chờ chết phân cũng là Bọn họ lợi hại như vậy, nói không chừng đến lúc đó cũng đến giống Lữ Dương bọn họ giống nhau, ngoan ngoãn cấp chúng ta đi tìm vật tư trở về. Triệu vận liếc liếc mắt một cái ở phía sau cùng vương lôi đang nói gì đó Lữ Dương, trong giọng nói đều là vui sướng khi người gặp hoạn. Bốn chiếc xe bị đưa tới một khu nhà bệnh viện ngoài cửa, lại nhìn về phía bệnh viện chung quanh cái khác mấy cái lộ, đều bị mấy chiếc thật lớn bùn đầu xe cấp chắn khe hở toàn vô. Khoảng 300 người. Lý ngôn hề cảm giác lúc sau, dùng bộ đàm đối đại gia nói. Cố giao cùng Trương Đào xuống xe lúc sau cũng không có đi theo Lý Nôn Hề mấy người cùng nhau đi vào, mà là tính toán cùng binh đoàn đội viên cùng nhau ở bên ngoài chờ. Lý Nôn Hề tắt đem Tiểu Vũ ra để lại cho Cố giao, cũng dặn dò Tiểu Vũ ra nếu bên ngoài phát sinh tình huống như thế nào liền lập tức nói cho nàng. Anh anh anh, nhân ra không thể đi vào cùng Nôn Hề cùng nhau trang đại lão. Tiểu Vũ ra có chút kháng cự, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở cố giao trong tay. Ngoan, chúng ta chờ hạ liền ra tới. Lý ngôn hề không tính toán ở bên trong nhiều đại, nghe được thành phố cao chạch tình huống sau liền sẽ rời đi. Lê hiểu tình chú ý tới, vương lôi sắc mặt tựa hồ rất là sinh khí, liền cố ý dừng ở mặt sau. Lê Việt Trường, nơi này người thật quá đáng, ta cái kia bằng hữu bị bọn họ biến tướng lưu tại nơi này, một cái gãy chân mà thôi, mỗi lần chỉ có thể bị trị liệu một phần mười, còn muốn mỗi ngày giao nộp đại lượng vật tư đương tiền khám bệnh. Vương lôi tức giận nói, lời này cũng bị tôn hân nghe được, nhưng là nàng lại cười. Ngươi là nói lữ dương bọn họ đi. Xem bệnh giao tiền, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. Chúng ta phan bác sĩ đáp ứng cho nàng trị liệu liền không tội Chính là vì cho các ngươi tìm vật tư, bọn họ trong đó có một người đã chết, lại có một người bị trọng thương. Tên kia bị thương người vẫn là đến ở chỗ này trị liệu, này quả thực chính là tuần hoàn đã tính. Vương lôi khí mặt đều đỏ. Không nghĩ chị có thể không tới trị ta cũng không miễn cưỡng người lưu lại nơi này. Một thanh âm từ hành lang cuối truyền đến. Mọi người chiều bên kia nhìn lại, đó là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ nhân, đại khái ba bốn mươi tuổi tuổi, còn mang một bộ mắt kính, cực kỳ giống đại phu bộ dáng. Phan bác sĩ, không nguyên lượng vội vàng đi tới, cũng hướng này thuyết minh tình huống. Người bên ngoài, qua đường phí giao sao. Têu phan bác sĩ nữ nhân lười biếng bỏ đi trong tay bao tay dùng một lần, cũng ném vào ven tường thùng rác. Chính là không chịu giao qua đường phí, còn muốn đem chúng ta phía trước làm tốt chướng ngại vật trên đường cấp thanh khai chạy lấy người. Ta xem bọn họ người nhiều cấp bậc cũng cao, cho nên không dám đem sự tình náo đại nha. Không nguyên lượng đối quá thân tới dùng một bộ khó xử bộ dáng giải thích nói. Chính là mấy người kia. Đem bọn họ mang lại đây đi. Phan tốt đẹp nghe được bên ngoài còn có 100 danh tả hữu tay đấm lúc sau, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy người liếc mắt một cái. Bắt nạt kẻ yếu a. Vạn sự hưng lẩm bẩm nói. Nôn hề, ta tưởng đi trước nhìn xem vương lôi bằng hữu. Lê hiểu tình nói, vừa mới nói bị tên kêu kêu phan bác sĩ đánh g thân là một người bác sĩ, nàng muốn đi xem mỗi ngày bị trị liệu một phần mười thương lại như thế nào cái trị liệu pháp. liên ở phía trước phòng bệnh, ngươi dẫn bọn hắn đi xem đi, đỡ phải cho rằng ta là cái kẻ lừa đảo. phan tốt đẹp biết trương thần hy thương có bao nhiêu trọng, cái loại này thương dùng bình thường dược vật trị liệu là căn bản trị không hết. phan đại phu, ngài đừng hiểu lầm, ta bằng hữu nàng không phải ý tứ này. lữ dương sợ phan tốt đẹp sẽ cự tuyệt trị liệu, vội vàng giải thích nói, bất quá phan tốt đẹp đã một bộ dáng vẻ lạnh như băng chiều cách đó không xa phòng nghỉ đi đến. Đi thôi, nhìn xem đi. Không nguyên lượng dứt lời, mang theo mấy người chiều mặt khác một đầu hành lang đi đến. Lữ Dương, ngươi đừng như vậy, ta sẽ giúp ngươi nghi cách. Vương lôi thấy Lữ Dương một bộ suốt ruột lại suy suốt bộ dáng, không khỏi trong lòng khổ sở. Trước kia Lữ Dương khí phách ăn hái, như thế nào hiện tại thành dáng vẻ này. Ngươi không hiểu, kia nắng ban mai không còn nữa nói, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ. Lữ Dương lắc lắc đầu. Lo lắng đi theo khủng nguyên lượng đẩy ra một gian phòng bệnh môn. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, một cổ gay mùi xú vị nên diện mà đến, chỉ thấy phòng trong sàn nhà trong một góc ném đầy biến sắc khăn giấy, trên giường bệnh một cái gầy yếu vô cùng nữ nhân hình dung tiểu Thụy nhìn ngoài cửa sổ, nghe được có người tiến vào cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Kia nắng ban mai tỷ. Vương Lôi quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nếu không phải Trương Thần hy trên tay kia tiêu chí tính kết hôn nhẫn, nàng căn bản nhận không ra người này chính là Trương Thần Hi. Tiểu Lôi. Trương Thần Hy mấp máy làm phá ra môi, chậm rãi huốc ra Vương Lôi tên. Trương Thần Hy nàng như thế nào biến thành như vậy? Trương Thiệu Nguyên cũng nhịn không được đối bên người Lý Lệ nói, Vương Lôi mấy cái bằng hữu tuy rằng bọn họ không phải rất quen thuộc, nhưng vẫn là đã gặp mặt. Chương 324 Thành phố cao trạch bệnh viện. Không biết ta. Lý Lệ cũng không biết nên nói chút cái gì. Lê Hiểu Tình đi ra phía trước, ánh mắt như ngừng lại Trương Thần Hy đắp chăn trên đùi, cũng ôn nhu hỏi nói, ta trước kia cũng là bác sĩ có thể xem hạ thương thế của người sao. Đại trời nóng, còn cái loại này hậu chăn đông, Lê Hiểu Tình trước kia cũng gặp qua loại này người bệnh, hoặc là là miệng vết thương đã mất đi chi giác, hoặc là là người bệnh không hy vọng người xem chính mình miệng vết thương. Bất quá trương thần hy hiển nhiên không phải đệ nhị loại, nàng nhìn Lê Hiểu Tình gật gật đầu, sau đó mở ra trên người chăn đông. Mấy nam nhân đã tự giác lui đi ra ngoài, không nguyên lượng cũng đứng ở ngoài cửa. Mà chăn đông bị mở ra lúc sau, xú vị cũng càng đậm. Lý ngôn hề hít ngược một hơi khí lạnh, trên giường nữ nhân chân trái tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là chân nhan sắc thế nhưng là màu tím đen. Hiểu tinh tỉ, tại sao lại như vậy? Lý ngôn hề hỏi, đơn độc xem chân nói, nàng sẽ cho rằng đó là tang thi chân. Lê hiểu Tinh sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng chỉ trị liệu mặt ngoài làn da tầng. Nhìn như làn da hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng kỳ thật bên trong đã thối giữa, nàng dưới thân khăn trải giường thượng vết bẩn liền đủ để thuyết minh hết thảy. Phan đại phu nói có thể tia nắng ban mai chân có thể trị hảo, trước cho chúng ta đem bên ngoài làn da chữa khỏi, như vậy liền sẽ không cảm nhiễm. Bên trong. Lại trầm dãi trị. Lữ Dương thấy Lê Hiểu tình sắc mặt không đúng, vì thế giải thích nói: "Lữ Dương, ta không nghĩ trị, tam ca đều đã vì ta mà đã chết, tiểu nữ lại bị thương, các ngươi nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, đời này đều xong rồi." Trương thần Hi lôi kéo Lữ Dương tay nói, trên tay nàng nhẫn đã rõ ràng lớn một vòng có thể thấy được nàng trước kia cũng hoàn toàn không giống hiện tại như vậy gầy. Không được, chúng ta đều đi đến này một bước, chỉ cần kiên trì đi xuống liền nhất định có thể. Lữ Dương lập tức phủ quyết. Lê Viện Trường. Vương Lôi khó xử nói, nàng nguyện ý thế bạn tốt ra trị liệu phí, chỉ là không biết Lê Hiểu Tình có đồng ý hay không trị như vậy trọng thương. Lê Hiểu Tình nhìn thoáng qua Lý Nguôn Hề, sau đó gật gật đầu. Vương Lôi, ngươi bằng hữu nếu đồng ý rời đi nơi này nói, chúng ta sẽ giúp bọn hắn nghĩ cách. Lý ngôn hề ý tứ đã thực minh bạch, chỉ là hiện tại bọn họ không tiện lộ ra lên hiểu tình là chưa khỏi hệ dị năng giả sự, nếu không bọn họ cũng lo lắng nơi này người sẽ không như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi, rốt cuộc chưa khỏi hệ dị năng giả là nơi này vương bài. Không được a, Phan Đại Phu nói dùng dược là trị không hết, chỉ có thể chưa khỏi hệ dị năng giả mới có thể. Lữ Dương biết chưa khỏi hệ dị năng giả có bao nhiêu khó gặp được. Lữ Dương, kia nắng ban mai tỷ, các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta. Tin tưởng ta nói liền theo chúng ta đi. Vương lôi nghiêm túc nói. Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp. Lý lệ cũng đi lên khuyên. Thiết. Cửa không nguyên lượng cười nhạo một tiếng. Tựa hồ đang cười mấy người không biết lượng sức. Ta và các ngươi đi. Trương thần hy quá tưởng kết thúc loại này sống không bằng chết nhật tử. Nàng thân thể của mình nàng biết. Mỗi ngày trị liệu một chút căn bản một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Ngược lại còn ở chuyển biến xấu. Thấy Lữ Dương vẫn là không đồng ý. Trương Thần Hy trực tiếp ngưng ra một đạo kim loại thứ chống chính mình cổ. Lữ Dương, ta thật sự chịu đủ rồi. Cầu xin ngươi làm ta đi thôi. Đi đâu đều được. Tiên nắng ban mai, ngươi. Lữ Dương cuối cùng thỏa hiệp, mà Phan Tốt Đẹp ở đã biết mấy người quyết định sau lập tức hỏi, các ngươi có chưa khỏi hệ dị năng giả? Không có, nhưng chúng ta có dược. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Hành à, các ngươi hãy dùng như thế nào dược liền dùng đi, đừng đến cuối cùng khóc lóc tới cầu ta. Phan Tốt Đẹp yên tâm xuống dưới Nếu những người này thật sự có chữa khỏi hệ dị năng giả, kia nàng tuyệt đối sẽ không tha bọn họ đi. Chúng ta hiện tại chuẩn bị đi hướng thành phố cao trạch doanh địa, cho nên con đường này là nhất định sẽ trải qua. Các ngươi dùng chướng ngại vật trên đường ngăn trở người khác đường đi, này cũng không thể nào nói nổi đi. Lý lệ đứng ra nói, bọn họ vài người là đảm nhiệm dẫn đường trước, hiện tại cũng lý nên thế mấy người mở đường. Không ai cùng các ngươi nói qua sao. Thành phố cao trạch doanh địa đã đóng cửa, sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào cho dù là dị năng giả cũng không được. Phan Tốt đẹp nói làm vạn sự hưng buồn bực, doanh địa đều không cho tiến, hắn còn như thế nào làm đưa tin? Tổng hội có biện pháp. Lý Nôn hề trả lời nói, tùy tiện các ngươi đi, ta còn là câu nói kia, nếu các ngươi không giao qua đường phí, như vậy về sau các ngươi người muốn ở thành phố cao trạch nội hôn đi xuống, liền đừng tới ta bệnh viện làm trị liệu, ta sẽ không trị. Phan Tốt đẹp nói chuyện thời điểm Hạ dũng vẫn luôn ở phía sau cười trộm, vạn sự hưng giấm hắn một chân lấy làm cảnh cáo thế nào cũng phải đi ra ngoài lại nói yên tâm chúng ta sẽ không bị thương phục đình du nói phan tốt đẹp thật là bắt nạt kẻ yếu từ phục đình du vừa vào cửa nàng liền chú ý đến người nam nhân này nếu cái kia tuổi trẻ nữ nhân là cấp bậc cao kim hệ dị năng giả kia người nam nhân này tuyệt đối so với bên cạnh nữ nhân cấp bậc càng cao nàng ở mặt thế trước là một người ở nhà bảo mẫu mặt thế sau ngoại ý muốn thức tỉnh rồi hi hữu chưa khỏi hệ dị năng hàng năm bị người khác sử dụng nàng rốt cuộc có thể tùy tiện tả hữu người khác Như vậy sinh hoạt, nàng còn không nghĩ phá hư. Bất quá những người này khẩu khí cũng quá lớn, ai có thể bảo đảm Vĩnh không bị thương. Liên chờ có hại đi. Cuối cùng, phan tốt đẹp làm ra nhuộm bộ, cho phép mấy chiếc xe thông qua nơi này. Tiền đề là thông qua lúc sau yêu cầu đem chướng ngại vật trên đường lại thả lại tại chỗ. Không đúng, chúng ta những cái đó chướng ngại vật trên đường bên trong có không ít cỡ lặt tịp tấm ngăn, nàng lại như thế nào làm được tất cả đều gì động lên. Một trăm nhiều người rời đi lúc sau. Phan tốt đẹp cũng từ khiếp sợ trung hoán lại đây, nàng cũng rốt cuộc ý thức được kỳ quái chỗ, liền hỏi. Không biết, có thể là dùng kim loại nâng lên. Không nguyên lượng lung tung suy đoán nói. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, Lữ dương mấy người đều là có thể đánh dị năng giả, cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dù sao kia hai cái bị thương người sớm hay muộn cũng sẽ chết, mang đi tổng so chết ở chỗ này cường. Phan tốt đẹp xoay người đi vào chính mình bệnh viện nội. Thành phố Cao Trạch vùng ngoại thành một chỗ bán lâu trung tâm nội, Lê Hiểu Tình đang ở khẩn cấp trị liệu bên người bệnh hoạn, Trương thần hy ở di động trong quá trình làn da đã xảy ra thối giữa, máu loang hồn nước mủ chảy ra. Các ngươi lại ở nơi đó chỉ đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ đến ung thư máu mà chết. Lê Hiểu Tình nói, Lữ Dương cùng còn thừa ba người mới biết được, nguyên lai cái này tự xưng là bác sĩ người vẫn là một người chưa khỏi hệ dị năng giả. Bất quá Lữ Dương vẫn là nôn nóng, kia kia nắng ban mai còn có thể cứu chữa sao. Gặp được ta liền có thể cứu chữa." Lê Hiểu Tình không chút nào khoa trương nói, "Kìa tiểu ngư đâu? Nàng thương thế nào?" Trương Thần Hi hữu khí vô lực hỏi, Lê Hiểu Tình trị liệu cùng Phan Tốt Đẹp trị liệu hoàn toàn không giống nhau, bất quá là qua vài phút, nàng chân liền bắt đầu có cảm giác đau đớn, nàng biết, đây là chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Nàng so người đơn giản nhiều, là Tân thương. Nghe được Lê Hiểu Tình trả lời lúc sau, Trương Thần Hi mới yên tâm xuống dưới, rốt cuộc tiểu ngư là bởi vì nàng mà chịu thương. Lữ Dương, các ngươi có thể cùng chúng ta giảng một giảng nơi này tình huống hiện tại sao? Lý Lệ hỏi, đây cũng là bọn họ mang ra Lữ Dương mấy người nguyên nhân trí nhất. Trường 325 ai khoang tỉnh lại người. Lữ Dương mấy người nói làm một bên lý ngôn hề trầm tư lên. Chính như phan tốt đẹp theo như lời, thành phố cao trạch doanh địa áp dụng chỉ ra không vào cách làm, cho nên thành phố cao trạch những người sống sót từng người hợp thành 6 cái cứ điểm, cũng có thể nói là an trí điểm, mà bọn họ vừa mới gặp được phan tốt đẹp bệnh viện. Đó là trong đó một cái lớn nhất an trí điểm. Còn lại mấy cái cứ điểm người cũng đều không dám đắc tội phan tốt đẹp bọn họ, mỗi tháng còn đều sẽ đưa lên một ít vật tư tới đó, nếu không tiến nói, phan tốt đẹp liền sẽ không cho bọn hắn trị liệu. Cùng lữ Dương cùng nhau Dương Khải Hoàn Ca nói. Như vậy Hoành, nàng là chứa khỏi hệ mấy cấp A. Vạn sự hưng hỏi. Nhị cấp. Dương Khải Hoàn Ca đúng sự thật trả lời. Không phải đâu không phải đâu, mới nhị cấp liền có thể đương lão đại. Chúng ta lê viện trưởng đều tứ cấp y Hạ Dung kinh ngạc hét lớn. Tứ cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Lữ Dương mấy người lộ ra vui sướng biểu tình. Cái này tiêu nắng ban mai cùng tiểu ngữ liền khẳng định đều được cứu rồi. kia mặt khác mấy cái cứ điểm đều là tình huống như thế nào. Phục Đình Du tiếp tục hỏi. Theo ta được biết. Mọi người đều quá khó khăn A. Lữ Dương cũng ở thành phố Cao Trạch đi tìm rất dài một đoạn thời gian vật tư. Hắn biết nói những người đó. Trừ bỏ mỗi ngày muốn tránh né tùy thời sẽ tập kích bọn họ tăng thi bên ngoài, còn muốn vất vả tìm thực vật. Diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói như vậy nói, liền tính không tiến trong doanh địa mặt, chúng ta cũng có thể triệu tập bên ngoài những người này. Cố giao nói, không, vẫn là muốn đi một chuyến nơi này doanh địa thử một lần. Lý ngôn hề nhớ rõ, kiếp trước cao trạch doanh địa tồn tại 5 năm, nếu bọn họ lần này không cùng doanh địa chào hỏi, liền tùy tiện kéo người đi thành phố thanh doanh địa, vạn nhất hai nhà doanh địa trở mặt. Đây cũng là nàng không muốn nhìn đến sự. Đúng rồi, các ngươi phía trước không phải đi thành phố thanh sao. Vì cái gì hiện tại lại về rồi? Dương Khải Hoàn Ca hỏi hướng vương lôi, chẳng lẽ bên kia tình huống cũng không tốt? Mà đợi Dương Khải Hoàn Ca mấy người đã biết vương lôi mấy người chuyến này nguyên nhân lúc sau, tức khắc đều sợ ngây người. Đem nơi này người chuyển rời đến thành phố thanh doanh địa đi. Loại chuyện này sao có thể làm được đến? Các ngươi biết trên đường có bao nhiêu nguy hiểm sao? Còn có thành phố thanh thật sự như vậy thiếu người sao? Dương Khải hoàn ca mấy người còn liên tục khiếp sợ chung. Ta tới cùng bọn họ giải thích đi. Vạn sự hưng lý giải những người này tâm tình, vì thế lôi kéo mấy người đến bên cạnh cẩn thận giải thích một hồi, trả lại cho mấy người mấy chương thành phố thanh doanh điệu tuyên truyền ơn. Lý Ngôn Hề cùng cố giao nhìn một tay trị liệu trương thần hy, một tay trị liệu tiểu ngữ Lê Hiểu Tình, đột nhiên minh bạch vì cái gì Lê Hiểu Tình sẽ nhanh như vậy thăng cấp đến tứ cấp. Hiểu tình tỷ thật lợi hại. Cố giao nói, đương nhiên lợi hại. Ta mụ mụ chính là Lê Viện Trưởng chưa khỏi. Hạ Dung còn nhớ rõ mẫu thân triệu đồng bị đốt thành bộ răng kia, nhưng là lại từ Lê Hiểu Tình trị liệu trong phòng ra tới về sau triệu đồng, liền phảng phất là chuyện gì cũng không có người giống nhau. Đừng bốt mông ngựa, lại quá một giờ liền có thể xuất phát. Lê Hiểu Tình biên trị liệu biên nói, nàng nói có thể trị người tốt, liền tuyệt đối có thể trị hảo. Một giờ sau, Đương Trương Thần Hi cùng Tiểu Ngữ lần lượt từ trị liệu trên giường đứng lên thời điểm, lữ dương mấy người kích động muốn khóc. Cảm ơn các ngươi, thật cảm ơn các ngươi. Lữ Dương muốn nắm lấy Lê Hiểu Tình tay, lại cảm thấy không thích hợp, vì thế hắn cầm vạn sự hướng tay. Không khách khí. Lê Hiểu Tình cũng không buồn xỉn chính mình trị liệu, bởi vì nàng biết trị liệu lượng càng lớn, nàng thăng cấp cũng liền càng nhanh. Đường Lữ Dương biết Vương Lôi chuẩn bị thế chính mình ra trị liệu phí, cũng chính là tinh hoạch thời điểm. Vội vàng cự tuyệt Vương Lôi hảo ý, tinh hoạch nói bọn họ có rất nhiều. Bởi vì vẫn luôn nghĩ đi cao trạch doanh địa, nơi đó cũng là phải dùng đến tinh hạch. Cho nên kia nắng ban mai khuyên ta đem tinh hạch đều phóng đi lên, cái này tiền chúng ta ra nổi, chờ tới rồi thành phố Thanh Doanh Địa, chúng ta lại từ đầu bắt đầu." Lữ Dương nói. "Không cần, nếu các ngươi mấy cái cũng là tính toán đi thành phố Thanh Doanh Địa, coi như lần này là miễn phí trị liệu đi." Lê Hiểu Tình cười nói. "Này như thế nào không biết xấu hổ a? Trương thần hi mấy người cũng không tính toán bạch bạch chịu người ân huệ, đặc biệt là loại này ân cứu mạng. Về sau nhiều hơn duy trì chúng ta doanh địa là được." Chúng ta cũng cùng các ngươi nghe được muốn biết tin tức. Lý Ngôn Hề nói, Lữ Dương này mấy người thoạt nhìn đều là trọng tình trọng nghĩa người, có lẽ lúc sau còn cần bọn họ hỗ trợ. Thấy mấy người đều kiên trì không thu lấy phí dụng, Lữ Dương mấy người chỉ phải đem cảm kích nuốt tới rồi trong bụng, Lý Ngôn Hề càng là đề nghị bọn họ có thể đi theo kiến nghị, mấy người cũng không chút do dự đáp ứng rồi. Nếu chúng ta trên đường cũng đủ thuận lợi nói, hôm nay trong vòng hẳn là có thể đuổi được đến doanh địa, chúng ta biết mấy cái thông thuật lộ. Cùng Lữ Dương cùng nhau, một vị khác thủy hệ dị năng giả Hoàng Tân Hoa nói: "Vậy phiên toái các ngươi, nếu mấy ngày này khả năng đều phải ở thành phố cao trạch, Lý ngôn Hề mấy người thương lượng một chút, vẫn là quyết định tới trước kia Doanh Địa thử xem thủy. Nếu thật sự không được, bọn họ lại mặt khác nghĩ cách." Bốn chiếc xe tiếp tục chạy, ngồi ở cuối cùng một chiếc xe Bít Lữ Dương mấy người nhìn bên trong xe xa hoa phối trí lại là kinh ngạc một đường. Thành phố Thanh Doanh Địa, bọn họ thật là quá mong đợi. Cùng lúc đó, Cam Lâm Đại lâu ai phòng không chế nổi. Mấy chục cái cả trai lẫn gái lần lượt thức tỉnh lại đây. Vương Chiêu đệ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trước một giây đồng hồ nàng còn ở bị tang thi cắn xé, giây tiếp theo lại phát hiện chính mình em đẹp nằm ở một cái trong suốt khoang nội. Ngài hảo, 3507 hảo, ngài tham diễn đã kết thúc, thỉnh mang hảo ngài tùy thân vật phẩm, đi tại vụ bộ lãnh tương ứng thủ lao, ai mũ giáp đặt ở khoang nội có thể. Một cái màu bạc người máy đứng ở ai khoang biên, lễ phép thả máy móc nói những lời này. Ta là ở. Ta nhớ ra rồi. Ta là tới làm diễn viên quần chúng, ai nha má ơi, thật tốt quá." Vương Chiêu Đệ phát hiện điểm này lúc sau, cao hứng mà giống như chính mình lại việc nặng một lần giống nhau. "Hảo cái gì hảo a, đồng dạng đều là diễn viên quần chúng, chúng ta nhanh như vậy liền lãnh cơm hộp, cùng lao Diêm bọn họ những cái đó còn không có tỉnh người so sánh với, thù lao nhưng kém nhiều lâu." Một bên chỗ thượng là Vương Chiêu Đệ ở phim truyền hình chung nhận thức người quen trần phái, bọn họ này đó lần lượt tỉnh lại người đều là ở chỗ cả ngày an trí điểm không muốn đi theo cùng đi thành phố thanh doanh địa người. Với cả ngày mang lên một bộ phận người đi rồi không mấy ngày, nhà xưởng bên trong liền lại tới nữa một lần tăng thi tập kích, bọn họ những người này hoàn toàn không có sức chống cự, liền lần lượt lên cơm hộ. Đúng vậy, ta là tới kiếm chính mình đi viện dưỡng lao tiền, ta như thế nào liền sớm như vậy liền tình đâu. Vương Chiêu Đệ lúc này mới ý thức được, sớm biết rằng nàng liền đi theo những người đó đi thành phố thanh doanh địa cho nên nói lúc ấy những người đó còn nói chúng ta sẽ hối hận hiện tại ngẫm lại nhưng thái hậu hối Trần phái biên khởi bên ngoài kia tầng áo khoác biên lắc đầu thở dài a tiếng kêu thảm thiết từ một cái ai khoang nội truyền đến một người nam nhân đột nhiên thức tỉnh trên chắn cũng che kín mồ hôi hắn nhớ rõ chính mình rất vào tang thi trong đàn ta không muốn chết ta không muốn chết ta không muốn chết nam nhân không được mà lẩm bẩm nói thực hiện nhiên hắn còn không có tử vừa rồi trạng thái trung bình phục lại đây Trường 326 doanh địa ngoài cửa, 3490 hảo, ngài cảm xúc cực kỳ không ổn định, kiến nghị ngài đi trên lầu tâm lý chữa khỏi quán đi làm tường quan miễn phí khang phục. Màu bạc người máy đi tới nam nhân bên cạnh nói, tấm tắc, còn hảo ta chết không quá thảm, đã bị bắt một chút. Trần Phái có chút may mắn, giống nam nhân kia, rõ ràng là còn không có từ bên trong đi ra người. Nói cái gì, giống như chúng ta là ở âm tàu địa phủ tỉnh lại giống nhau. Vương chiêu Đệ bị Trần Phái nói cho cười. Loại cảm giác này thật đúng là cực kỳ giống linh hồn ly thể. Ai, phi phi phi, là ta nói chuyện không dễ nghe, thứ lỗi thứ lỗi. Trần Phái cũng cảm thấy chính mình nói có vấn đề, vội vàng nói. hại. con đứng làm gì, hai ta đi ra ngoài uống ly cà phê, tâm sự sinh thời sự. Vương Chiêu Đệ dứt khoát cũng khai nổi lên vui vùa, nàng cùng Trần Phái là ở phim truyền hình nhận thức, hai người ở bên trong tuy rằng xui xẻo, nhưng cũng là cùng tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới, hiện tại tỉnh lại lại tương lộ nàng chỉ cảm thấy có nói không xong nói. Đi đi đi, ở bên trong nhưng đem ta cấp đói là hiện tại đều cảm thấy đói. Trần Phái trực tiếp đáp ứng, thân thể của nàng rõ ràng là không đói bụng, nhưng là đại khái là cốt truyện di chứng đi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại có thể một hơi ăn xong ba chén cơm. Thành phố cao trạch nội. Lữ Dương mấy người chỉ lộ quả nhiên thực thông thuận, hơn nữa đều là bị người rửa sạch quá lộ, trần tài xế mấy cái tài xế giả cũng yên tâm lên, liên doanh mà trường đều không có làm cho bọn họ chuyển biến đường vòng. Lý Ngôn Hề không nghĩ tới thành phố cao trạch doanh địa là ở mấy cái cao tầng tiểu khu cơ sở thượng kiến tạo. Xa xa nhìn lại, bên trong mỗi một đống lâu đều cao tới 20 mấy tầng, thậm chí còn có 30 mấy tầng, tính cả tiểu khu chi gian đường phố cùng cửa hàng từ từ đều bị một mặt tường vây vây quanh ở bên trong. Quá dày đặc, bên trong có thể ở lại không ít người đi. Đoan người ở cổng lớn ngoại xuống xe, cố giao ngẩng đầu nhìn về phía trước màu đỏ thắm cửa thành, này tự hồ là từ địa phương khác gì tới cửa thành. Cùng bọn họ thành phố thanh doanh địa tự chế cửa thành không giống nhau. Bên trong là có không ít người, nhưng bên ngoài. Lý ngôn hề nhìn nhìn cửa thành ngoại trung quanh kiến trúc, nhưng cái đó kiến trúc bên trong trụ đều có người. Không sai, chúng ta lần trước tới thời điểm cũng là giống nhau, bởi vì vào không được trong doanh địa mặt, cho nên rất nhiều người lựa chọn ở doanh địa trung quanh trụ hạ. Lữ Dương trả lời nói, như vậy hai bên đều không an toàn. Phục Đình Du nói, một khi có tăng thi tập kích, bên ngoài người nếu vô pháp chống cự cũng sẽ lần lượt chuyển hóa vì tang thi uy hiếp bên trong thành an toàn. Đúng vậy, nhưng là đại gia sẽ cho rằng này trung quanh tang thi thiếu, hơn nữa có tang thi tiến đến, bên trong thành cứu viện quân nhóm cũng sẽ cùng bọn họ cùng nhau chống cự. Trương Thần Hy nhìn phía trước nhắm chặt cửa lớn sơn son đỏ, kia đạm môn, không biết có bao nhiêu lâu không có khai qua. Ta xem nơi này đều là tiểu khu tầng lầu A, mặt thế tiền nhân rất nhiều đi. Như thế nào lại ở chỗ này kiến doanh địa Kỳ quái! Vạn sự hưng cảm thấy. Đám người nhất tụ tập địa phương chính là loại này cư dân lâu. Ngươi đại khái còn không biết, nơi này ở trước kia là thành phố cao trạch có tiếng không thành, phòng ở kiến hảo. Nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân không có người nguyện ý vào ở nơi này, dần ra nơi này cũng chỉ dư lại một đống phòng trống. Đây cũng là doanh địa lựa chọn an gia ở chỗ này nguyên nhân. Lý lệ giải thích nói. kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gõ cửa. Nhìn tiệm vãn sắc trời, hạ Dũng nhịn không được hỏi. Hiện tại gõ cũng sẽ không có người làm chúng ta tiến, không bằng đến ngày mai buổi sáng, nói không chừng sẽ có người từ bên trong ra tới, đến lúc đó chúng ta hỏi lại hỏi. Lữ Dương căn bản đối tiến vào này sở doanh địa không ôm bất luận cái gì hy vọng, ở hắn xem ra bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái bế môn canh liền chạy lấy người. Phục Đình Du nhìn về phía không nôn ngữ Lý Ngôn Hề, đi thử thử. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi phía trước đi đến, lại phát hiện nghiêng đối diện đi tới một đội người. Đúng rồi Lý Tiểu Thư đã quên nói cho các người, này cửa thành ngoại thế lực phạm vi cũng là nam đại cứ điểm một trong số đó, nơi này người phụ trách đều chưa bằng. Trương Thần Hi thấy có người tới, vội vàng đi đến Lý Ngôn Hề phía sau nói, ta đã biết, cũng không biết những người này là người nào. Lý Ngôn Hề nhìn về phía cách bọn họ càng ngày càng gần kia đội người, đều là thuần một sắc nam tính, phía trước nhất nam nhân không tính cao lớn, thậm chí có thể nói được thượng người yếu, trên mặt dâu lại rất là rõ ràng, ước chừng 30 vài tuổi bộ dáng. Các ngươi hảo. Các ngươi là tới làm gì? Dâu Nam Nhân trực tiếp hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là từ thành phố Thanh đi vào nơi này, nghe nói nơi này là thành phố cao trạch doanh địa. Phục Đình Du trả lời nói. Không tồi, nơi này chính là thành phố cao trạch doanh địa, nhưng là doanh địa là sẽ không cho các ngươi mở cửa. Đoàn người đánh giá bọn họ đồng thời, dâu Nam Nhân cũng ở đánh giá Phục Đình Du đoàn người. Trước mắt này nhóm người thoạt nhìn một chút cũng không giống như là đảo vong người sống sót, hơn nữa bọn họ phía sau mấy chiếc kỳ quái xe bít xe. Chính là cho hắn một loại lãnh đạo tới thăm hỏi cảm giác. Vậy phiên thoái, đêm nay chúng ta trụ chỗ nào đâu? Không biết là cố ý vẫn là vô tình, vạn sự hưng hỏi một câu. Các ngươi có thể ở chúng ta bên này a chúng ta kia có trụ địa phương. Dâu nam nhân bên cạnh, một cái hơi tuổi trẻ nam nhân đầy mặt cao hưng nói, chỉ là hắn đang nói chuyện khi đôi mắt vẫn luôn đang xem hướng lý ngôn hề cùng bên người nàng cố giao cùng với Lê Hiểu Tình. Thời buổi này thế nhưng còn có bực này mỹ nữ xuất hiện. Nhìn quen xấu xí tang thi mã phàm đông cảm thấy chính mình một đôi mắt đều bị lễ rửa tội. Phục đình du nhíu nhíu mày, nghiêng người chặn mã phàm đông tầm mắt, nói, chúng ta người nhiều. Không đáng ngại không đáng ngại, ta kêu chương bằng, là nơi này người phụ trách, đều là đồng bào, cho các ngươi ở nhờ một buổi tối vẫn là có thể. Dâu nam nhân nhiệt tình mà mời, không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy những người này thoạt nhìn nhất định không phải phàm vật, đặc biệt là phía trước mấy cái người trẻ tuổi, làm hắn vừa thấy liền sinh ra muốn kết giao ý đồ. Phục Đình Du nhìn nhìn Lý Ngôn Hề, sau đó đáp ứng rồi Trương Bằng mời. Vậy phiền thoái các ngươi, chúng ta sẽ phó rừng chân phí. A ha ha, cái gì rừng chân phí không ở ký túc xá phí, này phòng ở đều là có sẵn, chúng ta mang các ngươi qua đi thì tốt rồi. Trương Bằng tựa hồ có nói không xong nói, liền tính là dẫn người đi tìm trụ địa phương, cũng vẫn luôn thao thao bất tuyệt nói cái gì. Các ngươi ở nơi này thật sự an toàn sao? Cố giao nhịn không được hỏi. Mã Phạm Đông còn tưởng rằng vị này vóc dáng kiều kiều tiểu tiểu nữ sinh là ở sợ hãi, lập tức vỗ ngực nói, yên tâm hảo mỹ nữ, có tang thi tới ta bảo hộ ngươi. Nàng không cần ngươi bảo hộ. Trương Đào phản bác không lưu tình chút nào. Đúng vậy, ta cũng sẽ sát tang thi. Cố giao còn tưởng rằng Trương Đào là ở tán thành chính mình vũ lực giá trị, lập tức trả lời nói. Trương Đào, Lê hiểu tình cùng Lý Ngôn Hề ở bên cạnh chỉ cười không nói. Mà Trương bằng lại thở dài, muốn nói an toàn. Nào có kia trong doanh địa mặt tan toàn, nhưng là cũng không có cách nào a, doanh địa cũng không dễ dàng, nếu mọi người đều chen vào đi, chủ địa phương cũng không đủ, an cũng không đủ, ai. Trưng 327 tập kích Trưng bằng thê tử mang theo nữ nhi ở tại trong doanh địa mặt, hắn lại ở tại bên ngoài, mỗi khi nghĩ đến thê nữ ở bên trong có thể bình an độ nhật, hắn cũng liền không có cái gì câu hán hận, càng là quyết định chủ ý không tính toán rời đi doanh địa bên ngoài. Người một nhà, một tường chi cách, trưng bằng lại cam tâm tình nguyện. Chỉ cần người nhà bình an, hắn ở bên ngoài cứ yên tâm, hơn nữa hắn đã là dị năng giả lại nhân duyên tốt nguyên nhân, dần ra cũng liền thành nơi này đại gia công nhận người phụ trách. Lớn lớn bé bé tang thi đột kích cũng có mấy chục lần, nhưng đều là trường ca mang chúng ta thủ bên ngoài, trong doanh địa có đôi khi cũng sẽ có người ra tới cùng chúng ta cùng nhau thủ. Trương Bằng bên cạnh Mao Văn Tuyên cũng nói, kia nếu là như thế này, còn không bằng đem các ngươi đều bỏ vào đi đâu, nói như thế nào cũng có cống hiến A. Cố giao nói, Như thế nào nàng từ đầu đỉnh đến đuôi liền cảm thấy Trương Bằng những người này là ở thủ doanh địa an toàn, nhưng là lại hưởng thụ không đến bất luận cái gì phúc lợi cảm giác. Chúng ta cũng tưởng a, chính là ai tính. Ma Văn Tuyên lắc lắc đầu, một bộ bất lực bộ dáng. Mà lúc này, Trương Bằng cũng mang theo mọi người tới tới rồi một chỗ sát đường cửa hàng lầu 2. Lâu một chúng ta là sẽ không trụ, ở tại trên lầu cũng an toàn, ít nhất tang thi tới còn có thời gian phản ứng, nơi này một loạt đều là cửa hàng. Các người có thể tạm thời trước ở nơi này, yêu cầu gì đó lời nói ta chờ lát nữa làm người đưa tới. trương bằng làm Mao Văn Tuyên mấy người theo thứ tự đem một loạt cửa hàng môn đều mở ra, có chút trong phòng còn có giường đệm, có chút là dùng cái bàn đua thành giường, chỉ là không có người ở. Cảm ơn, chúng ta không cần thứ gì. Phục Đình Du mấy người cũng có thể suy đoán đến, nơi này hẳn là phía trước cũng có người trụ, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân đều không còn nữa. Hiện tại cũng đã chậm, chúng ta còn muốn phiên trực. Các ngươi trước tự tiện A. trương bằng nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, lập tức một ngày bên trong nguy hiểm nhất thời khắc liền phải tiến đến. Lý ngôn hề còn muốn lấy chút vật tư cấp mấy người, nhưng là thấy mấy người đi suốt ruột, cũng liền từ bỏ, vẫn là sáng sớm hôm sau rồi nói sau. Lữ dương vài người bắt được ấm áp bữa tối khi nhất thời không có phản ứng lại đây, đây là cái gì? Vì cái gì ấm áp? Lại vì cái gì còn có thể mơ hồ ngửi được đồ ăn mùi hương? Nhận được Lý ngôn hề ý bảo. Vương Lôi mới đi vào mấy người nghỉ ngơi cửa hàng cùng mấy người giải thích lên, nghe cách vách thường thường truyền đến giật mình thanh, Lý Ngôn Hề vội vàng chân an trước mặt Tiểu Vũ Gia, vì cái gì Ngôn Hề không cùng bọn họ giải thích, ta còn muốn nhìn bọn họ lắp bắp kinh hãi bộ dáng đâu. Tiểu Vũ Gia điểu miệng đều dầu lên, có thời gian này cho ngươi ăn đốn bò bít tết, không hương sao? Lý Ngôn Hề mang sang một mâm thượng não bò bít tết, đặt ở Tiểu Vũ Gia trước mặt. Tiểu Vũ Gia, hương, nhìn như mãnh hổ ăn cơm Tiểu Vũ Gia. Lý Ngôn Hề lúc này mới tiếp tục hướng trong phòng bảy biện nổi lên đồ vật. Nàng rất bận, lúc sau còn muốn đi cấp các đội viên phóng hảo giường đệm. Cố giao cùng Lê Hiểu Tình như cũ là cùng Lý Ngôn Hề nghỉ ngơi ở cùng cái phòng. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta nhà gỗ ở thoải mái, ít nhất có toilet nhà. Cố giao nói, nơi này nếu như đi toilet nói còn muốn đi dưới lầu nhà vệ sinh công cộng. Nhìn một chút đi, nói không chừng ngày mai chúng ta là có thể tiến doanh địa. Lê Hiểu Tình an ủi nói. Bất quá cô giao lại đối nơi này không quá xem trọng, chưng bằng bọn họ canh giữ ở cửa lâu như vậy cũng chưa có thể đi vào, bọn họ này đó người bên ngoài khẳng định không tốt lắm làm. Đại gia mang theo hoặc chờ mong hoặc không xác định tâm tình tiến vào mộng đẹp, lại không nghĩ rằng tới rồi dạng sáng thời gian, vẫn là tao ngộ tang thi tập kích. Nôn hề, tình huống như thế nào? Lê Hiểu Tình nghe được tiếng hô lúc sau lập tức ngồi dậy. Có điểm không ổn. Lý Nôn hề nhìn ngoài cửa sổ, chưng bằng cái gọi là tang thi tập kích thế nhưng có nhiều như vậy lượng sao. Này chung quanh thế nào cũng có tam vạn nhiều chỉ tăng thi. Cố giao đem đầu đặt ở trên đùi, dù sao đã thói quen, chúng ta mặc kệ đến nơi nào, nửa đêm đều sẽ xảy ra chuyện. Nàng căn bản cũng liền không nghĩ tới có thể ngủ cái chính giác, quả nhiên nên tới vẫn là tới. Nói cũng là, bất quá hôm nay không biết có cần hay không chúng ta lên sân khấu đâu, những người đó thoạt nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Lê Hiểu Tình chỉ chính là trương bằng bọn họ, Nàng nhớ rõ bọn họ nói trong doanh địa mặt cũng sẽ có người ra tới hỗ trợ. Bên trong trước mắt còn không có người ra tới, bất quá chúng ta hẳn là không thể đứng ngoài cuộc. Chứ bỏ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô, Lý Ngôn Hề đã có thể cảm giác được nguy hiểm đang ép gần. Lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, là Phục Đình Du cùng Trương Đào hai người. Mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Phục Đình Du nói. Hảo, chúng ta lập tức liền tới. Lý Ngôn Hề cùng Lê Hiểu Tình ba người quen biết mà cười. Không có người tính toán đứng ngoài cuộc, mặc dù nơi này cũng không phải bọn họ thành. Dạng sáng thời gian sắc trời âm u, màu xanh biển không trung phẳng phất là không hòa tan được nùng mặc, điểm điểm đầy sao giống như từng đôi đôi mắt ở nhìn chăm chú vào phiến đại địa này. Mã phạm đông điên cuồng chạy lên cầu thang, hắn phía sau còn đi theo 4-5 con tăng thi, hắn đều không phải là dị năng giả, cũng chỉ có thể cầm trên tay trường đao đi bổ về phía ly chính mình gần nhất kia chỉ tăng thi. Phạm! Trường đao theo tiếng mà đoạn. Kia chỉ tăng thi thế nhưng là kim hệ biến dị tăng thi. Nguy cấp bên trong, Mã Phạm Đông nhắm hai mắt lại, hắn rõ ràng là tính toán đi cứu kia vài vị đại mỹ nữ a Máng. Sắp đánh tới kim hệ tăng thi thân thể như ngừng lại tại chỗ, theo sau nặng nề mà về phía sau đảo đi, mà mặt khác mấy chỉ tăng thi cũng sôi nổi ở cùng thời gian đảo hướng về phía một bên. Mã Phạm Đông về phía sau nhìn lại, nghiêng phía trên thang lầu bậc thang, lúc chạm vạng vừa đến đám kia người đang xem hắn. Người đang làm gì? Trương Đào thu hồi trong tay thổ dị năng hỏi. Ta, ta đến xem các ngươi có cần hay không trợ giúp. Mã Phàm Đông nói xong, chỉ nghĩ muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Kêu cảm ơn ngươi nha, chúng ta cũng đang muốn đi hỗ trợ đâu. Cố giao cảm thấy nơi này người thật là có tâm, mà giờ phút này, một bên trên lầu lại truyền đến nhân loại tiếng kêu thẳng thiết. Tang thi đều chạy đến trong phòng đi. Vạn sự hưng không rảnh lo chụp ảnh, nhanh chóng chạy tới ban công biên nhìn về phía phía dưới. Cùng Mã Phàm Đông giống nhau. Không ít vốn dĩ đang ở sát tang thi, người mắt thấy tình huống không ổn, đều bắt đầu hướng các nơi trên lầu chạy tới, mặt sau tự nhiên cũng liền theo một chuỗi tang thi mà lên lầu tang thi lại bắt đầu phát cắn không có chống cự năng lực người. Như vậy đi xuống nơi này, người sớm hay muộn đều phải biến thành tang thi. Cổ Siêu nhiên nói, "Mang chúng ta đi tìm chứng bằng." Lý Ngôn hề dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Mã Phạm Đông đồng ý, đồng thời một phen tân trường đao cũng bị ném tới hắn bên người. Hắn không có thấy rõ ràng lý ngôn hề là từ đâu lấy ra tới cây đao này, nhưng là đương hắn cầm cây đao này thời điểm, tức khắc có một loại không giống nhau cảm giác. Đó là một loại rất tưởng cầm nó rong ruổi với chiến trường cảm giác, quan trọng nhất chính là nó quả thực quá nhẹ. Mấy người đuổi tới thời điểm, Trương Bằng chính mang theo chúng dị năng giả nhóm đứng ở lầu 2 chỗ chiều phía dưới ném đủ loại kiểu dáng dị năng. "Trương ca, bên trong như thế nào còn không ra người? Đây là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao?" Mao Văn Tuyên lớn tiếng hỏi. Chương 328 bị quan chiến. Chương bằng sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng không biết vì cái gì lần này tới nhiều như vậy tang thi, hơn nữa trong doanh địa mặt hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Vừa rồi đã chết hai mươi mấy người vô tội người, mà thương vong còn ở gia tăng. Các ngươi như vậy sát tang thi là không được. Phục đình Du mang theo mọi người đã đi tới, những cái đó dị năng mệnh trung sát suất cũng không cao, càng có rất nhiều không có thương tổn đến yếu hại. Các ngươi như thế nào tới? Chương bằng nhìn những người này, Còn có phía trước kích động vô cùng Mã Phạm Đông. Mã Phạm Đông đích xác còn đắm chìm ở hưng phấn bên trong, vừa rồi hắn mang theo những người này một đường đi tới, những người này quả thực là gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật a. Căn bản không có bất luận cái gì tang thi có thể ngăn trở bọn họ đường đi. Ngươi làm chúng ta miễn phí ở, chúng ta tóm lại là muốn giúp chút đội. Phục Đình Du nói xong, liền cùng mọi người cùng nhau mang theo các đội viên đi rồi đi xuống. Kia nắng ban mai tỷ, chúng ta cũng đi xuống, ngươi cùng tiểu ngữ bệnh nặng mới khỏi. Vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vương Lôi nói. Các ngươi muốn đi xuống. Lữ Dương cho rằng bọn họ hỗ trợ cũng chính là cùng những người này cùng nhau đứng ở chỗ này dùng dị năng sát tăng thi. Nếu hiện tại đi xuống nói, kia bốn vương tám hướng tăng thi nhất định tất cả đều sẽ bị phía dưới bọn họ cấp hấp dẫn, đến lúc đó liền nguy hiểm. Ân, Doanh. Vương Lôi tưởng nói Doanh địa trường đều đi xuống, nhưng là ngẫm lại vẫn là chưa nói xuất khẩu. Trưng bằng cùng Mao Văn Tuyên cũng bị những cái đó người trẻ tuổi dọa tới rồi nếu là ngày thường còn hào thuyết, nhưng hôm nay tới tang thi quá nhiều, mau trở lại a các người. Trương Bằng Hô, mau mau mau, tiệm hộ bọn họ. Mau Văn Tuyên thấy phía dưới một trăm nhiều người thở ơ, vội vàng kêu chúng quanh dị năng giả cùng bọn họ cùng nhau làm tiệm hộ. đã có mấy trăm chỉ tang thi phát hiện bọn họ hơn nữa vây đi qua. đứng ở phía trước nhất phục đỉnh du dưới chân điện quang hiện ra, đột nhiên kia điện quang trên mặt đất bệnh thành một đạo hàng rào điện lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lan tràn hướng chiều bọn họ nên diện mà đến tang thi đàn. Thưa thưa, máy liệt màu tím lam điện quang ở mấy trăm chỉ tang thi đàn trung nở rộ cũng tăng nức ở mọi người trong mắt những cái đó tang thi chẳng qua là khoảnh khắc chi gian liền tất cả đều đồng thời ngã xuống đất mà phục đình du lại còn chỉ là đứng ở tại chỗ màu đỏ thám cửa thành phía trên mấy đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa thành ngoại kia phiến chiến trường người kia là ai một phiến màu đen cửa sổ nội một người nam nhân hỏi. Không rõ ràng lắm, bên ngoài còn không có truyền đến tin tức, yêu cầu làm hứa kiến an dẫn người đi ra ngoài hỗ trợ sao. Một nam nhân khác nói, không cần, trước xem bọn hắn có thể chống được khi nào. Nam nhân tiếp tục nhìn về phía phía dưới, hiện tại đã có nhiều hơn tang thi lại chiều bọn họ phương hướng đi. ta ngửi được âm như hương vị. Bên trong thành người có điểm quá mức A, liền ở chỗ này nhìn A. Cảm giác trương bằng bọn họ bị chơi. Đưa bọn họ một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lý Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành phía trên, tiểu vũ ra hưng phấn vô cùng, đúng đúng đúng chính là nơi đó, nơi đó có người chờ xem các ngươi chê cười. Nhanh lên làm cho bọn họ đẹp. Chế rêu A. Làm cho bọn họ xem là được, ta đảo muốn nhìn đến cuối cùng ai là chê cười. Lý Ngôn Hề cười như không cười, đồng thời quanh thân đột nhiên xuất hiện ngàn đem lưới dao sắc bén, lưới dao sắc bén chiều bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, tức khắc lại ngã xuống tảng lớn tăng thi cửa sổ nội Ngô khang tổng cảm thấy bọn họ bị tên kia nữ tử cấp xem thấu, chỉ là hắn hiện tại khiếp sợ lớn hơn với nghi hoặc, đó là kim hệ dị năng giả. Doanh địa trường, đoàn trưởng chúng ta chuẩn bị tốt, nếu không ngài hai nghỉ một lát. Cổ siêu nhiên đứng ở hai người phía sau hỏi. Được chứ, vốn dĩ làm tốt chuẩn bị đại sát đặc giết, hiện tại tới hai sóng tăng thi, bị này hai người một người một đợt cấp giải quyết, bọn họ liền cái tăng thi mau đều còn không có đủ tới. Sợ là chúng ta tưởng nghỉ cũng nghỉ không được. Lý Ngôn Hề cảm thụ được trung quanh Tang thi mang cho nàng sao động, giờ phút này đã bắt đầu có vô số Tang thi lại đây. Phong hệ, chuẩn bị. Trần Minh hô, cứ việc chỉ có hơn 10 người Phong hệ đội viên, nhưng bọn hắn cũng là có thể y đi theo huấn luyện thời điểm kế hoạch tới tác chiến. Hắc hắc mang ta một cái, ta cũng là Phong hệ. Vạn Sự Hương đứng ở Phong hệ đội viên mặt sau cùng một vị trí, cười hì hì nói. Trần Minh gật gật đầu, bọn họ kế tiếp công kích, đích xác nhân số càng nhiều uy lực cũng càng lớn liên ở phong hệ đội viên chuẩn bị công kích đồng thời trương đào cũng mang theo thổ hệ các đội viên chuẩn bị tốt thế đại gia phong ngự với anh giữa không trung một con hỏa hệ tăng thi nhảy lên một thốc thật lớn hỏa cầu triều mọi người tập tới chỉ là hỏa cầu tựa hồ đụng vào thứ gì mặt trên hướng bốn phía tản ra biến thành linh tinh hỏa tinh nôn hề, này chỉ có thể giao cho ta sao cố giao chủ động xin ra trận cứ việc mọi người đều nhìn ra được tới đó là một con tứ cấp hỏa hệ tăng thi mà nàng mới tăng cấp đương nhiên có thể Lý ngôn Hề thu hồi phòng ngự cháo, bên người nguyên bản công hướng hỏa hệ tăng thi phi nhận cũng thay đổi phương hướng, thứ hướng về phía mặt khác một con thổ hệ tăng thi. Cố Giao vừa lòng, băng cùng hỏa, nàng còn chưa đếm thử qua đâu. mắt thấy hỏa hệ tăng thi kêu gào đánh tới, cố Giao đồng thời ngưng ra hai điều cột nước, chiều kia chỉ hỏa hệ tăng thi hai tay thượng ngọn lửa tới đi. Cột nước chuẩn sắc đánh trúng ngọn lửa, hỏa hệ tăng thi trong tay hỏa cầu bị tắt, hai điều cột nước lại đồng thời tả hữu giáp công nhằm phía hỏa hệ tăng thi. Hỏa hệ tang thi tức khắc bị rót cái lạnh thấu tim. Mắt thấy kia hỏa hệ tang thi quơ quơ trên người vệt nước lại lại lần nữa đánh tới, cố giao nhanh chóng nhằm phía bên cạnh, đã kia tang thi đánh tới hết sức, từ mặt bên thật mạnh đá trung kia chỉ tang thi bụng. Bất quá dù sao cũng là tứ cấp hỏa hệ tang thi, nó ở đứng dậy hết sức nhanh chóng trên mặt đất ngưng ra một cái hỏa xà, cũng nhanh chóng chiều cố giao dưới chân đánh tới. Lần này cố giao không còn né tránh, bởi vì nàng một khi né tránh, Kêu hỏa xà liền sẽ đánh trúng mặt sau đang ở cùng mặt khác tang thi đối chiến các đội viên. Frank. Một đạo tường băng đứng ở hỏa xà phía trước, cố giao tiếp được này một kích. Tường băng chặn hỏa xà lúc sau, lại nhanh chóng hỏa tan vì rắn nước, trái ngược hướng chiều hỏa hệ tang thi đánh tới. Này đó đều là người nào a trương ca. Dì ra luôn đứng ở trương bằng bên người thật lâu nói không ra lời. Ngày hôm qua buổi chiều tới tá tốt người. Trương bằng trong lòng mọi cách phức tạp, những người này cùng bọn họ không phải một cấp bậc. Trương ca. Trần ca bên kia thương vong thảm trọng, có mấy chỉ hỏa hệ tang thi đem mặt sau phòng đều thiều, Trần ca. Lập tức, lập tức liền phải không được. Cửa thang lầu chỗ, một cái vóc dáng thấp nam nhân nghiêng ngả lào đảo chạy tới hô. Là Trần Sâm bọn họ sao? Như thế nào làm? Mau làm người tìm được ca. Trương Bằng vô cùng nôn nóng, Trần Sâm chính là bọn họ bên trong cấp bậc tối cao dị năng giả. Mang ta đi nhìn xem đi. Vẫn luôn rửa vào một bên lê hiểu tình đột nhiên nói. ngươi. Trương Bằng khó hiểu nhìn về phía Lê Hiểu Tình. Ta là chữa khỏi hệ dị năng giả, bỏng nói có lẽ còn có thể cứu đến sống. Lê Hiểu Tình trả lời nói. Trung quanh mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau là mọi cách vui sướng, bọn họ nơi này thế nhưng còn có một cái chữa khỏi hệ dị năng giả. Lê Tiểu Thư, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trương Thần Hi đã đi tới, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều rất nguy hiểm, nàng quyết định mang theo mấy người bảo hộ Lê Hiểu Tình an toàn. Trương 329 doanh địa trong vòng. Đi đi đi, tiểu phùng, mau mang chúng ta qua đi. Trương Bằng cũng không rảnh lo như vậy nhiều, lập tức thúc giục nói. Trần Sâm bị thương rất nghiêm trọng, hắn quân khúc thân thể dựa vào ven tường, không có người dám đi hoạt động hắn, bởi vì hắn làn da cùng cơ bắp đều đã bị thiêu héo rút, hơi chút vừa động liền sẽ ra thịt đứt từng khúc. Mấy cái hồng con mắt người vây quanh ở hắn trung quanh thế hắn thủ, để tránh có tang thì đột kích. Bọn họ không có chữa khỏi hệ dị năng giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Sâm khó chịu mà chết. Trần Sâm. Ngươi lại kiên trì trong chốc lát, Trương ca làm người đi tìm dược. Hạ Tuyết Nhi ngồi sổm Trần Sâm một bên khóc lóc nói. Trương ca tới. Có người hô. Trương ca, dược đâu? Hạ Tuyết Nhi lập tức đứng lên hỏi, cho dù là làm Trần Sâm cảm giác dễ chịu một chút dược cũng có thể. Trương bằng không có trả lời, hắn nhìn về phía Lê Hiểu Tình. Lê Hiểu Tình ngồi sổm xuống nhìn trên mặt đất Trần Sâm lắc lắc đầu, so lần trước triệu đồng thương còn trọng, xem ra nàng lại muốn bận việc một trận. Lấp lánh bạch quang ở Lê Hiểu Tình thủ hạ xuất hiện, Hạ Tuyết Nhi đám người trưởng lớn đôi mắt nhìn về phía xa lạ Lê Hiểu Tình, đây là chứa khỏi hệ dị năng giả, còn có thương tích hoàn sao? Lê Hiểu Tình ngẩng đầu hỏi. Có, còn có. Hạ Tuyết Nhi lập tức trả lời nói. Ân, nâng lại đây đi. Lê Hiểu Tình nhàn nhạt nói. Đương Lê Hiểu Tình trợ thủ đắc lực khởi công cùng nhau tiến hành trị liệu thời điểm, trừ bỏ Trương Thần hy mấy người bên ngoài, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Chân sâm biến thành màu đen làn da đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mà mặt khác một người bả vai bị chém một đạo rất sâu người bệnh miệng vết thương cũng đình chỉ đổ máu. Và anh, một trận vang lớn truyền đến, mọi người đồng thời nhìn về phía lóe chói mắt quang mang giữa không trung, nơi đó có một đạo cao tới mấy mét màu tím lam lôi điện xông thẳng không trung, phảng phất là phải phá tan phía chân trời. Nơi này cho ta lưu mấy cái giúp đỡ nâng người thì tốt rồi, các người đi vội đi. Lê Hiểu tình biết kia nói mánh liệt lôi điện nhất định là phục đỉnh du phát ra tới, xem ra bên kia hẳn là gặp số lượng khổng lồ tang thi. Hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi, các ngươi mấy cái, ở chỗ này bảo hộ lê tiểu thư. Chưng bằng vội vàng phân phó qua sau, lại chiều lôi điện phương hướng chạy qua đi. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mà trước mặt mọi người người nhìn đến hiện trường thời điểm, đã không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình. Mấy chục mét nội trên mặt đất, đông đảo cháy đen tang thi thi thể nằm ở nơi đó. Ở giữa còn đứng một nam một nữ Lý ngôn hề triệt hồi tinh thần phòng ngự cháo Hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Vừa mới Phục Đình Du phóng thích dị năng làm nàng khiếp sợ Đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ngũ cấp sau lôi hệ dị năng Hơn nữa nàng giết chết những cái đó tăng thi Này trung quanh 3.000 nhiều chỉ tăng thi thế Nhưng tất cả đều đương trường mất mạng Không cần, ta còn hảo Phục Đình Du cũng không phải ở cậy mạnh Mấy ngày trước đây thăng cấp ngũ cấp về sau Hắn cũng muốn tìm cơ hội thử một lần chính mình công kích hiệu quả, hiện giờ xem ra tựa hồ còn có thể. Nôn hề bọn họ thật là lợi hại. Cách đó không xa, Cố giao kích động đều sắp khóc ra tới, kia hai người cùng nhau quả thực vô địch. Lôi hệ ngũ cấp, lôi hệ ngũ cấp a. Cổ siêu nhiên hận không thể chính mình cũng lập tức thăng cấp đến lôi hệ ngũ cấp, vừa mới bọn họ đoàn trưởng kia thú nhận hiện thời điểm, hắn đều cho rằng muốn hủy thiên diệt địa, kia uy lực thật sự chấn động. Không xong. Quên chụp ảnh. Vạn sự hưng hối hận không thôi. Vừa rồi kia một màn nếu chụp được tới nói, nhất định có thể trở thành hắn từ trước tới nay nhất bắt người trong mắt ảnh chụp a. Hi hi, Nôn Hề, kia mặt trên người còn đang xem các ngươi đâu." Tiểu Vũ Gia nhắc nhở nói. "Ta đã biết." Lý Nôn Hề cũng không có lại xem kia phiến cửa sổ, mà là khống chế được cách đó không xa một khối không nhỏ nham thạch, chỉ thấy kia nham thạch chậm rãi treo không lên, sau đó đột nhiên chiều kìa cửa kính bay đi. Mau tránh ra." Nô Khang ý thức được cái gì, vội vàng chiều một bên chạy tới. Frank. Màu đen cửa kính vỡ vụn, nô khang biểu tình cũng trở nên nan kham đến cực điểm. Rốt cuộc là ai? Cửa thành cách đó không xa, Lý Ngôn hề gợi lên khỏe môi cười cười, này đại khái là nàng lần đầu tiên cảm nhận được dùng tinh thần hệ dị năng âm nhân cảm giác. Cảm giác thật là, cực hảo. Bất quá cho dù hai người hợp lực giải quyết rất ba nghìn nhiều chỉ tăng thi, vẫn là có càng ngày càng nhiều tăng thi xuất hiện ra tới. Mà Trương Bằng cũng đã tử vừa rồi những người này mang đến khiếp sợ chúng phản ứng lại đây. Hiện tại càng là bắt đầu tập kết nhân viên, chuẩn bị bắt đầu cùng dưới lầu kia 100 nhiều người cộng đồng kháng địch. Phục Đình Du trước đây lôi hệ công kích bởi vì quá mức với thanh thế to lớn, cho nên doanh địa nội cư dân trên lầu cũng có không ít người đều thấy được. Doanh địa bên ngoài thế nhưng có lợi hại như vậy dị năng giả, hẳn là nạp vào trong doanh địa mặt mới đúng a. Tang Thi lại tới nữa. Không có việc gì, dù sao bên ngoài có những người đó ở, muốn chết cũng là bọn họ chết trước. May mắn chúng ta tiến doanh địa sớm a. Bằng không mỗi ngày ở bên ngoài đều phải bị tang thi hụt chết các ngươi đang nói cái gì nói mát môi hở răng lạnh hiểu hay không bên ngoài những cái đó ở chiến đấu cũng đều là cùng các ngươi giống nhau người sống sót hai bên đường nghị luận sôi nổi đám người đột nhiên an tĩnh xuống dưới mọi người đều nhận được thanh em này chủ nhân là ai hứa kiến an lắc lắc đầu tiếp tục mang theo phía sau một chi đội ngũ hướng cửa thành đi đến hứa tướng quân ngươi cũng không cần xin khí đồng dạng cảnh nội dưới tổng hội có một bộ phận chiếm trước tiên cơ người sẽ đối mặt khác một bộ phận người sinh ra vui sướng khi người gặp họa ý tưởng. Hứa kiến an phía sau người ta nói nói Hoàng nghiệp, ngươi không cần an ủi ta, ta chính là không cần nhìn, chính là muốn nói vừa nói loại người này, nếu không này đó không khí lây dính toàn bộ doanh địa, về sau đại gia chi rằng cũng chỉ dư lại lạnh nhạt. Hứa kiến an kiên trì nói Cũng là, hiện tại cũng không biết ngô doanh địa trường khi nào làm chúng ta đi ra ngoài, các huynh đệ đều đã chuẩn bị tốt. Thẩm Hoàng nghiệp ý đồ tách ra đề tài để tránh hứa kiến an lại thở ngắn than dài, nô doanh địa trường bọn họ xuống dưới, phía sau có đội viên nói, hai người đồng thời nhìn lại, phát hiện là hắc mặt nô khang mang theo mấy người đi xuống tới, Doanh địa trường, bên ngoài tang thi đột kích cũng có một thời gian, hứa mộ thỉnh cầu xuất chiến, hứa kiến an nói, nô khang trên mặt tuy sắc mặt giận dữ chưa bình, nhưng vẫn là trả lời nói, mười phút lúc sau mở cửa thành, các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, bên ngoài những người đó là cái gì địa vị, hứa kiến an có chút do dự. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì khó được ngô khang đối bên ngoài người cảm thấy hứng thú. Doanh địa trường, nam hảo khu bên kia lại không rất nhiều phòng cung đất trống, ta xem lần này qua đi, chúng ta có phải hay không có thể đem bên ngoài người cấp hấp thu tiến vào? Hứa kiến an thử hỏi. Lần này hấp thu tiến vào, lần sau đâu? Doanh địa người hiện tại càng ngày càng nhiều, vật tư lại vẫn luôn ở giảm bớt, lại tiến vào một ít người nói, đến cuối cùng ai đều không cần sống sót. Nô khang vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Lại bị hứa kiến an làm cho nhiều người như vậy mặt đưa ra yêu cầu, đương trường liền bạo phát. Hứa kiến an không nói gì, đã có người ở khuyên ngô khang cùng hắn, bất quá hắn cũng không muốn nghe. Đã đến giờ, đi thôi. Chẳng lẽ thật sự? Liền không có biện pháp sao? Hứa kiến an nhìn chậm rãi mở ra doanh địa cửa thành tự hỏi. Trường 330 không có tiếp viện. Trong doanh địa rốt cuộc ra tới người, Lý Ngôn Hề Dự đánh giá một chút, hiện tại từ bốn phía ở dần dần vây lại đây, hẳn là còn có hơn 2 vạn chỉ tăng thi. Hơn nữa trương bằng sở dẫn dắt 200 nhiều người, đối phó lên hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Phanh Một tiếng đặc thù tiếng vang làm mọi người đều nhìn qua đi. Đó là tiếng súng. Trong doanh địa người ra tới, bọn họ thế nhưng mang theo đã lâu vũ khí nóng ra tới. Vạn sự hương đối với một phương hướng nhìn lại xem, chỉ cảm thấy ra tới người chung có người hắn đặc biệt quan mắt. Từ doanh địa trung đại khái ra tới 500 nhiều người, bọn họ bị chia làm hai bộ phận. Một đại bộ phận là ở phía trước chiến đấu dị năng giả mặt sau còn lại là đeo xuống ống người. Nếu là chúng ta doanh địa cũng có loại này vũ khí thì tốt rồi. Binh đoàn đội viên chung có người hâm mộ nhìn những cái đó xuống ống, thật cũng không phải bọn họ muốn lười bất việc, mà là cảm thấy một cái doanh địa nếu là có chính mình vũ khí, mặc kệ là ai nhìn đến đều sẽ cảm thấy thực phong cách. Nói bừa cái gì, không thấy được bọn họ cũng liền kêu mấy chục cá nhân có vũ khí sao. Về sau vũ khí sẽ càng ngày càng ít, sớm muộn gì không phải là đến bị dị năng cấp thay thế được. Cổ siêu nhiên phản bác nói, Chính mình bên cạnh tiểu tử này như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Doanh địa trường bọn họ đều như vậy không dễ dàng, còn thượng nào cho bọn hắn tìm những cái đó vũ khí nóng. Nói cũng là, chúng ta phải dùng lâu dài ánh mắt đối đại vấn đề. Hạ Dũng Phụ Hòa nói, bất quá nếu thật sự có chút đại pháo gì đó, kia thành phố thanh doanh địa liền cái gì cũng không cần sợ. Phía sau các đội viên lời nói Lý Ngôn Hề cũng nghe đi vào, nói thật nàng thật đúng là không biết đi nơi nào có thể tìm được vũ khí nóng. Bọn họ từ Nam Thành Thị bắt đầu chính là đi khó nhất một cái lộ, cùng Tang Thi đánh cận chiến. Hiện giờ khó nhất đồ vật bọn họ đã nắm giữ, nếu lại nhiều chút vũ khí nói, đảo cũng coi như được với là dệt hoa trên gấm. Bất quá chuyện này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, đến nơi trước mắt loại tình huống này, Đại gia bảo tồn thực lực, không sai biệt lắm chúng ta liền lui lại. Phục Đình Du nói, nơi này chính chủ cùng phó chủ đều ở, hơn nữa Tang Thi số lượng cũng hoàn toàn không nhiều. Về tình về lý bọn họ đều không nên liều chết lại đi xen vào việc người khác. Binh đoàn đội viên nhóm cũng minh bạch phục đoàn trưởng ý tứ, đại gia lại đi theo mấy người giết sau một lát, sôi nổi quay trở về ven đường an toàn mảnh đất. Nôn hề, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vạn sự hưng tỏ vẻ nói. Hảo, thiểu tâm chút. Tuy rằng không biết vạn sự hưng là muốn đi làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ hắn là thấy được người quen. Chiến trường trung gian đám kia người trẻ tuổi rời đi lúc sau. Hứa Kiến An cùng phía sau các đội viên đều cảm giác được thình lình xảy ra áp lực. Chết không được Ngô Khang muốn bọn họ hỏi thăm những người đó địa vị là thật lợi hại. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên, Hứa Kiến An cũng bị lôi trở lại suy nghĩ, xung quanh các đội viên sau khi nghe được đều sắc mặt trở biến, Hứa Kiến An thở dài, mỗi lần tăng thi đột kích đều sẽ có người lần lượt chết đi, đại gia đối loại sự tình này đã là tập mãi thành thói quen. Sạc kích đội, điểm hộ đại gia. Hứa Kiến An la lớn. Cứ việc cầm vũ khí người chỉ có 50 người bộ dáng, nhưng bọn hắn lại là giết chết tang thi quân chủ lực, hứa kiến an chỉ hận vũ khí không đủ dùng, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn có người hy sinh. Nhân loại dưới tình huống như thế tồn tại, quả thực quá khó khăn. Lý ngôn hề đoàn người về tới lầu hai ban công sau, cũng cũng không có hoàn toàn đối dưới lầu bỏ mặc, mà là mang theo đại gia cùng nhau chiều dưới lầu tang thi đàn trung phong thích dị năng. Thủy hệ, bên kia. Phục Đình Du chỉ vào cách đó không xa có vẻ có chút cố hết sức thành phố cao trạch doanh địa các đội viên. Cố giao cũng làm vì Thủy hệ dị năng giả cùng đại gia cùng nhau phóng xuất ra của nước, ngay sau đó đó là cổ siêu nhiên mang theo vài tên lôi hệ dị năng giả nhóm. Thủy hệ cùng lôi hệ tương kết hợp, tức khắc đem một bộ phận tăng thi cấp điện chết hoặc là tê mỏi ở tại chỗ. Thầm hoang nghiệp cảm kích mà nhìn về phía ven đường lầu hai thượng đứng những người đó, chờ chiến đấu kết thúc, hắn nhất định sẽ đi tự mình nói lời cảm tạ. Lý Ngôn Hề chỉ lấy ra 200 cái tạ hữu lưỡi dao, cũng khống chế được chúng nó ở tang thi đàn trung xuyên qua, ý đồ luyện tập để cao tỷ lệ di bàn. Trương Bằng thấy trong doanh địa có người ra tới sát tang thi, liền cũng mang theo người ở doanh địa cửa thành trước trên đất chống sát nổi lên tang thi. Giống Một con tang thi điên cuồng từ tang thi đàn chạy vừa ra tới, ý đồ đem hàng phía trước nhân viên phát cục gầm thực. Kia tang thi sức lực cực đại, Trương Bằng bên cạnh gì ra luôn cuống quýt ngưng ra hỏa cầu đi ngăn cản nhưng là mắt thấy kia chỉ tang thi liền phải xuyên qua hỏa cầu bổ nhào vào trên người hắn. Máng! Một phen trường đao xét qua, kia chỉ sức lực cực đại tang thi tức khắc bị chém rớt đầu. Mã phạm đông khó có thể tin nhìn chính mình trong tay trường đao, hắn vừa rồi chỉ là bản năng phản ứng muốn cứu đồng bạn, căn bản không nghĩ tới chính mình có thể một đao chặt bỏ kia chỉ tang thi đầu. Đây là cái gì thần tiên đại đao? Cảm tạ tiểu đông? Dì ra luôn tìm được đường sống trong chỗ chết, thập phần nghĩ mà sợ nói. Không, không khách khí. Mã Phạm Đông nắm chặt trong tay trường đao, cao hứng cùng kích động biểu tình buộc lộ ra ngoài, chỉ là hiện tại mọi người đều bận về việc sát tăng thi, cũng không có người chú ý tới hắn hưng phấn. Lý Ngôn Hề cảm thấy bọn họ có chút đánh giá cao cái này doanh địa tình huống. Tường thanh ngoại cư chú dị năng giả nhóm đều ra tới tham gia chiến đấu, thậm chí còn có một ít người thường cũng gia nhập chiến đấu hàng ngũ, mà cửa thành lại từ đầu đến cuối đều là vừa bắt đầu ra tới 500 nhiều người, hiện tại càng là đã dư lại 400 hơn người. Bọn họ rõ ràng là muốn làm cửa thành ngoại những người này trở thành tác chiến quân chủ lực. Phục Đình Du Biên ném ra một cái bắn ra lôi cầu. Biên nói, đúng vậy, thật đúng là phương tiện đâu, cái gì đều không cần làm. Liền có nhiều như vậy người đi bảo hộ bọn họ. Lý Ngôn Hề lộ ra trào phúng biểu tình. Thành phố Thanh Trong doanh địa tối ưu đãi đó là lính các đội viên. Đơn giản là bọn họ là nguyện ý đua ra mệnh đi bảo hộ doanh địa người. Chứ bỏ một ngày tam cơm cùng tốt đẹp dừng chân điều kiện bên ngoài. Doanh địa mỗi tháng càng là sẽ cung cấp một bút tinh hạch hoặc là tích phân coi như tiền lương phát cho bọn hắn, bao gồm mỗi tháng nghỉ phép phúc lợi cùng với không định kỳ phát phiếu mua sắm hoặc là vật tư những cái đó. Mà nơi này trương bằng bọn họ, rõ ràng chính là miễn phí sức lao động A. Thành phố cao trạch doanh địa, thật đúng là rào hoặc đâu. Những người đó thoạt nhìn cũng sắp kiên trì không được. Cố giao có chút không đành lòng nhìn tả phía trước chiến trường, trong doanh địa mặt người liền như vậy nhìn, không hề phái người tiếp viện sao. Tả phía trước trên chiến trường, hứa kiến an lớn tiếng chất vấn trước mặt người, như thế nào còn không ra người. Không phải là ngươi đi vào cầu viện binh sao? Hứa, hứa tướng quân, doanh địa trường nói vì tránh cho càng nhiều người tử vong, không đồng ý lại phái ra viện binh. Tuổi trẻ tiểu tử đầy mặt đều là mồ hôi, hắn thừa nhận hứa kiến an mang đến lửa giận, cơ hồ là nhắm mắt lại nói xong những lời này. Cái gì? Hắn cũng không nhìn xem tới nhiều ít tang thi, lại không tới người nói nơi này tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Hứa kiến an rộng rất lớn, thế cho nên Trung quanh các đội viên cũng đều nghe được lời hắn nói Nhưng bọn hắn phản phất là đều đã biết Chính mình vận mệnh giống nhau Chỉ là máy móc phóng thích dị năng Chém giết phía trước tăng thi Chương 331 sinh tử chi gian Những lời này ta đều nói Chính là doanh địa trường cũng không đồng ý Tuổi trẻ tiểu tử cũng cảm thấy bị khuất lại khổ sở Hắn cũng muốn nhiều chút viện binh lại đây a Hắn cũng không đành lòng nhìn như vậy Nhiều đồng bào ở chính mình trước mặt chết đi a Hứa tương quân Vẫn là tính Này không phải Tiểu Quang sai. Thầm Hoàng Nghiệp đi tới khuyên đủ. Hắn trong lòng cũng nghẹn một cổ vô danh hỏa, làm phong hộ, nóng bức mùa hạ bọn họ cũng đều là thân xuyên trường tụ quân dài. Hơn nữa đi kêu tiếp viện Tiểu Quang mang về tới làm người hỏa đại tin tức, hắn cũng thực có thể lý giải hứa kiến an giờ phút này phẫn nộ. Chính là, lại có thể như thế nào đâu. Thông chi đại gia thu đội. Ta không thể mang theo đại gia đi chịu chết, chờ họ ngô đồng ý tiếp viện lại xuất chiến, làm chương bằng bọn họ cũng đi theo tiến doanh địa. Hứa kiến an đột nhiên làm ra quyết định cũng làm chung quanh các đội viên động dung, nếu có thể sống sót, ai lại nguyện ý đi chịu chết. Mà đương đại gia lui trở lại cửa thành tính toán tiến vào thời điểm, lại phát hiện cửa thành bị chặt chẽ mà khóa trái trụ, vô luận bên ngoài người như thế nào kêu như thế nào gõ, kia nói màu đỏ thám đại môn vẫn cứ chút nào bất động. Doanh địa chứng nói, chiến đấu liền phải có chiến đấu bộ dáng, không thể lâm trận lùi bước. Cửa thành nội truyền đến một đạo thanh âm, làm ngoài cửa người sững sờ ở tại chỗ. Đây là muốn chúng ta cùng tang thi tử chiến sao. 500 người, mấy vạn chỉ tang thi, chúng ta như thế nào chiến. Nhưng mà ngoài cửa người như thế nào giang co, bên trong cánh cửa đều không có bất luận cái gì đáp lại. Bọn lính mặt như màu đất, cửa thành chung quanh dùng bao cát xếp thành phòng ngự tường mắt thấy lập tức liền phải phá vỡ. Hứa kiến an lúc này mới ý thức được một cái hiện thực vấn đề, nô khang căn bản không tính toán làm cho bọn họ tồn tại trở về. Là bởi vì cảm thấy doanh địa người quá nhiều tài nguyên không đủ dùng. Cho nên nhân cơ hội này hy sinh rất một ít người sao. Quá đáng giận. Như thế nào cái dạng gì người đều có thể đương doanh địa chứng A. Tìm đường chết tiết tấu. Tướng quân, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Hứa tướng quân, chiến đi, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, có thể sống một cái liền sống một cái đi. Trương bằng nghĩ đến bên trong thành thế nữ, mặc dù là trong lòng lại bất đắc dĩ, cũng tính toán kiên trì đến cuối cùng một khắc. Không đánh, ta không nghĩ đánh. Một người binh lính nhìn sắp muốn lật đổ bao cắt tường vây đông đảo tang Thi, lẩm bẩm mà nói. Chiến cái gì? Vì cái gì muốn chiến đấu? Vì cái gì muốn tồn tại? Đã chết biến thành chúng nó, liền sẽ không lại có đau đớn, sẽ không lại có đói khát, cũng sẽ không lại có sợ hãi. Trần lượng, trần lượng ngươi làm gì đi? Nhìn chính mình bạn tốt hai mắt vô thần hướng đi tiến đến, bên cạnh đồng đội lớn tiếng kêu gọi nói. Bị gọi là trần lượng nam nhân không có quay đầu lại, cũng không có tạm dừng. Hắn nhìn phía trước rậm rạp tang thi, chậm rãi về phía trước đi đến. Giống từ tang thi trong miệng phát ra giống như từ vực sâu chỗ sâu trong truyền đến giống lên một tiếng. Trần Lượng lúc này trong đầu đột nhiên toát ra một câu, lại đi phía trước một bước. Đã là địa ngục, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Trần Lượng sau này lui lại mấy bước, đương nhìn đến tang thi hư thối mồm to khi, hắn hối hận, hắn không nghĩ như vậy chết đi, hắn muốn tồn tại. Chính là tựa hồ đã không còn kịp rồi, người sống mới mẻ huyết nhục gần trong gan tức. Tang Thi đàn càng hưng phấn, một mét cao bao cắt phòng ngự tường ẩm ẩm gian bị đẩy ngã. Này hết thảy đều chỉ phát sinh ở mấy giây tri gian. Hứa Kiến An nhanh chóng về phía trước chạy tới, muốn đi kéo về Trần Lượng, nhưng là không đếm được Tang Thi đã hướng Trần Lượng đánh tới. Trần Lượng theo bản năng ôm lấy đầu, chỉ là trong dự đoán đau đớn lại không có xuất hiện. Hắn mở to hai mắt, phát hiện những cái đó Tang Thi chính nhào vào chính mình trước mắt giống giận, chột phổi, đó là một tầng nhìn không thấy phòng nữ cháo, đem Tang Thi chặt chẽ mà ngăn cách ở bên ngoài. Ngay sau đó, trên mặt đất nổi lên từng trận chói mắt ánh sáng, lại là một trận vang lớn xuất hiện, chớn mắt sáng trước phòng ngự cháo ngoại cũng sáng lên một đạo cường quang, làm hắn cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại. Không nghĩ hối hận chết, liền nỗ lực tồn tại đi, ít nhất lần sau chết thời điểm liền sẽ không hối hận. Thanh thúy giọng nữ giống như trời giáng, chân lượng bị một trận mạnh mẽ đá hướng về phía phía sau. Hắn mở to mắt, thấy được một đạo hiểu điệu bóng dáng, kia nữ sinh cao cao đôi ngựa thúc hởi, quanh thân là không đếm được màu bạc lưỡi dao quay chúng quanh. Những cái đó lươi dao giống như nước gợn lưu chuyển, đột nhiên về phía trước phương thi đàn bay đi. Trần Lượng, ngươi không sao chứ? Đồng bạn thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, vài người tiến lên nâng dậy hắn. Ta không có việc gì. Trần Lượng lại nhìn về phía trước, những người đó là ai? Hứa kiến an lại thấy được đám kia người trẻ tuổi, giờ phút này kia một trăm nhiều người chính thế bọn họ chắn phía trước. Là bọn họ. Trương bằng vẻ mặt vui sướng, không biết vì cái gì, vừa thấy đến những người đó ra ngựa. Hắn lập tức liền cảm thấy bọn họ được cứu rồi. Bọn họ là ai? Hứa kiến an nhịn không được hỏi. Đại biểu ca. Ngươi là ta đại biểu ca đi. Ta thật sự tìm được ngươi A. Một trận lại quen thuộc bất quá thanh âm truyền đến, hứa kiến an chiều một bên nhìn lại, cũng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu vạn. Gia hỏa này thế nhưng còn sống. Hứa kiến an khó có thể tin, lại mừng rỡ như điên, nhưng vạn sự hưng hắn như thế nào sẽ đến nơi này. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải ôn chuyện thời điểm phía trước đám kia xưa nay không quen biết người đã bắt đầu chiến đấu lên trương đảo ngươi mang thổ hệ trước tu bổ bao cắt phòng lựu tường trần thiên duệ dẫn người yểm hộ phục đình du mệnh lệnh nói là thành phố thanh các đội viên kiên nghị khuôn mặt cùng to lớn vang rội thanh âm chấn động phía sau người chỉ thấy những cái đó các đội viên nhanh chóng chia làm năm tổ các hệ dị năng theo thứ tự bị phóng xuất ra tới hơn nữa những cái đó bay múa ở không trung không đếm được phi nhận từ bao cắt thượng lật qua tang thi thực mau đã bị áp chế đi xuống Mau mau, đại gia đừng lục trí, đi theo bọn họ cùng nhau. Trưng bằng trước phản ứng lại đây, vội vàng kêu chính mình phía sau người nhanh chóng chạy đi lên. Đại biểu ca, các ngươi cũng mau thượng à, ta thật vất vả cho các ngươi chuyển đến cứu binh, làm xong vụ này lại nói à. Vạn sự hưng thúc dục nói. Hắn phát hiện trong doanh địa ra tới người là hứa kiến an lúc sau, liền sinh ra muốn đi hỗ trợ tính toán, bất quá lý ngôn hệ bọn họ hiển nhiên cũng không tính toán nhìn nhiều người như vậy sống sờ sờ đi chịu chết cho nên liền cùng hắn cùng nhau từ mặt bên tìm con đường chạy tới. Hảo, trước đêm này đó tang thi giải quyết lại nói, đại gia tiếp tục tác chiến, hứa kiến ăn hô, Hỏa hệ, một chút chung phương hướng, lan lộn hỏa cầu. Theo phó cảnh minh hô lên khẩu lệnh, một đám hỏa cầu triều lộ trung gian ngưng đi. Không bao lâu, một cái một người cao thật lớn hỏa cầu bị ngưng ra tới, chúng hỏa hệ dị năng giả nhóm khống chế được thật lớn hỏa cầu, triều tang thi đàn trung lan đi. Từng con tang thi ở hỏa cầu trung quay cuồng, thiêu đốt. Hừng hực ngọn lửa làm mặt sau thành phố cao chạch các đội viên lại bốc cháy lên hy vọng. Hướng A. Chúng ta muốn tồn tại trở về. Thầm hoang nghiệp nhân cơ hội ủng hộ sĩ khí, mặc kệ những người đó là ai, bọn họ giờ phút này chính là chiến hữu. Nga đúng rồi, các ngươi này người phụ trách là ai. Sau đó nơi này tinh hoạch đều là chúng ta Nga. Lý ngôn hề đột nhiên quay đầu tới đối hướng bọn họ chạy tới hứa kiến ăn đám người nói. Trước 332 tháng lợi. Ha ha ha ha. Nói tốt vì chính nghĩa mà chiến đâu. Tinh phân, nôn hề lại tinh phân. Đây là bọn họ nên được, nếu vừa rồi không phải lý nôn hề bọn họ, những người này sớm bị thi triều phân an. Cái này xấu hổ, ha ha ha, bất quá ta thích. Có thể, trận này trên mặt đất tinh hoạch, lúc sau đều về các ngươi sở hữu, chúng ta những người này có thể làm chứng. Một lát xấu hổ qua đi, hứa kiến an ngược lại cảm thấy tiêu tan, vì thế nói, thôi đi đại biểu ca. Ta xem các ngươi những người này làm chứng cũng không đỉnh cái gì dùng, chờ hạ chúng ta sát xong vẫn là trước đảo tinh hạch cho thỏa đáng. Vạn sự hương không lưu tình chút nào nói làm hứa kiến an tâm tắc vô cùng, nhưng còn không phải là không được việc sao. Bọn họ chính là đã bị bên trong người trở thành chết người A. Giống. Tiếng hô rung trời. tang thi như cũng còn có rất nhiều, bất quá đương tam sóng người tập kết tới rồi cùng nhau lúc sau, nhìn từng con tang thi bị các loại dị năng giết chết. Trước mắt chiến đấu ngược lại làm vừa rồi sĩ khí toàn vô người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nam nhân kia lôi hệ dị năng, thật sự là quá khốc huyễn. Còn có tên kia luôn mồm muốn tinh hạch nữ tử, nàng lại như thế nào làm được đồng thời khống chế như vậy nhiều lưỡi dao? Thành phố cao trạch doanh địa nội, không ít người bò tới rồi mái nhà nhìn bên ngoài tình huống, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một hồi tang thi an người đại chiến bọn họ phát hiện, bên ngoài trường hợp thế nhưng bị nịch chuyển. Thiên A, không đến một ngàn cá nhân có thể khoảnh khắc sao nhiều tang thi Kèo ít nhất cũng đến có 4 5 vạn chỉ tang thi đi. Doanh điệu bên ngoài người nhưng thật ra rất lợi hại sao? Lại lợi hại lại có thể như thế nào? Lần sau tới càng nhiều tang thi, bọn họ không phải là đến chết. Các ngươi nói, bọn họ doanh điệu bên ngoài người ngày thường đều ăn cái gì a? Không biết, thổng không có khả năng ăn thịt người đi. Kẻ ai có thể xác định, cổ đại nạn đói thời điểm không còn có đổi con cho nhau ăn sao? Cái gì kêu đổi con cho nhau ăn các ngươi hiểu không? Chính là không đành lòng ăn luôn nhà mình hại tử. Cho nên cùng con nhà người ta trao đổi, như vậy liền sẽ không không đành lòng ăn. Mãi nhà phía trên mọi người nghị luận sôi nổi, như là một đám quan khán biểu diễn người, thậm chí có người phát ra thổn thức thanh, cùng với sang sảng tiếng cười. Liêu nữ cầm ở một người thiếu trong một góc ôm không đến 2 tuổi nữ nhi nhìn về phía bên ngoài, nàng trong mắt nước mắt cuộn cuộn, nhưng lại không dám lớn tiếng khóc ra tới. Nơi đó, có trượng phu của nàng, có nàng nữ nhi phụ thân. Ba ba, ba ba. Trương Đình đỉnh hướng giữa không trung vươn tay nhỏ, tựa hồ muốn chạm đến kia rõ ràng rất gần nhưng lại không cách nào tới vách tường ở ngoài. Người chung quanh ở lao việc nhà, mà trượng phu của nàng lại ở bên ngoài mệnh huyền một đường. Muốn nói phẫn nộ, nàng so với ai khác đều phẫn nộ, nàng hận không thể hiện tại liền đem những người đó mắng to một đốn, nhưng là nàng không thể, nàng còn có trong lòng ngực cái này chính mình thâm ái nữ nhi ở, nàng không thể làm được như vậy tùy hứng. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện trượng phu có thể bình an không có việc gì. Tựa như nàng ngày thường dạy dô nữ nhi, chỉ cần tồn tại, liền còn có hy vọng. Mặt trời trói trang vào đầu, cửa thành ngoại tiếng đánh nhau chậm rãi quy về bình tĩnh, mãi nhà thượng có không ít người cảm thấy quá nhiệt, đều đã quay trở về, Trương đình đình cũng ghé vào lưu ngữ cầm đầu vai ngủ, mà lúc này, bên ngoài truyền đến thắng lợi hoan hô. Màu đỏ thám cửa thành không có bị mở ra, nhưng là cũng không có người lại đi gõ kêu kia đại môn. Lý ngôn hề rất tưởng dùng tiểu vũ ra tới thu tinh hoạch. Chỉ là binh đoàn đội viên nhóm đã tự giác khai đào lên. Các ngươi không mệt sao? Trần Lượng cảm thấy giọng nói làm đau lợi hại, tứ chi càng là hoàn toàn nhất không nổi tới sức lực, nhưng là những người đó lại còn như là giống như người không có việc gì, nhanh nhẹn đào nổi lên từng miếng tinh hoạch. Không mệt ta, nay cùng chúng ta ngày thường huấn luyện so sánh với, cũng liền như vậy một chuyện đi. Binh đoàn một hệ đội viên triệu con dân trả lời nói, bọn họ muốn nhanh lên đào tinh hoạch, miễn cho chờ hạ này trong doanh địa người ra tới cùng bọn họ đoạt tinh hạch. Tinh hoạch rất hữu dụng sao. Trần lượng nhịn không được muốn hỏi, nhưng thấy những người đó đều nghiêm túc đào nổi lên tinh hoạch, hắn cũng chống mỏi mệt thân thể hỗ trợ đào lên. Phía trước thành phố cao trạch doanh địa, tinh hoạch đích sắc còn có chút tác dụng, nhưng là hiện tại nói, tinh hoạch đã không có quá lớn tác dụng. Ba vạn nhiều chỉ tăng thi toàn bộ bị tiêu diệt, cứ việc thương vong không nhỏ, nhưng đã thực ra ngoài đại gia dự kiến, Hứa kiến an lúc này mới đem vạn sự hưng kéo đến một bên hỏi lên, tiểu vạn, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Vạn sự hưng tuy rằng đã 24-25 tuổi, nhưng hứa kiến an càng là 30 xuất đầu tuổi tác, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên hứa kiến an đã thói quen hướng kêu hắn tiểu vạn cái này sưng hô. Mà nghe được chính mình này quen thuộc nhũ danh lúc sau, vạn sự hưng cũng cảm khái lên. Đại biểu ca, ở ta trả lời ngươi phía trước, ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi hiện tại như thế nào hôn thảm như vậy? Hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy luôn luôn ưu tú đại biểu ca bị người trở thành pháo hôi còn bị nhốt ở ngoài cửa một bên thẩm hoàng nghiệp không tiếng động trải qua làm hứa tướng quân thân nhân lúc này không phải nên an ủi an ủi hứa tướng quân mới đối sao ai đừng nói nữa ta vừa mới đã nghĩ kỹ rồi hôm nay làm xong lúc sau ta liền không làm về sau ngươi liền đi theo biểu ca đi biểu ca cho ngươi tìm vật tư đi hứa kiến an vô vô vạn sự hưng bả vai thở dài nói biểu đệ cũng không dễ dàng đi Trước kia giống cái củ cải nhỏ giống nhau luôn là đi theo chính mình mặt sau, mặt thế tới thật vất vả chạy tới cái này doanh địa, nhưng hắn lại biết này trong doanh địa mặt kỳ thật mới là chân chính tuyệt vọng thế giới. Thôi đi đại biểu ca, ta đi theo ngươi làm gì? Ngươi đi theo ta còn kém không nhiều lắm. Vạn sự hưng nhìn gầy một vòng hứa kiến an, đều hôn thành như vậy còn muốn mang chính mình tìm vật tư, biểu ca cũng quá không dễ dàng. Đừng đầu tiểu vạn, đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Hứa kiến an chỉ cho rằng vạn sự hưng là ngượng ngùng ở chối từ, Cái này chờ hạ lại nói, ta muốn giúp doanh địa trường bọn họ vội đi, không thể bồi ngươi huyên thuyên. Vạn sự hưng thấy lý nôn hề mấy người đều ở cùng khối địa phương đào tinh hạch, mà đội viên khác nhóm cũng đều không có nhàn rỗi, vì thế liền chạy qua đi cùng hạ dụng đá người cùng nhau đào lên. Hứa kiến an đứng ở tại chỗ có chút nghi hoặc, tiểu vạn vừa mới nói cái gì. Doanh địa trường. Nôn hề nôn hề, thật sự không cần ta một chút toàn thu sao. Cách đó không xa. Túi sách trung tiểu vũ ra hỏi. Không cần, người ở đây nhiều mắt tạp, không hảo giải thích. Cứ việc là như thế này, Lý Nôn Hề vẫn là làm tiểu vũ gia thu bọn họ phụ cận này đó tinh hoạch, cũng cũng không có người để ý vì cái gì bọn họ đào tinh hoạch đào nhanh như vậy, bởi vì thành phố cao trạch doanh địa cửa thành khai. Hứa tướng quân vất vả. Thành phố cao trạch doanh địa trường Ngô Khang mang theo phía sau một đám người đi ra. Thác phúc của ngươi, chúng ta còn sống. Hứa kiến an trong miệng tràn đầy trào phúng. Bất quá ngô khang lại như là chút nào không ngại giống nhau, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa còn ở đảo tinh hạch lý ngôn hề đoàn người. Cổ siêu nhiên, các đồng chí nhanh lên đảo A, nơi đó mặt người ra tới, có thể hay không cùng chúng ta đoạt tinh hạch A. Vạn sự hưng, kiếp nhưng nói không chừng, nơi này người đều không nói tình cảm, xem ta đại biểu ca hôn như vậy thảm sẽ biết. Chương 333 có giải mặt thế. Hạ Dũng, bọn họ tới bọn họ tới, đại gia nhanh lên. Lý Ngôn Hề nhìn đột nhiên giống tiêm máu gà đại gia có chút dở khóc dở cười, không có quan hệ, bên kia chúng ta đều đào xong rồi, tính tính chúng ta cũng không bồi. Phục Đình Du cũng biết trong doanh địa mặt người vẫn luôn ở trong tối nhìn bên ngoài tình huống, nếu không sẽ không lúc này mở cửa, hắn nhìn đi tới người, nhắc nhở nói, bọn họ lại đây. Chưng bằng đám người hâm mộ nhìn, Lý Ngôn Hề những người đó đích xác lợi hại, gần nhất đến doanh địa liền tiệm lộ tài giỏi, cái này bọn họ khẳng định có thể thuận lợi tiến vào trong doanh địa. Hoan nên các ngươi gia nhập thành phố cao trạch doanh địa, ta là doanh địa trưởng Nô Khang. Nô Khang đánh ra trước mắt một đám người, những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tuổi trẻ. Nô Khang vốn dĩ cũng là 27-28 tuổi bộ dáng, nhưng là ở này đó người trước mặt, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình vô cùng lao thành rồi. Ngươi hảo, ta là thành phố thanh doanh địa doanh địa trường, Lý Ngôn Hề. Đương Nô Khang lòng tràn đầy cho rằng trước mặt những người này sẽ biểu hiện ra vô cùng hưng phấn biểu tình khi. Lý Ngôn Hề đột nhiên nói ra một câu làm trường hợp an tĩnh mấy giây. Ha ha ha ha, sợ ngây người đi, tỷ cũng là cái doanh địa trường, mới không phải muốn gia nhập các ngươi. Ngô Khang, ta lúc ấy xấu hổ cực kỳ. Cái này Ngô Khang là cái vai ác nhân vật sao? Là ta thẩm mỹ ra vấn đề sao? Ta như thế nào cảm thấy Ngô Khang? Lớn lên có một chút xoay a. Lý Ngôn Hề đoàn người cũng đánh giá Ngô Khang. Ngô Khang ngũ quan hình dáng thiên ngạnh lãng, cặp kia đơn phượng nhãn lại làm hắn thoạt nhìn có chút âm nu Hơn nữa thân hình thon dài thả gầy yếu, cùng mấy người trong tưởng tượng hung ác nhân vật một trời một vực. Thành phố Thanh Doanh Điệu, Doanh Điệu Trường. Không chỉ có nô khang nghi hoặc, mà sau theo tới Trương Bằng cùng Hứa Kiến An đáng người cũng chấn kinh rồi. Nữ nhân này là đang nói đùa đi? Thành phố Thanh khoảng cách nơi này cũng không gần, bọn họ là như thế nào đi vào nơi này? Huống hồ nào có nữ nhân đương doanh điệu lớn lên. Các ngươi hảo, ta là Thành phố Thanh Doanh Điệu binh đoàn đoàn trưởng, Phục Đình Du không để ý tới mọi người nghi ngờ, Phục Đình Du cũng tự giới thiệu nói. ngô Khang trong lòng tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng biểu tình cũng thực mau liền ổn định. Thành phố thanh doanh địa các vị đường xa mà đến, cũng là ta không nghĩ tới, lần này các vị lại hỗ trợ ngăn địch, thật sự là làm chúng ta sợ hãi lại cảm kích, làm ơn tất đi vào một tự. Lý Ngôn Hề cũng không hiểu biết ngô Khang là người, nhưng đối phương cử chỉ lễ phép, cũng cũng không bắt bẻ chỗ, căn cứ hai nhà doanh địa hữu hảo tương giao tính toán, nàng cười nói chúng ta là ngày hôm qua trạng vạng mới đến vốn dĩ cũng chính là tính toán hôm nay lại tiến doanh địa bái phỏng thì ra là thế ao nhỏ người đi vào trước căn bài ta mang lý tiểu thư cùng phục tiên sinh bọn họ đi vào nô khang biên gật đầu biên phân phó mặt sau trì tuấn tài tốt trì tuấn tài lại nhìn lý ngôn hề đám người vài lần mới nhịn xuống trong lòng khiếp sợ nhanh chóng hướng cửa thành nội chạy trở về màu đỏ thám doanh địa đại môn chậm rãi bị đóng lại trương bằng đám người thất vọng đứng ở ngoài cửa Nô Khang thậm chí liền xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ có đám kia người trẻ tuổi bị kêu đi vào. Ai, đi thôi trương ca. Mao Văn Tuyên tựa Hồ đã tập mãi thành thói quen, hắn tưởng tiến vào doanh địa nguyện vọng cũng không có chương bằng mãnh liệt, rốt cuộc hắn mặc kệ ở bên trong vẫn là bên ngoài đều là cô độc một mình, vô giác cũng không quải. Cũng may Lê Tiểu Thư đem Trần Sâm bọn họ đều cứu chị Hảo, chúng ta tuy rằng tổn thất một ít người, nhưng cũng là không có biện pháp xử. Dì ra ngôn đi theo mấy người cũng vừa đi vừa nói chuyện nói. Nguyên lai like những người đó thế nhưng là thành phố thanh doanh địa tới, nguyên lai like nàng là thành phố thanh doanh địa doanh địa trường. Ta như thế nào có điểm không thể tin được đâu. Mã Phạm Đông còn ở lẩm bẩm. Hẳn là có chuyện gì mới đến đi, đi thôi. Trương bằng không hề nhìn về phía phía sau đại môn, xoay người chiều trái ngược hướng đi đến. Lý ngôn hề chưa từng có gặp qua như vậy doanh địa, lúc này chính trực sáng sớm. Lúc này là bọn họ thành phố thanh doanh địa một ngày trung bận rộn nhất thời điểm, trừ bỏ ở doanh địa công tác người, càng có rất nhiều lãnh doanh địa nhiệm vụ đi bên ngoài xuất tang thi kiếm tinh hoạch đội ngũ. Mà thành phố cao trạch trong doanh địa mặt, thế nhưng cực kỳ an nhàn. Hai bên đường dâm mắt chỗ, cả trai lẫn gái đều đứng ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, có hài đồng còn ở lộ trung gian chạy tới chạy lui, mặt sau thậm chí còn đi theo sợ hài đồng té ngã ra trường. Không có người chuẩn bị ra ngoài, các nam nhân vai trần ở ven đường đánh bài bồ kê cũng hoặc là rơi xuống các loại cờ loại trò chơi. Nay còn, rất an cư lạc nghiệp. Chu Khải Duệ vốn tưởng rằng này trong doanh địa mặt định là tình cảnh bi thảm, khẳng định so ra kém bọn họ thành phố thanh doanh địa, không nghĩ tới nơi này lại như là một mảnh nhân loại sinh hoạt coi yên vui giống nhau. Chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mùa hạ cùng chắc chắn nói, cùng chúng ta trước mấy tháng rời đi thời điểm lại không giống nhau. Lý Lệ cũng nói, mà ở Lý Ngôn Hề biết được thành phố cao trạch doanh địa vận tắc phương pháp khi tức khắc kinh nói không ra lời. Chắc không được nơi này không hề mở ra cửa thành, chắc không được trương bằng bọn họ nhìn về phía nơi này thời điểm đầy mặt đều là cực kỳ hâm mộ. Thành phố cao trạch doanh địa ăn mặc, thế nhưng đều là miễn phí. Ta cá nhân càng có khuynh hướng làm thiếu bộ phận người càng dài lâu sống sót, cho nên mới đóng cửa cửa thành, chúng ta đã góp nhặt thành phố cao trạch cùng với quanh thân sở hữu khu vực vật tư, hiện tại đại gia liền dựa vào này hữu hạn vật tư ở độ nhật. Nô Khang giải thích nói, giống như là con quyên loa Nhất định muốn xá đi đại bộ phận nhân loại, chỉ để lại càng ít người loại mồi lửa, như vậy nhân loại có lẽ còn có kéo dài cơ hội. Hiện tại người nhiều đối với bọn họ doanh địa tới nói, là chói buộc. Cho nên hiện tại nơi này người là ăn chung nổi, tất cả đều trông cậy vào doanh địa cho ăn. Trương thiệu nguyên khiếp sợ hỏi, trước mấy tháng rõ ràng còn không phải như vậy. Có thể nói như vậy, hiện tại doanh địa có thể bảo đảm bên trong người mỗi ngày ăn thượng hai bữa cơm, chẳng lẽ thành phố thanh doanh địa còn có càng tốt cách làm sao? Nô khang một bộ không phục tới biện biểu tình hỏi, chúng ta doanh địa không khỏi phí, an mặc dùng trụ đều là muốn dựa vào chính mình sát tăng thi kiếm được tinh hạch tới đổi. Phục đình du nói, không có ý nghĩa, nhân loại may mắn còn tồn tại một phần vạn, các ngươi biết toàn cầu có bao nhiêu chỉ tăng thi sao, có thể giết được song sao? Chẳng sợ còn có một con tăng thi tồn tại, tăng thi vi rút liền sẽ không biến mất. Nô khang tựa hồ cảm thấy phục đình du nói nghe tới thực buồn cười, không có quan hệ chúng ta thành phố thanh doanh địa muốn hấp thu các ngươi thành phố cao trạch dư thừa người sống sót bị các ngươi cử tri môn ngoại những người sống sót chúng ta tính toán mang về thành phố thanh không biết ngô doanh địa trường nhưng có ý kiến lý ngôn hề biết ngô khang lời nói là những câu là thật mấy chục tỷ tăng thi thiếu đáng thương tài nguyên nhân loại đích sắc không có khả năng thắng lợi liền tính là đời trước cốt truyện kết thúc thời điểm thế giới này nhân loại cũng cũng không có đạt được cuối cùng thắng lợi bất quá nàng cũng đồng dạng nhớ rõ ở cốt truyện kết thúc trở lại hiện thực về sau Lương Ngọng Giai đã từng đã nói với nàng, thế giới này mà thế là có giải. Chỉ là bọn hắn mấy cái vai chính quá không cho lực, cho nên liền giải quyết lộ đều không có chạm đến đến liền đại kết cục. Trường 334 Hai doanh địa gặp gỡ. Thành phố Cao Trạch doanh địa một gian phòng hội nghị lớn, từ thành phố Thanh tới 100 nhiều người toàn bộ đều ở, mà thành phố Cao Trạch doanh địa các quản lý viên cũng đều ở đây, bao gồm hứa kiến an đám người. Vạn sự hưng ở đối diện hướng đại biểu ca hứa kiến an làm mặt quỷ. Chỉ là hứa kiến ăn cũng không có nhìn về phía hắn, bởi vì ở đây người đều bị lý ngôn hề nói cấp chấn trụ. Bọn họ muốn mang đi nơi này người sống sót, đi thành phố thanh doanh địa. Thứ ta nói thẳng, thành phố thanh doanh địa hiện tại có như vậy thiếu người sao? Chẳng lẽ là thành phố thanh người đều chết sạch, doanh địa khai không nổi nữa? Nô Khang không khỏi hỏi. Thành phố thanh doanh địa, hiện có nhân số ước 2.600 người, này cùng doanh địa cất chứa lượng cũng không tương phù hợp, chúng ta mục tiêu là 4 vàng người, thậm chí có thể càng nhiều. Lý Ngôn Hề làm phía sau vạn sự hưng lấy ra một phần doanh địa tuyên truyền đơn, mặt trên còn có mấy chương doanh địa toàn cảnh ảnh chụp. Các người muốn như vậy nhiều người làm gì? Nô Khang tiếp nhận tuyên truyền đơn hỏi, bất quá đương hắn thấy được nhất phía trên mấy chương doanh địa toàn cảnh chiếu thời điểm, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nếu nói kia ảnh chụp bên trong kiến trúc đàn là một tòa doanh địa nói, bọn họ nơi này doanh địa đại khái chỉ có thể xứng được với là cư dân khu a. Ở mới nhất doanh địa tuyên truyền đơn thượng còn đổi mới doanh địa hiện có quy mô cùng tình huống nay thật là không hề cắt nối biên tập dấu vết ảnh chụp sao. Mỗi cái doanh địa tình huống đều có điều bất đồng, chính sách cũng sẽ bất đồng. Đối với chúng ta thành phố thanh doanh địa mà nói, người đa tài lực lượng đại, có không lâu dài phát triển đi xuống tiền đề là trước giữ được tánh mạng, cho nên ta mới đến đến nơi đây. Lý ngôn hề không có biểu hiện ra tự hào, cũng hoặc là kiêu ngạo chi ý, nàng tôn trọng Nô Khang hiện có quyết sách, nàng cũng nhìn ra được tới, cái này doanh địa trường cũng không phải ở lấy nơi này người tánh mạng ở nói giỡn. Ngô Khang trầm mặc. Vậy các ngươi thành phố thanh doanh địa tài nguyên, liền thật sự cũng đủ sao? Một bên một người nam nhân nghi ngờ nói, trước mắt tới xem là cũng đủ, lâu dài nói, chúng ta doanh địa nội phát triển nông trường cùng với mục trường, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng hiện tại cũng tạm thời có thể duy trì cung cấp. Nông trường mục trường sản xuất rau dưa cùng thịt loại trước mắt tới nói chỉ có thể coi như là chín châu mất sợi lông, nhưng đó là nàng ba lô mỹ thực cửa hàng cơ hiệu, cho nên nàng cần thiết nói ngoa. Các ngươi có thể trồng ra đồ vật. Quả nhiên có người hỏi. Loại đến ra tới, nếu quý doanh địa cũng có yêu cầu, ta có thể bán cho các ngươi một ít hạt giống." Lý Nôn Hề trả lời nói, "Bán?" Ngô Khang nhíu mày, "Bán thế nào? Chẳng lẽ là lấy hiện có vật tư đổi? Như vậy thì mất nhiều hơn được, vạn nhất loại không ra bọn họ đã có thể mạnh lớn." Nhìn Ngô Khang đám người đầu tới nghi ngờ ánh mắt, Lý Nôn Hề cũng cười nói, "Là bán, nhưng là giao dịch là dùng bình thường tinh hoạch giao dịch có thể, đương nhiên biến dị tinh hoạch cũng có thể." Nô khang phía sau quản lý viên nhóm hai mặt nhìn nhau, hạt giống này có thể hay không là manh lưới. Bất quá bình thường tinh hạch nói, đối bọn họ mà nói cũng đích xác không có tác dụng gì. Ta và các ngươi nói à, chúng ta hạt giống bảo tồn thị phi thường tốt, chỉ cần các ngươi loại thượng, lại dùng chúng ta giáo phương pháp đi làm nói, khẳng định có thể thu hoạch rau dưa. Vạn sự hưng lấy ra thành phố thanh doanh địa tuần san, đem nông trường chuyên mục bày ra cho mọi người. Đây là cải thịa. Rau ngò xuân, dưa chuột, đậu que. Đại gia ánh mắt sôi nổi bị hấp dẫn qua đi. Này mặt trên nói đều là thật sự. Vừa rồi nghi ngờ thành phố thanh vật tư hay không cũng đủ nam nhân lại hỏi. Đương nhiên là sự thật a, đây chính là chúng ta doanh địa bậc cha chú tay chụp ảnh chụp. Vạn sự hưng không cho là đúng, tin hay không từ bọn họ, hắn còn không nghĩ đem hạt giống bán cho những người này đâu. Vạn nhất lý ngôn hề hạt giống một không cẩn thận bán hết, về sau bọn họ thành phố thanh doanh địa không đủ dùng nên làm cái gì bây giờ. Hạt giống chúng ta mua, nhưng là chuyện này lúc sau lại giao dịch. Ta muốn biết chính là, các ngươi tính toán mang nhiều ít thành phố cao chạch người đi thành phố Thanh. Nô Khang hỏi. Càng nhiều càng tốt. Lý Ngôn Hề cười trả lời. Nhìn trước mặt có được rào hảo dung nhan nữ tử kia tự tin tươi cười, Nô Khang đột nhiên có chút tự mình hoài nghi. Ngươi thật sự không sợ doanh địa vật tư dùng hết kia một ngày. Đều là doanh địa trường, Nô Khang như vậy vấn đề làm Lý Ngôn Hề cũng thực có thể lý giải. Nếu không có ba lô cùng cửa hàng, nàng cũng căn bản sẽ không kiến tạo doanh địa, càng miễn bàn giờ phút này chấn định. Không sợ là không có khả năng, nhưng là luôn là sẽ có giải quyết vấn đề biện pháp, ngồi chờ chết nhiều nhảm chắn A, không phải sao? Lý Ngôn Hề cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể nói như vậy nói. Nhưng mà câu này tin khẩu nhặt ra nói lại như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Ngồi chờ chết nhiều nhảm chắn A. Còn không phải là hắn hiện tại trạng thái sao? Bởi vì biết chính mình là ngồi chờ chết, thậm chí toàn doanh địa người đều ở ngồi chờ chết. Dưới loại tình huống này sở sinh ra lo âu cùng bất an làm hắn mỗi ngày đều bực bội đến cực điểm, có đôi khi thậm chí sinh ra thế giới hủy diệt đi ý tưởng. Nguyên lai hắn là ở nhàm chán sao. Khu khu, dù sao các ngươi người ở đây nhiều, bên ngoài những người đó lại vào không được, đi theo chúng ta đi được, chúng ta thành phố thanh doanh địa khẳng định có thể hộ bọn họ chu toàn. Vạn sự hương thấy trường hợp an tĩnh số dưới, nhân cơ hội nói. Các ngươi cũng chỉ có 100 nhiều người, có thể mang đi nhiều ít. Hứa kiến an cũng hỏi. Hiện tại bọn họ thủ như vậy một phương tiểu địa phương đều cảm thấy cố hết sức, mang theo một đống đại người sống đi ở tràn đầy tang thi trên đường, những người này thật sự đáng tin cậy sao. Nhưng là hắn lại nghĩ tới hôm nay buổi sáng chứng kiến đến những người này thực lực, trong lòng lại cảm thấy này có lẽ là một kiện có khả năng sự tình. Chỉ cần là tự nguyện cùng chúng ta cùng đi thành phố Thành, chúng ta chắc chắn tẫn lớn nhất nỗ lực bảo hộ bọn họ, bất quá nơi này là thành phố cao trạch doanh địa, liền xem ngô doanh địa lớn lên ý kiến. Lý Ngôn Hề trả lời nói Ta đồng ý Ngô Khang nói Phía sau quản lý viên nhóm cũng không có đối Ngô Khang trả lời cảm thấy kinh ngạc Rốt cuộc chuyện này đối bọn họ tới nói Chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng Cố giao cũng thay Lý Ngôn Hề cảm thấy cao hứng Cái này vừa rồi đem trung tướng sĩ ném Ở bên ngoài không cho mở cửa người Trên thực tế cũng cũng không có như vậy hư sao Vậy cảm tạ ngô doanh địa lớn lên duy trì Lý Ngôn Hề lúc này mới yên tâm xuống dưới Làm trao đổi Ta muốn mua ngươi tận khả năng nhiều hạt giống, đặc biệt là lương thực hạt giống. Ngô Khang còn nói thêm. Có thể, ta có thể bảo đảm hạt giống chất lượng, bất quá ngô doanh địa trường đây là tính toán. Nàng không phải không có nhìn đến Ngô Khang trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa, liền hỏi. Ta tính toán mang theo đại gia phát triển mạnh nông nghiệp, có thể trồng ra nhiều ít ăn liền loại nhiều ít. Ngô Khang trả lời nói. Nếu muốn loại lương thực, nhất định phải có tảng lớn đồng ruộng mới có thể. Lý ngôn hề không nghĩ tới đối phương sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy Bọn họ vừa mới nhìn thành phố cao chạch trong doanh địa mặt, tựa hồ lấy phòng ốc chiếm đa số. Giống ngươi nói, đại gia hiện tại đều đích xác thực nhàm chắn A, đồng dụng gì đó, hoàn toàn có thể nghĩ cách, vẫn là nói. Ngươi bên kia hạt giống không đủ. Nô Khang là một cái quyết định hạ thực mau người, bất quá nếu là hạt giống không đủ nói liền không có biện pháp. Đủ. Đối phương cũng không có khó xử nàng cái gì, hơn nữa này cũng coi như là nàng lần đầu tiên lợi dụng đạo cụ cửa hàng tiến hành bán trao tay giao dịch. Ta sẽ phái người cùng các ngươi cùng nhau hồi thành phố thanh doanh địa đi lấy hạt giống. Nô Khang nói. Trường 335 người tốt cùng người xấu. Hồi thành phố thanh lấy hạt giống. Đã thói quen bị đại gia biết chính mình có thể lấy phóng đồ vật lý ngôn hề. Lúc này mới ý thức được bọn họ hiện tại là ở xa xôi thành phố cao trạch. Nơi này người cũng không biết nàng ba lộ sự. Nô doanh địa trường trước tính toán yêu cầu hạt giống số lượng đi. Chờ các ngươi làm tốt đặt hàng lượng. Ta sẽ đem hạt giống đưa tới. Lý ngôn hề nói. Đem hạt giống đưa tới. Phục vụ như vậy chu đáo sao?